Toàn vũ ở bên kia mặc dù mắt nổi đong đóm nhưng là nghe la tín ý tứ là muốn thả ba người một ngựa hắn cắn chặt răng lắc lắc đầu cố gắng để cho mình thành tỉnh một điểm suy yếu kêu lên la tướng quân một cái cũng đừng bỏ qua đem bọn hắn toàn giết la tín thầm nghĩ không phải đâu nhị ca ngươi chẳng phải đánh b a thua mà thôi sao nơi này trương liêu cùng từ hoảng đều là ngươi tại tàu doanh anh em tốt như vậy ngươi đều nhẫn tâm để ta một cái đều không buông tha toàn giết rồi chúng ta đã nói xong nghĩa bạc vân thiên đâu nghĩ đến là quan vũ giết loạn tâm trí la tín cũng lơ đễm thu đoạt chủ địa quắp nếu ngươi không đi ta cần phải đổi chủ ý trương liêu cùng từ hoảng từ dưới đất bỏ dậy nhìn quan vũ một chút lại nhìn la tín một chút quay người cùng cho phép trừ thối lui trương tinh thải lúc này cũng chạy tới cùng quan ngân bình một trái một phải dịu lên quan vũ khổng lồ nặng nề thân thể nhị ca ngươi không có sao chứ la tín đi tới hỏi quan vũ nhắm nửa con mắt khe lắc đầu quan ngân b ì n h mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nhìn mình phụ thân lúc này chúng nữ cũng tới đến đây cùng quan vũ chào hỏi la tín nhìn về phía trương xuân hoa hỏi xuân hoa ngươi thuốc t r ị thường có mang sao nàng thuốc đang đánh dị hình thời điểm liền đã thất thủ làm rơi vương nguyên cơ nói cái này nhưng là không còn biện pháp la tín bất đắc dĩ nói la tương quân vừa rồi để ngươi giết bọn hắn ngươi làm sao không hạ thủ đâu quan vũ vẫn đối điểm này rất để ý quan nhị ca ngươi trước nghỉ ngơi một chút rồi nói sau la tín im lặng nói quan vũ đây là sự thực vắng đầu cùng bình thường biểu hiện không hợp la tướng quân ngươi nhưng biết bọn hắn là là quan vũ tình thế cấp bách nói một hơi lên không nổi mắt một phen ngất đi phụ thân nhị bá quan ngân bình cùng trương tinh thải cùng kêu lên kêu sợ hãi chương năm trăm sáu mươi chín lực hỗn độn địch ta không rõ ta đương nhiên biết bọn hắn là bạn tốt của ngươi la tín lắc đầu nói không rõ quan vũ vì sao nhất định phải một lòng đưa trương liêu từ h o à n g vào chỗ chết quan nhị ca người cứ như vậy bất tỉnh đến cùng xem như bị từ h o à n g bọn hắn đánh bất tỉnh đây này vẫn là tính bị ta tức ất hắn im lặng nói trương xuân hoa đi lên trước ngón tay ngọc nhỏ dài đặt nhẹ tại quan vũ trên mạch môn yên lặng nghe một lát đ ố i quan ngân bình nói không có gì đáng ngại chỉ là chiến thoát lực nghỉ ngơi một trận liền tốt quan ngân bình trên mặt thần sắc lo âu lúc này mới hơi chậm xem ra hai nhà thật sự là kết tử thủ vương nguyên cơ nói đ i ê u thiền gật đầu thở dài nói quan vũ tướng quân cùng tào tháo chung một mái nhà ở lâu như vậy tình nghĩa không thể bảo là không sâu không biết vì chuyện gì lại muốn không để ý mặt m ũ i sinh tử đánh nhau bộ luyện sư cũng cảm khai nói chúng ta bên trong động qua hơn hai tháng thế giới bên ngoài liền giống như là đột nhiên biến một cái dạng đúng thế quả thực là nghiêng trời lệnh đất đồng dạng thái văn cơ tỏ vẻ đồng ý tiểu kiêu biểu môi nói đều do viên thuật không tốt cũng không phải à. đại kiêu nói la tướng quân nói là đi từ châu thượng nhiệm kết quả hiện tại cũng nhanh ba tháng trôi qua chúng ta liền từ châu phòng ở dáng dấp ra sao cũng còn không thấy đâu cả lữ linh khởi khó được thở dài nói kỳ thật ta càng hoài niệm trường a n căn phòng lớn ta cũng thế tôn thượng hưng ơ nói các vị mỹ nữ bây giờ còn chưa đến xuân đau thu buồn thời tiết la tín cao giọng nói không muốn ở bên kia thương cảm hắn thấy quan vũ bộ hạ binh sĩ xa xa làm thành một vòng dường như không dám tới liền đối với các binh sĩ nói quan vũ tướng quân té x ỉ u ta là thảo nghịch hắn vốn định báo lên danh h à o của mình đột nhiên nghĩ đến hiện tại quan vũ cùng lưu bị tại cùng tôn sách kết minh lại cùng tào tháo á c chiến nhưng triệu vân lại cùng với lưu bị thế lực khắp nơi hỗn độn địch ta không rõ vẫn là cẩn thận một chút tốt thế là hắn hỏi các ngươi nơi này có người nhận biết ta sao bọn binh lính đều lắc đầu một tên lính quen nói ta vừa rồi nghe được quan vũ tướng quân gọi ngươi làm l à tướng quân la tín cùng bên người bộ luyện sư hoàng nguyệt anh cùng trương xuân hoa nhìn thoáng qua nhau bọn hắn không phải trường an cùng thanh châu bộ đội bộ luyện sư thấp giọng nói hoàng nguyệt anh nói bọn hắn cùng giang đông người cùng một chỗ chúng ta tận lực cẩn thận chút không nên sớm như vậy cho thấy thân phận của mình trương xuân hoa gật đầu la tín nghĩ nghĩ hỏi các binh sĩ triệu vân tướng quân các ngươi nhận biết sao các binh sĩ nghe được tên của triệu vân hai mắt thẳng tỏa ánh sáng liên tục gật đầu nói triệu vân tướng quân tại trường phản pha trăm vạn quân địch trong trận bảy và bảy ra anh dũng vô địch chúng ta đều gặp h ắ n la tín thầm nghĩ triệu vân g i a hỏa này lịch sử đổi nhiều như vậy h ắ n vinh quang thời khắc lại còn là phát sinh hắn hỏi các ngươi biết triệu vân tướng quân bây giờ tại cái nào sao ta là hắn huynh đệ các binh sĩ nghe xong la tín là triệu vân huynh đệ lập tức lựu i dịu châu đầu ghé thai thì gia vị này anh tư k ì n h nổ tiểu tướng quân là triệu vân tướng quân huynh đệ huynh đệ hai cái võ nghệ đều là cao như vậy vừa rồi hắn hai ba lần liền đem quân địch ba viên manh tương đánh lui nếu như tại trường phản pha người là hắn chắc hẳn cũng đồng dạng có thể bày vào bày ra a hắn có phải hay không cũng phải gia nhập chúng ta trận doanh rồi như vậy ta hy vọng ta có cơ hội có thể tới hắn dưới trướng làm việc một sĩ binh hướng la t i n chắp tay nói triệu vân tướng quân không cùng chúng ta cùng lúc xuất phát hiện tại hẳn là còn tại đại doanh đợi mệnh đi bộ luyện sư hỏi các ngươi là nơi nào bộ đội chúng ta nguyên là kinh châu lưu biểu tướng quân bộ hạ lưu biểu tướng quân chết bệnh chúng ta liền cùng hoàng thúc lưu bị tướng quân lưu bị hiện tại là chú đóng ở hạ miệng a la tín hỏi nhớ kỹ trên sách lưu bị lúc ấy là tại hạ miệng binh sĩ đáp đúng thế công tử lưu kỳ tại giang hạ lưu bị tướng quân dẫn quân chú tại hạ miệng la tín quay người lại cùng chúng nữ thương lượng chúng ta là về trường an vẫn là đi hạ miệng bộ luyện sư nói quan vũ tướng quân hôn mê bất tỉnh ngân bình khẳng định không yên lòng không bằng chúng ta trước hộ tống quan vũ tướng quân về hạ miệng lại tính toán sau nàng ngưng lại một chút nói huống chi triệu vân cũng tại hạ miệng tình huống bây giờ như vậy hỗn loạn ta cảm thấy đáng giá nhất chúng ta tín nhiệm chính là hắn cùng cao thuận cùng triệu vân hội hợp sau lên tiếng hỏi tình huống dễ dàng hơn chúng ta tương lai làm việc trương xuân hoa cùng hoàng nguyệt anh thảo luận một chút hỏi la tín người tối hôm qua nói thành trường an bình an không việc gì là thật sao các nàng lúc đầu đối la tín lời nói còn có giữ lại nhưng hôm nay nhìn thấy hết thảy đều làm các nàng không thể không tin phục lời tiên đoán của hắn linh nghiệm đúng thế hiện tại thành trường an không có chiến loạn các ngươi cũng nhìn thấy tôn sách đã rút về g i a n g đông tào tháo đều rét đến nơi đây hắn luôn không khả năng mặc kệ trường an mà ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh châu đến phát biểu đi hoàng nguyệt a n h nói đã là như thế chúng ta cũng đồng ý tới trước hạ miệng cùng triệu vân tướng quân tụ hợp lại nói la tín gật gật đầu đi qua đ ố i quan vũ đám binh sĩ nói quan vũ tướng quân hôn mê các ngươi nơi này ai có thể quản sự các binh sĩ còn không có trả lời nơi xa một kỵ đã chạy vội mà tới kia viên thiên tướng tiếp vào quan vũ hôn mê bị một viên tiểu tướng cứu cấp báo liền phi mã tới hắn xuống ngựa đôi mắt tại trên thân mọi người quét qua đi đến la tín trước mặt hành lễ nói mặt tướng tham kiến tướng quân hắn lâu tại quân doanh la tín trên thân kia cố tự nhiên toát ra thống l ĩ n h đại quân uy nghiêm cùng thòng dòng tự nhiên là hắn một chút liền có thể phân biệt ra đến la tín cũng không khách khí với hắn trực tiếp nơi đó nói cho chúng ta an bài xe ngựa hộ tống quan vũ tướng quân về hạ miệng tuân lệ thiên tướng chắp tay trở ra đi an bài lui binh công việc bộ luyện sư đi đến la tín bên người mỉm cười nói lần này ngươi muốn đi vào lưu bị phạm vi thế lực có sợ hay không chương năm trăm bảy mươi ngẫu nhiên gặp tình nhân cũ lưu bị phạm vi thế lực sợ hắn la tín cười ha ha nói ta tiến phạm vi thế lực của hắn sợ hãi người hẳn là hắn đi hắn nắm cả bộ luyện sư nhỏ hẹp eo mềm nói nếu không phải lo lắng đến an toàn của các ngươi ta hiện tại cũng có thể trực tiếp tiến giang đông đem tôn sách đánh một trận uy nữ ba vương tôn thượng hương tức giận liếc mắt nhìn hắn tốt ta nói như vậy xác thực không tốt la tín nói ta sửa chữa một chút ta có thể trực tiếp tiến giang đông đem lục tốn đánh một trận như vậy không có m a u bệnh đi tôn thượng hương lúc đầu trông thấy lục tốn liền tâm thiền gặp hắn nói muốn đánh lục tốn ngược lại thật sự là là một điểm ý kiến đều không có lữ linh khởi ở bên cạnh xem thời cơ cắm đao đạo lục tốn một giới thư sinh yếu đuối người đánh hắn có tính không là ư ớ c hiếp người nếu là hắn muốn gây sự chính là hắn nằm không thể đụng đến ta cũng phải đánh hắn la tín cười hắc hắc chẳng lẽ ta còn muốn khách khí với hắn tên kia thiên tướng mang một chiếc xe ngựa và mấy chục con ngựa tới đám người đem quan vũ đặt lên xe hướng hạ miệng bước đi g i a hoa dung đạo đường nhỏ đám người xuôi theo đại lộ đi nhìn thấy nơi xa một c h i bộ đội ngay tại đến đây thật sự là h oan g i a ngõ hẹp vương nguyên cơ nói đi đến đâu đều có thể đụng tới la tín chính ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy hỏi ai vậy người thân mật chân cơ cười nhẹ nhàng nói la tín xốc lên xe ngựa rèm đứng lên nhìn về nơi xa nhìn thấy một nước tôn chu cờ hiệu nói giang đông binh mã chu du đại đô đốc đến thái văn cơ c a o mày nói làm sao bây giờ chúng ta mới mấy người này chu du nếu là dẫn binh tiến công có thể ngăn cản không nổi chu du đối với tương lai có khả năng trở ngại người của mình thích sớm đem đối phương xử lý điểm ấy tại năm đó hắn muốn giết ra cắt lượng thời điểm biểu hiện được rất rõ ràng la tín đang nghĩ ngợi phía trước giang đông binh sĩ thấy một đám như hoa như ngọc nữ tướng cưỡi ngựa tới thấy nhìn không chuyển mắt có chút thâm niên giang đông binh nhận ra tôn thượng hương kêu lên là con chúa con chúa trở về nhanh đi báo cáo đại đô đốc đại kiêu ở bên chu môi nói thật sự là cái nào ấm không ra liền dẫn cái nào ấm bị chu du biết lần này muốn hỏng việc thượng hương ngươi có thể hay không bị bắt trở về thành thân a tiểu kiêu mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem tôn thượng hương nữ ba vương trứng mắt ai là gan dám lớn như vậy thế nhưng là binh mã của bọn họ nhiều như vậy quan ngân bình nhìn xem phía trước đen nghịt mênh mông vô bờ giang đông binh mặt có thần sắc lo lắng quan vũ thủy hạ kia viên thiên tướng không biết chúng nữ vì cái gì xem ra cùng nhà mình minh hữu i rất không hợp nhau dáng vẻ không làm rõ được tình trạng cũng không dám lên tiếng la tín lạnh nhạt nói tất cả mọi người đem tâm phóng tới trong bụng đi có ta ở đây nơi này binh mã lại nhiều hán chủ tướng cũng phải trước cân nhắc một chút chính mình có hay không cái k i a gan ngươi chính là khi dễ người ta chu du không có đấu hồn đánh không lại ngươi lữ linh khởi nói điều thiền cười nói chúng ta nơi này liền la tín một cái nam nhân có chuyện gì liền để hạ khiêng trương xuân hoa cùng hoàng n g u y ệ t anh trao đổi một ánh mắt đều cười nói quả nhiên vẫn là có cái nam nhân dễ làm chuyện la tín sức lên hợp kim tiêu thương đấu hồn vật khởi phía sau s o n g cánh băng triển khai tại giang đông binh sĩ rung động ánh mắt bên trong chân đạp băng nham bằng đi lên cao nam trượng cao giọng nói chu du đại đô đốc mời ra gặp một lần thanh âm của hắn theo gió phiêu tán mấy vạn binh sĩ nghe được rất rõ ràng đám người ngẩng đầu thấy một người đặt chân tại cao hơn năm trượng sau lưng mọc lên to lớn băng giáp song phượng rực tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng sinh ra bảy sắc hào quang lâm liệt như thần bình trên trời rơi xuống đều hái dị ai kia viên tiểu tướng là ai a làm sao như thế tuấn giật không biết dường như là lưu bị tướng quân người bên kia ngựa ta nhận ra hắn tại bình xuân ta gặp qua hắn hắn chính là cái kia la đây chính là đánh bại tướng quân cái kia quả nhiên xem ra rất mạnh bộ dáng tôn thượng hương nhìn xem la tín bóng lưng đ i ể u ngôi nói tiểu tử này lại bắt đầu l u n g địch ai bảo hắn có bản lĩnh đâu bộ luyện sư ôm tôn thượng hương bả vai cười nói lữ linh khởi nói với hoàng nguyện anh nguyện anh giúp ta cũng làm một kiện băng thuộc tính đặc chế chiến khải đi cái này thuộc tính thật sự là quá d ù n g tốt chiến khải tốt làm nhưng là giống la tín chiến khải bên trên viên kia đỉnh cấp băng tinh thạch lại khó tìm coi như làm cho ngươi băng khải không có đỉnh cấp tinh thạch ngươi cũng không có cách nào giống la tín như vậy trong nháy mắt băng tan c h á n nản băng hoàng nguyện anh nói vậy hắn tinh thạch là từ cái kia lấy được ta cũng đi làm một khối lữ linh khởi nói tôn thượng hương cười nói linh khởi ngươi cũng đừng nghĩ hắn khối kia tinh thạch là luyện sư tín vật đình ước cũng là nàng đồ cưới thiên hạ duy nhất cái này một khối muốn mua đều không có chỗ nào bán lữ linh khởi một nắm chắc bộ luyện sư tay rất tha thiết mà nhìn xem nàng hỏi thật không còn có sao bộ luyện sư trên mặt bò bừng nói ta thật liền cái này một khối bên k i a giang đông binh sĩ tách ra một đầu đại đạo c h ụ du đi ra hắn đi theo phía sau một cái phục sức hoa lệ cẩm tú tươi h áo đàn ông đầu người này bên trên cắm lông chim thân ở giữa đeo l ấ y chuông đi lại ở giữa chung ô rung động ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm vào la tín trên dưới giò xét c h ụ du xa xa liền thấy băng nham bên trên la tín mặt châm xuống một đường chậm rãi đi tới thần s ắ c bất định la tín tại cao nham bên trên nhìn xem chu du cười nói từ biệt tuần nguyện đại đô đốc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ta rất tốt làm phiền la tướng quân lo lắng chu du một bên kêu gọi một bên nhìn về phía la tín t r u n g quanh binh mã phát hiện nhân số cũng không quá nhiều hơn nữa còn đều là chút kinh châu binh hắn không khỏi cười nói la tướng quân ngươi vẹn vẹn mang nhiều như vậy binh mã tới sao không sai la tín cũng cười h i ế p mắt nhìn xem chu du thầm nghĩ nhìn tiểu tử ngươi có dám hay không đụng đến ta t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt thay bằng hữu của ngươi lưu con đường sống nhân số mặc dù ít nhưng nhất định là la tướng quân bộ đội tinh nhuệ chu du không chút biến sắc s u nịnh nói la tín khoát khoát tay nói đại đô đốc nói quá lời những binh lính này cùng đô đốc bộ đội giống nhau đều là ta triều hán tốt đẹp nam nhi chu du lạnh nhạt cười cười quay người hướng tôn thượng hương chắp tay nói q u â n chúa tôn tướng quân một mực tại tìm ngươi đã ngươi trở về liền xin theo chúng ta về sài tăng đi la tín nhìn xem hắn thầm nghĩ tiểu tử này là tại rút t i ể u xem ra chuẩn bị muốn làm cái chuyện lớn chu tướng quân ngày đó tại bình xuân ngoài thành ta cùng ta đại ca đánh cược ngươi cũng là hiện trường nhân chứng ta đại ca đã hứa hẹn không quan tâm chuyện của ta ta lần này muốn đi chính là hạ khẩu không phải về nhà tôn thượng hương lạnh lùng nói quân chúa ta lần này mời ngươi trở về không phải vì hôn sự của ngươi chỉ là chỉ là chu du nhìn xem bên cạnh la tín muốn nói lại thôi chỉ là cái gì tôn thượng hương cũng không tin tưởng chu du chỉ là đại ca ngươi tôn tướng quân muốn gặp ngươi một chút chu du nói ngươi lâu không trở về nhà hắn đối ngươi mười phần nhớ mong tôn thượng hương l á n h đạm nói hắn chỉ là nhớ mong lấy đem ta g ả đi thôi ngươi nói cho hắn ta không có lấy chồng trước đó là sẽ không trở về q u â n chúa chu du muốn lại khuyên tôn thượng hương khoát tay chặt lại ra hiệu hắn không cần nói nữa chu du bên cạnh cầm y đàn ông trên mặt lộ ra s ắ c khí quắp u o n chúa ngươi nếu là không theo chúng ta trở về lời nói chúng ta đành phải đem ngươi bên người những người này toàn giết sạch lại đem ngươi mang về tôn thượng hương nghe vậy cả giận nói ngươi dám nam tử kiêng ngạo nghễ cười nói có cái gì không dám chúng ta dưới trướng có hai vạn binh mã giết các ngươi chút người này chỉ bất quá như cùng ăn cơm uống rượu giống nhau đơn giản q u o n chúa tốt nhất ngoan ngoan nghe lời theo chúng ta đi Cũng chúng ũ n n g coi ư ngươi lưu đường thay hữu h của các con c bằng sống. nữ nghe vậy đều yên lặng rút ra binh khí chuẩn bị tác chiến cam n i n h ngươi dường như không nhìn thấy ta la tín ở bên nhắc nhở hắn cam n i n h mặc dù một mực tại trong lòng đề phòng la tín nhưng thình lình bị la tín gọi ra tên vẫn không khỏi giật mình ngươi biết ta yêu thích mặc áo gấm thân đeo chuông hiếu sát người không phải cẩm phảm tặc cam n i n h còn có thể là ai chỉ từ cam n i n h quần áo cách gan mặc liền có thể biết một thân có cực mạnh muốn biểu hiện nói do hắn thích trước mặt người khát soát tồn tại cảm động một chút lại muốn đem người giết sạch cũng hoàn toàn cùng thô mạnh hiếu s á t cam hương bá đối được hảo chu du trong lòng cũng hết sức kinh ngạc cam ninh vừa mới ném giang đông không lâu trước đó chiến tích cũng không nhiều không biết tại sao la tín vậy mà lại liền cam ninh đều biết thầm nghĩ la tín người này quả nhiên là có quỷ thần khó dò chi thuật như lưu người này chính là đông ngô mầm thai hòa vậy sớm cho kịp giết chết miễn trừ hậu hoạn la tín không đáp cam ninh lời nói chỉ là lạnh nhạt cười nói không biết là ngươi giết nhiều như vậy đấu hồn võ giả nhanh đâu vẫn là ta giết không có đấu hồn đại đô đốc nhanh chu du lập tức sắc mặt tráng nhuận nhanh nhạy thối lui hai bước cam n i n h đi đến la tín trước mặt thần s ắ c bất thiện nghiêng mắt nhìn lấy hắn hỏi ngươi là ai hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín la tín cao giọng đáp trên lưng ngươi cái này hai cánh có thể bay sao cam n i n h nhãn châu xoay động chạm nhẹ lấy trên đầu mình cắm lông chim hỏi đằng sau giang đông binh sĩ là một đường đi theo cam n i n h tới l a o binh thấy thế nhỏ giọng đối chung quanh đồng bạn nói ai mọi người chú ý cam n i n h tướng quân lại muốn giết người làm sao người biết người bên ngoài hỏi đây là cam n i n h tướng quân thói quen từ lâu hắn sờ một cái trên đầu l ô n g vũ nói rõ hắn lên sát tâm muốn giết người chúng ta những người này bình thường vừa nhìn thấy cam n i n h tướng quân s ờ l ô n g vũ liền sẽ tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa hiểu rõ c h ọ c hắn không vui hưởng mất mạng nói như vậy chúng ta cũng tranh thủ thời gian trốn xa một chút miễn cho gặp nạn bọn binh lính soạt một chút thối lui mấy bước chỉ có cái kia cũ theo cam linh lão binh đứng bất động đám người nhỏ giọng kêu lên ngươi làm sao không tránh lão binh bất động thần s ắ c nói ta vừa rồi nói sau còn không có kể xong cái gì nói sau về sau có một sĩ binh nhìn thấy cam linh tướng quân sở l ô n g vũ lại sau này lui bị cam linh tướng quân nhìn thấy hắn nói là m một tên quân nhân liền nên anh dũng đi đầu thẳng tiến không lùi ngươi lại chỉ biết lui về sau k i a cần ngươi làm gì thế là răng rắc liền đem tên lính k i a t r ả m từ đây mặc kệ hắn lại thế nào sờ lông vũ chúng ta cũng không dám tránh chúng binh giật n ả y mình vội vàng lại chạy về đến phàn nàn nói ngươi làm sao không nói sớm kém chút bị ngươi hại chết lão binh cười không nói la tín nhìn chăm chú lên cam linh trong mắt vẻ tàn nhẫn lạnh nhạt nói không thể bay nói như vậy cái này đại cánh một chút tác dụng đều không có rồi cam linh một mặt thất vọng không bằng ta giúp ngươi đem nó tháo ra đi vừa dứt lời hắn đột nhiên liền động thủ một trận thanh thúy chuông tiếng vang cam linh bên hông bay ra một đầu thiêu đốt lên xiềng xích câu l ư ớ i đ a o quấn hướng la tín cổ cam linh vừa động thủ trong không khí có chút nhấc lên một tia không dễ cảm thấy ba động cam linh đấu hồn du nhưng từ bá vương cảnh bay vọt đến t r ạ n g phách cảnh t r u n g d à i trên xiềng xích trích diễm dâng lên cao ba thước tia chuông chính buộc tại hắn xiềng xích phía trên theo hắn đấu hồn trên diện rộng tăng tiến chung bên trên cũng dấy lên lửa cháy hừng hực như là từng khỏa to lớn lửa đèn lồng bình thường phía trước câu lưới đao dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang trói mắt cam linh thầm khen chu du cơ biến cực nhanh thân hình của mình vừa mới động chu du trí hồn liền đã phóng ra đến t r ê n thân như vậy đột nhiên tập kích mặc kệ là đối thủ là ai cũng nhất định có thể một kích mà có chỗ thu hoạch t r ư cam linh đánh lén rất đột nhiên hắn tốc độ cũng thật nhanh cho dù là đi qua chu du cùng lục tốn song trọng trí hồn tăng thêm diện hồn cảnh cao dài tôn sách cùng hắn so ra tốc độ vẫn là hơi kém tại cam linh một bậc những cái kia đã sớm dự cảm đến cam linh muốn giết người giang đông binh sĩ thấy cam linh bất thình lình lôi điện xuất thủ tất cả đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh thật nhanh hoàng nguyệt anh chúng nữ thấy cam linh xiềng xích bay câu mang theo liệt diễm tấn công bất ngờ l à tín đều kinh hãi nếu như cái này thiểm điện dường như câu liên là công h ư ớ n g ta thế tất không thể tránh né chúng chiêu cam ninh khỏe miệng lộ ra cơ khẽ coi như chiến khải bên trên có thể mọc ra cánh cũng không có cách nào tránh thoát ta cái này tất sát nhất kích đây chính là so ta càng phong cách đại giới không ngờ cam ninh chiêu thức nhanh la tín tốc độ lại nhanh hơn hắn cam ninh thân hình vừa động la tín liền đã vội vàng t ố i lui phía sau s o n g cánh băng triển khai hướng về phía trước bảo vệ la tín mặt ẩm băng cùng lửa va chạm hỏa tinh cùng vụn băng văng khắp nơi khói lửa cùng xương trắng tràn ngập bôn phía cánh băng ruỗi về phía sau la tín bình yên vô sự giang đông các binh sĩ thấy cam linh tình thế bắt buộc tập kích lại bị la tín hời hợt hóa giải mất lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh cái này mọc cánh tướng quân vậy mà so cam linh tướng quân nhanh hơn nhất định là trùng hợp a trên đời làm sao lại có người so cam linh tướng quân tốc độ càng nhanh không cần sợ coi như hắn ngẫu nhiên tránh thoát cam linh tướng quân một kích cam linh tướng quân phía sau chiêu thức cũng nhất định sẽ đem hắn nổ cái vợ nát cam linh một kích không chúng cảm thấy ngạc nhiên nói tiểu tử này thân pháp làm sao quỷ mặc kệ như thế nào trước mau chóng đem hắn chơi chết lại nói tốt g i a o chúng người biết bản lanh của ta không thì vết suy nghĩ nhiều hắn cầm trong tay liên câu lưới đao tả hữu tật múa trên trận lập tức phong thanh đại tác t r u n g cấp bách anh linh rung động cổ tay một chỗ lẫn xiềng xích xoay quanh thành một đạo xích hồng sắc cùng diễm long quyển gió trên xiềng xích mấy cái chuông t i ê u đốt lên viêm cầu tại xoay chuyển cấp tốc bên trong loanh loanh bạo tạc sóng sung kích nóng d ự c khí lãng trên đất phi xa khói lửa chờ hướng bốn phía tràn ra khắp nơi khuếch tán hai quân đám binh sĩ đều không hẹn mà cùng che miệng m ũ i nhượng bộ lui b ì n h miễn cho bị cam ninh chế tạo ra sương mù mai cùng bạo tạc liên lụy nuốt hết cam ninh nghĩ đến muốn tốc chiến tốc t h ắ n g la tín trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau la tín lúc đầu chỉ muốn im ắng đến hạ khẩu cùng triệu vân gặp mặt để hiểu rõ hai tháng này chuyện gì xảy ra cho nên lúc trước bị phái đi để phòng tôn sách giang đông quân triệu vân sẽ chuyển cùng tôn sách quân hợp tác nhưng oan ra ngõ hẹp trên đường vậy mà liền gặp gỡ ngay tại hướng nam quận tiến quân chu du đội nếu điệu thấp đã không có khả năng la tín chỉ có lựa chọn cao điệu cao điệu đem đông nô đại tướng đánh tan để giang đông binh sĩ trong lòng lưu lại liên quan tới la tín bóng tối vì tương lai có khả năng xuất hiện chiến đấu đánh xuống thảo nghịch tướng quân la tín cái này kim sơn chiêu bài mạnh mẽ uy nhiếp lực phần đệm mau chóng đem cam ninh giải quyết càng nhanh càng tốt quyết định cái này mục tiêu chiến lược la tín tại chiến thuật lựa chọn bên trên liền không từ thủ đoạn cầu nhanh có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới đinh trong không khí phiêu khởi một vòng lệnh người khó mà phát giác ba đậu chu du sắc mặt đại biến nhìn về phía la tín mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin la tín trí hồn mở ra xung quanh hết thể đột nhiên lâm vào ngưng trệ ở trong cam ninh xiềng xích câu lưới đao đốt ánh lửa quăn xoắn lấy lơ lửng trong không khí một mảnh lá rụng đang từ xiềng xích câu lưới đao múa lên vòng xoáy giống nhau trích diễm vòi rồng bên trên nước chảy bẻo trôi non nửa cái lá cây đang bị ngọn lửa phệ ăn chúng bên trên viêm cầu ngay tại bạo tạc xích hồng quang diễm mang theo hướng ra phía ngoài tóe thả tư thái chậm chạp nhẹ nhàng di chuyển la tín mượn động t á c chậm hợp kim tiêu thương phút chốc mang theo khí đông chuẩn xác ép đến s i ề n g xích câu lưới đao bạo viêm chung bên trên khí đông xâm phệ chung bên trên bạo tạc đ ỉ n h chỉ cả viên chung bị đông thành khối băng la tín trong tay tiêu thương liền xoắn s i ề n g xích bị c u ố n tại tiêu thương bên trên bốn khỏa chung đều bị đông kết cam ninh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt chính mình câu liên không biết như thế nào liền bị la tín tiêu thương xoắn lấy liền chung cũng bị đông cứng cảm thấy hoảng hốt thiên hạ lại có tốc độ như thế hãi dị phía dưới la tín mũi thương đã xoắn đến trước mặt hắn hắn vội vàng buông tay bông ra xiềng xích toàn lực vội vàng thối lui để cầu tự vệ chỉ tiếc la tín tốc độ luôn luôn nhanh hơn hắn một điểm cam n i n h bay ngược xa hai trượng la tín mũi thương lại như là giòi trong xương theo đôi mà tới suy la tín mũi thương đâm vào cam n i n h trên vai trái một đạo huyết t i ễ n bay ra cam n i n h bị cương kình chấn động đến hướng về sau lơ lửng mà lên ẩm quẳng xuống đất cầm trong tay hợp kim tiêu thương vận kính hất lên xoắn tại tiêu thương bên trên xiềng xích câu lưới đao mang theo vụn băng bay thẳng ra bên ngoài hơn mười trượng lập tức la tín đem thương hướng trên mặt đất một trụ một cái hình tròn sóng chấn động hướng chu du d ậ p d ờ n lái đi lúc đầu cam ninh bị la tín đánh bại t h i phong trí hồn bị phá chu du ngực liền đã trong khẩu ngọt ngọt khí huyết quần quận không thôi máu tươi muốn tuân ra bị hắn cắn răng cứ thế mà ngăn chặn giờ phút này bị la tín sóng chấn động x u n g kích hắn rốt cuộc chịu đựng không được h a phun ra màu đến ngã xuống tại cam ninh bên người cam ninh nằm trên mặt đất dùng tay đè chặt chính mình vai trái vết thương thấp giọng hỏi đại đô đốc vừa rồi ngươi thấy rõ ràng chưa ta đều còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị hắn xoắn binh khí chu du khỏe miệng chảy máu nhìn xem la tín lẩm bẩm nói không có khả năng đây không có khả năng ma võ song tu đấu hồn trí hồn gồm nhiều mặt trên đời làm sao lại có như vậy có một không hai kỳ tài la tín sức thương lạnh nhạt đón g i ma đứng đối hơn hai vạn tên giang đ ồ n g binh sĩ cất cao giọng nói còn có ai dám khiêu chiến ta cùng lên đi ta thời gian đang gấp t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba ai đến đánh với ta một trận cam ninh nghe chu du lời nói sắc mặt cũng là đại biến mà võ song tu đấu hồn trí hồn gồm nhiều mặt ngươi nói là vừa rồi đánh bại ta là hắn sử dụng trí hồn chu du sắc mặt trắng bệnh gật đầu kia làm sao có thể cam ninh kêu lên từ xưa đến nay cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể gồm cả đấu hồn cùng trí hồn đại đô đốc ngươi có phải là tối hôm qua ngủ không ngon hoa mắt rồi chu du thở dài một hơi lắc đầu không nói h o à nguyệt n g anh sợ hãi than nói tại trong đường hầm thời điểm ta còn không dám xác định đây là lần thứ hai h ắ n quả nhiên có được trí hồn thật sự là không thể tưởng tượng ta tận mắt chứng kiến s ự thượng đệ nhất vị ma võ song tu thiên tài sinh ra đại kiều tiểu kiều quan ngân bình thái văn cơ trương tinh thải nhìn về phía la tín mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ c h i tình đáng ghét chân cơ hung hăng vứt bỏ một chút trong tay màu đen roi ra quất vào trên mặt đất nói tiểu quỷ này hiện tại lại có trí hồn sau này ta còn thế nào bắt được hắn giáo dục việc làm càng ngày càng khó khai triển vương nguyên cơ khoanh tay giang giật nói ai ta nghĩ báo hắn ngăn cửa thủ cũng là càng ngày càng không có hy vọng trương xuân hoa mừng rỡ không ngậm miệng được thật sự là tìm cái đáng tin minh h i ế u cương đại như vậy minh hữu ta đều muốn dứt khoát đi ăn máng khác được rồi điều thiền cười tủm tịm lữ linh khởi cùng tôn thượng hương nhìn xem lún đồng tiền như hoa bộ luyện sư nói ngươi còn cười tiểu tử này đều nhanh thượng t i ề n để chúng ta về sau làm sao hỗn đời này nghĩ trên v õ đạo đổi u kịp hắn sợ là không thể nào ai còn có ai la tín nhìn xem giang đông bọn binh lính quắc ai đến đánh với ta một trận một chiêu liền đem cam n i n h tướng quân dây đại đô đốc cũng bị hắn chấn thương ai còn dám đi chọc hắn à chúng ta thế nhưng là có hai vạn người mọi người cùng nhau xông lên nhất định có thể giết hắn à. vậy ngươi lên trước ta chỉ là nói nói mà thôi không muốn nghiêm túc như vậy mà các binh sĩ khiếp đảm hướng lui về phía sau mở la tín dậm chân đi đến cam n i n h trước mặt cầm thương chỉ vào chán của hắn nói cam n i n h hôm nay ta xem ở nhà ngươi quận chúa trên mặt mui tha cho ngươi một cái mạng bất quá tốt nhất đừng có lần sau nếu không tự gánh lấy hậu quả đừng trách là không nói trước la tín nhìn về phía chu du cười hỏi đại đô đốc xin thay ta hướng tôn tướng quân hỏi thăm sức khỏe chu du mặt không có chút máu gật đầu nói nhất định đưa đến rất tốt vậy chúng ta muốn đi trước một bước các ngươi còn muốn ngăn c ả n sao la tín lạnh nhạt nói la tướng quân xin cứ tự nhiên chu du nói chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió la tín khẩu súng một chiêu chúng ta xuất phát hắn đi đầu đi ở phía trước đen nghịt giang đông các binh sĩ không dám chặn đường tự động như sóng lớn phân ra một cái thông đạo để bọn hắn đi qua kinh châu đám binh sĩ mặc dù cùng giang đông binh là minh h i ế u nhưng là bởi vì phe mình người ít mà bị đối phương ngăn lại chủ tướng quan vũ lại đang hôn mê không thể làm chủ lúc đầu thấp thỏm trong lòng bây giờ thấy la tín đem đối phương đại tướng một chiều giây binh lính đối phương sợ hãi không dám tướng cản không khỏi hào hùng bay rợn từng cái sĩ khi dâng trào từ giang đông binh sĩ trước mặt đi qua trên đường đi lại không ngoài suy đoán mọi người đi tới bờ sông ngồi lên bỏ neo tại bên bờ thuyền lớn xuôi gió xuôi nước đi tới hạ khẩu lưu bị tại trong đại doanh nghe nói quan vũ tại chiến trường thụ thương té x ỉ u tranh thủ thời gian lòng như lửa đốt vọt ra đến vừa hướng thị vệ kêu lên nhanh đi mời đại phu đến n h ĩ đệ lưu bị nắm lấy quan vũ tay kêu lên bá phụ phụ thân chỉ là thoát lực không cần phải lo lắng quan ngân bình nói ngân bình tinh thải lưu bị lúc này mới nhìn thấy hai cái chất nữ kinh h ỉ nói các ngươi cuối cùng từ bình xuân đi ra nói như vậy lưu bị ánh mắt bay tới la tín trên thân không sai ta cũng đi ra la tín nói không nờ g lưu bị ánh mắt nhưng lại bay ra ngoài thượng hương cô nương ngươi bình an vô sự thật sự là quá tốt rồi nếu không phải ta chỗ này quân vụ p h i ề n thân ta đã sớm đi bình xuân cứu các ngươi tôn thượng hương lại không cùng hắn khách sáo bốn phía nhìn một chút hỏi triệu vân đ âu chúng ta là đến tìm hắn triệu vân tướng quân đã ở đêm qua hướng ô lâm tri tây nghi đều chi bắc mai phục tin tưởng chỉ một lúc sau liền sẽ đại thắng trở về lưu bị nhiệt tình hô các vị mời đến trong trướng nghỉ ngơi ta cái này sai người thiết tiến thay thượng hương cô nương cùng với các vị b ả y tiệc mời khách trên bữa tiệc lưu bị nâng chén nói với la tín la tướng quân trên đường đi làm phiền ngươi chiếu cô thượng hương cô nương chén rượu này là ta mời ngươi cái này thai to tặc xem ra là không đem chính hắn làm ngoại nhân a ta chiếu cố thượng hương chuyển động lấy ngươi đến cảm tạ a la tín thầm nghĩ hắn cười ha ha một tiếng nói với lưu bị lao lưu ngươi nói nơi đó nói ta tại bình xuân lúc sau đã đáp ứng thượng hương đại ca hắn sẽ cả một đời chiếu cố thật tốt thượng hương tôn sách đã đồng ý cho nên sau này chiếu cố thượng hương chính là ta phần bên trong chuyện không cần ngươi khen ngợi sấm sét giữa trời quang hai to tặc như bị xét đánh mặt soát một chút liền t r ậ n nhìn lo nghĩ lưu bị đối la tìm nói ha ha la tướng quân ngươi nếu trở về hẳn là lập tức đến giang hạ đi một chuyến cùng đại bản doanh của chúng ta hội hợp quân tình không thể bị dở dang một hồi cơm nước xong xuôi liền lên đường đi hắn quay đầu đối tôn thượng hương nói thượng hương cô nương đường dài vất vả không bằng trước tiên ở hạ khẩu nghỉ ngơi mấy ngày la tín thầm nghĩ giang hạ đại bản doanh có thể có cái gì quân tình không phải liền là đi cùng địa chủ lưu kỳ l à m nhảm tán gầu a liền cười nói ta nói xong muốn chiếu cô thượng hương nàng lưu tại nơi này ta làm sao chiếu cô đến tự nhiên được cùng ta cùng đi giang hạ lưu bị thấy mưu kế lại bị nhìn thấu mười phần im lặng gặp qua sau bữa ăn trừ quan ngân bình cùng trương tinh thải lưu lại chiếu cô quan vũ bên ngoài những người còn lại cùng la tín cùng một chỗ đi tới giang hạ đến giang hạ biệt thự mọi người tại ngoài cửa chờ không bao lâu liền nghe được bên trong vội vàng tiếng bước chân đi ra la tín cười nói không nghĩ tới ta tại giang hạ danh khí cũng lớn như vậy lưu kỳ cái này xưa nay không nhận biết ta công tử ca vậy mà cũng chạy vội r a n g liên tiếp có lẽ hắn chỉ là nghĩ ra được dạo phố mà thôi lữ linh khởi cắm đao đạo đang khi nói chuyện đại môn mở ra nhìn xem bên trong đi ra người la tín cùng chúng nữ tất cả đều sửng sốt người kia rõ ràng là thiên tử lưu hiệp t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố thần bí đại quân la tướng quân ở xa tới vất vả mời vào bên trong tự thoại lưu hiệp lạnh nhạt cười nói chúng nữ theo quản sự đến an bài phủ đệ nghỉ ngơi tại dài r ă n g giặc gần ba tháng cái hố về sau các nàng rốt cục có thể hào hào b ô n g lỏng một đám nữ tử liệu dĩu cười đùa lấy chạy chỉ có la tín lưu lại cùng lưu hiệp trò chuyện với nhau la tín trong lòng vẫn là do dự không chừng tôn sách cùng tư mã ý cấu kết tấn công bất ngờ trường an hiện tại lưu hiệp lại xuất hiện tại tôn sách minh quân giang hạng xem ra hẳn là tôn sách đắc thủ chẳng lẽ nói lưu bị cái kia mày dậm mắt to cũng làm phản rồi nhưng triệu vân không có lý do cùng n ị c h tặc sen lẫn trong cùng một chỗ thế nhưng là nhìn lưu hiệp hiện tại cái dạng này vẫn là rất tự do không một chút nào giống bị giam lòng dáng vẻ chẳng lẽ là tào tháo cùng viên thiệu làm phản liên tưởng đến trong thành trường an vẫn có tào tháo cùng viên thiệu hai quân quân kỳ có thể thấy được hai người này còn đang nắm giữ trường an thành phòng mà luôn luôn trung nghĩa quan vũ lại đối trương liêu từ hoàng hận chi g ụ c chết ý nghĩ này cũng nói còn nghe được tào tháo viên thiệu làm phản lưu bị mang theo lưu hiệp chạy vừa vặn gặp được tôn sách cùng triệu vân đi tới thế là tôn triệu hai người đại quân cùng tào viên hôn chiến một khối che chở lưu hiệp chạy trốn tới kinh châu giang hạ sau đó phát sinh hỏa thiêu trận chiến xích bích như vậy giả thiết lời nói cũng không có ma bệnh l à tín thầm than không nghĩ tới lao tào cùng lao viên vẫn là làm phản hắn vừa định muốn an ủi gặp rủi do lưu hiệp lưu hiệp lại hướng hắn nói ta nghe nói bình xuân thành bị thiên thạch p o a n h kích đất sụt l ô lớn thành hiện dị tượng la tướng quân ngươi cùng người nhập động điều tra một đi không trở lại người đều nói tướng quân đã hy sinh vì nhiệm vụ không muốn đem quân bình an trở về chấm lòng rất an ủi la tín cảm khái nhìn xem người ta cái này làm người trình độ lưu hiệp hiện tại cũng thành gặp rủi d o phượng hoàng không bằng gà vẫn là mới mở miệng trước quan tâm la tín lập tức la tín đem trong động gặp phải chuyện một năm một m ư ờ i nói cho lưu hiệp nói đến tư mã sư thời điểm trong lòng của hắn do dự một hồi việc này có nên hay không nói cho lưu hiệp đâu dù sao hắn một mực cùng tư mã ra không hợp nhau hiện tại lưu hiệp lại còn muốn dựa vào tôn lưu minh quân chống trọi tào mà dưới mắt tư mã ý hiển nhiên cùng tôn ra quan hệ m ậ t thiết loại thời điểm này nếu là hắn t ô â n ra chính mình đem tư mã sư xử lý chuyện có thể lớn có thể nhỏ nghĩ tới nghĩ lui hắn quyết định vẫn là đem chuyện áp xuống tới không nói trước hết để cho chính mình đối với chuyện này ở vào chỗ tối quan sát tình huống lại định thế là hắn chỉ nói dị hình vương cùng viên thuật liên quan chém tới tất cả liên quan tới tư mã sư bộ phận lưu hiệp nghe được kinh t h á n không thôi lúc này hạ nhân tiến bẩm báo bậy hạ triệu vân tướng quân đến đằng sau đi ra một tên dâng trào tuổi trẻ tướng lĩnh chính là triệu vân hai người gặp nhau đại hỷ nhiệt liệt ôm triệu vân ta tới thời điểm lưu bị còn nói ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ làm sao nhanh như vậy liền đến rồi ngươi quên ta có ngựa xích thô sao triệu vân cười nói la tín bừng tỉnh đại ngộ không khỏi nhớ tới chính mình thiên lý truy vân yên triệu vân nhìn ra hắn tâm tư nói cao thuận đã sớm đem ngửa của ngươi cũng mang tới hôm nào để hắn đưa tới ngươi bên trong động chuyện gì xảy ra hắn quan tâm hơn la tín ba tháng qua thần bí kinh nghiệm la tín khoát tay nói cái kia chậm một chút sẽ nói cho ngươi biết ta hiện tại chỉ muốn trước tiên đem ngươi cùng bệ hạ tại trường a n chuyện biết rõ ràng lưu hiệp đối triệu vân nói ngươi đến nói cho la tướng quân đi. triệu vân nói ngày đó mạng ngươi ta lĩnh quân hướng trường an đi ta đêm tối từ nghiêu quan vòng vào vừa lúc cùng tôn sách quân đồng thời đến chúng ta hai bên ngay tại ngoài thành trường an kiềm chế lẫn nhau còn không có lên xung đột thời điểm mặt phía bắc đột nhiên có một chi màu đen phục sức đại quân áp cảnh không nói hai lời liền bắt đầu tấn công mạnh trường an màu đen đại quân là ai la tín đằng ngồi lên mã đẳng vẫn là mã siêu triệu vân lắc đầu nói không biết bất quá những n à y áo đen đại quân vô cùng hung ác đồng thời hướng quân ta tôn sách quân thành t r ư ờ n g an khởi xướng toàn diện tiến công thành nội quân coi giữ không nhiều chịu không được đành phải mang bệ hạ cùng văn võ bá quan cùng một chỗ trốn thoát ta bảo vệ bệ hạ từ n h i ề u quan hướng năm rút nghe nói tôn sách chủ động đột tiến quân địch đại doanh muốn đánh tan thủ l ĩ n h đạo tặc đánh một trận kết thúc không ngờ gặp được phục kích tôn sách bản thân bản thân bị trọng thương đành phải toàn quân lột xuống cùng chúng ta cùng một chỗ xuôi nam la tín động dung nói liên diện hồn cảnh tôn sách đều bị trọng thương xem ra kẻ địch bản sự không nhỏ áo đen đại quân một đường đ ổ i sát chúng ta một mực thối lui đến hạ khẩu mới bằng vào trường giang nơi hiểm yếu ngăn trở đ è n phục quân lưu h i ệ p nói trên đường tư mã ý không chỗ ở khuyên chấm qua giang đông lấy bảo an toàn chấm nghĩ nghĩ vẫn là lưu tại tôn thất địa bàn bên trên tương đối ổn thỏa đến giang hạ về sau tư mã ý tự tiến cử đi sứ giang đông cùng trước mắt trưởng khống tôn gia nhị công tử tôn quyền kết minh cùng chống chọi với áo đen đại quân không nghĩ tới minh là kết tư mã uý phụ tử lại cũng không trở về nữa lưu hiệp lắc đầu cười nói tôn quyền tiểu tử này cuối cùng vẫn là cầm quyền tư mã uý vẫn là đi ăn m ắ n g khác lao tảo lao viên cũng vẫn là làm phản la tín cảm khái thật sự là thế sự khó lường a h á n cười nói tôn gia vốn chính là hán thần hán thần bảo vệ quốc quân chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện kết cái g ì minh mỗi thời mỗi khác chúng ta thế nghèo bọn họ thế lớn đây cũng là có chút bất đắc dĩ lưu hiệp ngược lại là không chút nào chú ý la tín thở dài cho nên những địa phương này thế lực liền không nên trưởng khống binh quyền chính quyền tạo ra từ bán súng bọn họ có thương tâm liền liền giã tương lai vẫn là muốn đem binh quyền tất cả đều thu hồi lại mới được hiện tại quốc thổ l u ô n hãm nói tương lai quá sớm một điểm lưu hiệp nói ba người đang nói hai người bên ngoài vội vàng đi đến nhìn thấy la tín mừng lớn nói tiểu la la tín nghe vậy n g n g đầu ngạc nhiên nói lao tảo lao viên không nghĩ tới người tới vậy mà là hắn vẫn cho là làm phản tào tháo cùng viên thiệu chương năm trăm bảy mươi lăm nghi ảnh trung điệp ta đi l a tín ngạc nhiên bên trên buổi t r ư a còn tại hoa dung đạo trông thấy tào tháo đầy bụi đất hướng mặt phía bắc giang lăng chạy trốn không nghĩ tới tại trạng vạng tối ra hỏa này liền khí định thần nhàn cùng viên thiệu xuất hiện tại mặt phía nam giang hạ cái này chơi chính là cái nào một màn l a tín kinh ngạc nói lao tào ngươi học được thần hành bách biến rồi vẫn là thuấn gian di động tào tháo cười khổ nói ta học chính là phân thân thuật liễu hiệp nói với la tín la tướng quân buổi sáng từ giang lang phương hướng tới nhất định là gặp được một cái khác tào tháo đúng thế la tín đầu v ó c nhất c h u y ệ n nói như vậy quách gia không chết cái kia tào tháo là hắn dùng trí hồn nhân bản sao chép được viên thiệu buồn rầu nói quách gia lần trước thụ thương rất nặng mặc dù được trường cô nương đan dược tướng trị nhưng là đến bây giờ đều không có khỏi hẳn đi nhanh mấy bước đều thấu không lên khí hắn đâu còn có tinh thần dùng trí hồn kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra la tín hiện tại hoàn toàn là trượng nhị kim cương không nghĩ ra vừa rồi triệu vân nói rồi chuyện đại khái đi qua hiện tại ta đến bổ sung một điểm chi tiết bộ phận lưu hiệp nói h ắ n chỉnh sửa lại một chút mạch suy nghĩ nói áo đen đại quân từ lúc đánh chiếm trường an về sau lấy trường an làm cứ điểm cấp tốc hướng cả nước tràn ra khắp nơi một đường công thành chiếm đất t r ô đến công vô bất khắc hiện tại lương châu ung châu tịnh châu ký châu u châu duyết châu t ừ châu dự châu ti châu thanh châu dương châu kinh châu đại bộ phận địa khu đều đã luân hãm rừng có í t châu giang đông cùng kinh châu bộ phận khu vực còn tại khống chế của chúng ta bên trong la tín hít vào một ngụm khí lạnh đây chẳng phải là cả nước m ộ ư ơ i ba châu tuyệt đại bộ phận đã luân hãm tại đối thủ tào tháo viên thiệu bọn người sắc mặt nghiêm túc gật đầu la tín trong lòng vô tận khiếp sợ cái này tương đương với tam quốc bên trong nước ngụy bị áo đen đại quân chiếm lĩnh hắn nhìn về phía lưu hiệp cái này đông hán mặt đại hoàng đế hắn lần này trốn đến giang hạ là muốn lấy thay mặt trong lịch sử lưu kỳ vị trí đâu vẫn là muốn thay thế lưu bị lịch sử địa vị thế nhưng là bọn hắn là làm sao làm được la tín nhìn xem tào tháo cùng viên thiệu hỏi lão viên ngươi tại ký châu có thể vẫn có bảy trọng binh thượng tướng nhan lương văn xú trường hợp cao lãm đều ở nơi đó ký châu làm sao có thể ba tháng liền không có rồi còn có ngươi lao tạo duyệt châu là ngươi địa bàn a ngươi thủy hạ trương liêu từ hoàng hứa chử hắn nghĩ tới buổi sáng hôm nay gặp được ba người này võ nghệ tất cả đều không yếu lại không tốt thủ mấy cái thành tổng cũng không có vấn đề húng chi trương liêu vẫn một mực c h ấ n thủ hợp phi trọng c h ấ n danh tướng tiêu giao tân một trận chiến đánh cho tôn quyền mười mấy năm không dám dòm i ò dò xét hợp phi những n à y danh tướng đều làm sao rồi viên thiệu thở dài một tiếng ta thượng tướng nhan lương văn xú hai người bị quan vũ lâm trận t r ạ n g mà cao lãm t r ư ơ n g hợp cũng bị lữ bố giết ký châu tịnh châu từ đó thất thủ quan vũ lữ bố la tín một ngụm máu kem chút p h u n tới lữ bố tên khôn kiếp làm phản cũng coi như làm sao quan vũ cái này căn chính miêu hồng mày dậm mắt to cũng làm phản rồi hắn vô vô cái chán lấy lại tinh thần nói không đúng quan vũ ta mới vừa rồi còn tiễn hắn về hạ khẩu đâu hắn cũng không có làm phản ngươi buổi sáng còn gặp phải ta đây tào tháo khoát tay nói cái kia quan vũ cùng lữ bố cũng đều là người nhân bản la tín mở to hai mắt nhìn tào tháo cùng viên thiệu đồng loạt gật đầu ông trời của ta la tín xa cực bật cười nhớ tới tiểu nhạc nhạc cắn ngón tay bộ g i n g nói thần kỳ như vậy sao hắn nghĩ nghĩ nói đối phương tổng sẽ không tất cả đều là dùng người nhân bản lừa gạt mở thành t r ì ám tập thủ tướng a dĩ nhiên không phải tỷ như nhan lương văn xú chính là bị giả quan vũ lâm trận chém giết viên thiệu nói la tín sờ lên c ằ m một mực lắc đầu không nghĩ ra nhưng là hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng buổi sáng quan vũ vì cái gì để hắn đem trương liêu từ hoàng giết chết thì ra mấy cái k i a là người nhân bản lưu hiệp tiếp tục nói căn cứ một chút trốn tới hiện trường các binh sĩ phản ứng chúng ta tướng lĩnh tại cùng địch quân lúc đối chiến cũng không có sử dụng đấu hồn la tín trong óc lập tức hiện hiện buổi sáng hôm nay quan vũ cùng ba tên giả võ tướng đánh nhau tình hình hắn xác thực không có sử dụng đấu hồn chính là bởi vì lâm trận đột nhiên thiếu thôn đấu hồn bọn họ xử trí không kịp đề phòng mới có thể đối phương chém giết lưu hiệp thở dài nói như vậy kịch biến lệnh các binh sĩ quân tâm đại loạn Quân lính tăng h an dã vừa chạm vào thất bại tốt đẹp non sông mới rơi vào tay địch xem ra tôn sách sở dĩ tập kích quân địch đại doanh mà thân chịu trọng thương cái này lâm trận thiếu thốn đấu hồn tất nhiên là rất một trong nguyên nhân trọng yếu chẳng lẽ là tư mã ý dở trò quỷ la tín đầu tiên liền nghĩ đến tư mã ý cái kia có thể diện rộng hạ thấp võ tướng đấu hồn trí hồn tư mã ý một mực tại theo chúng ta hành động không có khả năng phân thân đi công thành chiếm đất lưu hiệp nói có lẽ là tư mã ý phân thân người nhân bản la tín nói lập tức tình ngộ bọn h ắ n giả võ tướng xem ra cũng không thể sử dụng đấu hồn đồng lý bọn họ sáng tạo ra giả mưu sĩ tự nhiên cũng không cách nào sử dụng trí hồn triệu vân nói tại trường phản pha ta hộ tống bệ hạ thoát đi thời điểm đã từng nhiều lần xuất hiện đấu hồn không thể sử dụng hiện tượng ta dựa vào tin tức này lượng quá lớn la tín liếc mắt liếc về phía lưu hiệp chẳng lẽ tiểu tử này thay thế là lưu thiện lịch sử địa vị lưu hiệp chỗ chi như thái một chút cũng không có vì chính mình biến thành đỡ không d ậ y nổi a đấu mà khổ sở bất quá triệu vân ngươi tại không có đấu hồn trạng thái đều có thể bảo hộ bệ hạ bình yên thoát hiểm trường phản thành chiến thần danh hiệu hoàn toàn xứng đáng la tín hướng triệu vân giơ ngón tay cái lên triệu vân khiêm tốn nói ta cũng không có làm chuyện gì tất cả đều là cậy vào bệ hạ hồng phúc tề thiên thôi mất đi đấu hồn là cảm giác gì có phải là cùng trí hồn xuất hiện lúc giống nhau trong không khí có sóng chấn động la tín hỏi không có cảm giác đến trí hồn ba động chỉ là trong không khí có từng tia từng tia ám hương bay tới triệu vân lắc đầu nói ám hương la tín vọt người đứng lên tạc í t í t í t t chương 576, m ụ c tiêu chiến lược cố định người háo đen la tín nghe nói là một trận ám hương lệnh triệu vân mất đi đấu hồn đầu tiên liền nghĩ đến người háo đen tào tháo viên thiệu cùng lưu hiệp đều gật đầu nói mọi người sở kiến lược đồng la tín lẩm bẩm nói trước đó người háo đen gần nút quả nhiên là trước khi mưa báo tới yên tĩnh nhóm người này đến cùng là phương kia thế lực đối phương cờ sĩ bên trên không có danh tiếng binh sĩ cũng trầm mặc ít nói chưa từng trò chuyện căn bản không thể nào biết được lai lịch của bọn h ắ n triệu vân nói nếu không có manh mối la tín cũng liền không còn xoắn suýt hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện hỏi có phát hiện hay không ta người nhân bản nếu là ngày nào trên chiến trường nhìn thấy một chính mình khác vẫn là rất quỷ dị tất cả mọi người lắc đầu la tín yên lòng xem ra trước mắt hắn vẫn là độc nhất vô nhị hắn hướng mọi người nói nếu việc đã đến nước này chúng ta vẫn là lập tức bắt đầu phục quốc đại nghiệp đi hiện trên tay chúng ta có bao nhiêu binh mã lưu hiệp nói cao thuận triệu vân tướng quân dưới trướng cộng lại hai mươi hai vạn tào tháo viên thiệu tướng quân tập các châu chạy tán loạn bộ đội chung bốn vạn người kinh châu binh đi qua người áo đen đại quân chính phạt dừng thừa ba vạn từ châu dương châu phương hướng chạy ra bộ đội đại bộ phận gia nhập giang đông tôn quyền đội ngũ bọn họ thực lực chúng ta cũng không rõ ràng nói cách khác chúng ta trong tay hiện tại tổng cộng có hai mươi chín vạn người la tín sờ lên c ằ m thầm nghĩ tình huống còn không tệ so với lúc trước hai to tặc thời điểm mạnh hơn bất quá trước kia triệu vần cao thuận mang ba mươi vạn binh mã một đường rút lui liền đã tổn hại tám vạn xem r a đ ị c h nhân thực lực phi thường cường đại tào tháo v u ố t v u ố t t r ò m dâu nói thừa dịp người áo đen tại kinh châu nhận trọng tỏa chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian trước chiếm cứ địa bàn la tín gật đầu nói không sai hiện tại chu du ngay tại công giang lăng thừa dịp hắn đem giang lăng vây quanh chúng ta có thể đi công tương dương cùng phiền thành cái này hai thành cách sông mà đứng chỗ yếu đạo ngay tại đầu mối then chốt vị trí bốn phương thông suốt đánh xuống bọn hắn chúng ta hướng phía trước có thể tiến sát h u y ể n thành lạc dương hứa sương về sau có thể nhập t h ủ hướng xuống có thể đi vào giang đông tiểu la tương dương cùng phiền thành đều có trọng binh trần lấn giữ mà lại cách nước nhìn nhau lẫn nhau chi viện địa người á o đen bộ đội lại mười phần hung tản mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện chúng ta bộ đội mặc dù có xích bích đại thắng nhưng là đã vứt bỏ hơn phân nửa châu quận sĩ khí rất đê mê sức chiến đấu nhất thời còn không bằng người áo đen nếu như đi cường công quân địch trọng địa chúng ta tinh nhuệ tổn thất liền nhất thời rất khó bù đắp được đến ngươi cái này tác chiến phương án quá mức cấp tiến tào tháo lắc đầu nói la tín không chút do dự nói đi liền nghe ngươi chúng ta đổi một cái ổn thỏa phương án tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua hắn làm sao rồi la tín nhìn xem bọn hắn trong lòng cũng là không hiểu chút nào ngươi như vậy sẽ đồng ý cái nhìn của ta rồi tào tháo rất kinh ngạc hỏi la tín từ xuất đạo đến nay không đánh mà thắng lấy hổ lao quan sáu nghìn binh mã bình t h à n h châu trí chu đồng c h á c tập kích bất ngờ thọ xuân tiêu diệt viên thuật có thể nói là đánh đâu thắng đó bách chiến bách thắng tất cả mọi người cho là hắn tất nhiên sẽ v i n h vá o hung hăng kiên trì cái nhìn của hắn cùng chiến lược không nghĩ tới hắn vừa nghe đến tào tháo phản bác liền lập tức đáp ứng sửa đổi đây không phải hẳn là sao la tín cười nói không có điều tra thì không có quyền lên tiếng hiện tại chúng ta bộ đội sĩ khí sức chiến đấu cùng người áo đen bộ đội cùng sức chiến đấu cả hai so sánh ta đều chưa từng gặp qua các ngươi so ta hiểu rõ càng nhiều h ú n g chi l á o tảo lao viên các ngươi cũng là đánh trận lao thủ nghe ý kiến của các ngươi không phải bình thường a lưu hiệp tán thán nói la tướng quân rất mực khiêm tốn khó trách ngươi có thể thưởng thắng bất bại thiên hạ vô song tào tháo nói chúng ta bây giờ giang hạ dù cùng đông nô kết minh nhưng này tâm trí không rõ cũng cần phải đề phòng bọn hắn nếu như bọn hắn cùng áo đen hai mặt giáp công chúng ta bốn mặt thụ địch sợ khó lâu thủ dưới mắt ổn thỏa sách lược chính là trước nam trinh lấy mềm yếu lăng vũ lăng trường sa quế dương linh lăng quảng thu thuế ruộng trinh chiêu binh ngựa coi đây là căn bản có thể đổ xa xưa kế sách tào tháo quan điểm ngược lại là giống như mã lương la tín gật đầu nói cơ bản đồng ý bất quá vẹn vẹn kinh châu một c h â u vẫn là quá nhỏ ích châu hiểm nhất dễ thủ khó công đồng cỏ phì n h i ê u ngàn g i ả m nơi giàu tài nguyên thiên nhiên chúng ta có thể tại lấy di lăng về sau sôi theo vu hạp mà lên t i ế n ích châu khi đó chiến lược thọc sâu liền rộng lớn nhiều viên thiệu gãi đầu nói ích châu cũng không quá dễ làm lưu trương là hán thất dòng họ thiên tử giá lâm ích châu hán không có ngăn lại ngại a triệu vân nói lưu hiệp nói triệu tướng quân có châu không biết lưu trương c h i phụ lưu y ề n lúc trước du thuyết linh đế nói tứ phương nhiều bình phỉ chuyện lên nguyên nhân ở chỗ thứ sử quyền lực quá nhẹ đề nghị đổi thứ sử vì châu mục tổng lĩnh quân chính đại quyền lấy c h ấ n an phương hạ linh đế tin vào h ắ n bắt đầu ở các châu thiết t r í châu mục lưu yên có binh quyền liền bổ nhiệm cùng h ắ n giao hảo làm mê tín trương l ô vì đốc nghĩa tư mã đánh lén h ắ n trung thái thú tô cố đoạn tuyệt tạc ốc giết triều đình sứ giả làm ích châu ở vào cùng ngoại giới đoạn tuyệt lui tới trạng thái càng có tình báo nói lưu yên có muốn xưng đế dấu hiệu thế nhưng là về sau miên trúc xảy ra cháy lớn lưu yên hai đứa con trai cũng chết rồi lưu yên sầu lo quá độ lương đau nhức phát t á c mà chết lưu trương lúc này mới tiếp nhận lưu yên vị trí trở thành ích châu mục triệu vân gật đầu nói nói như vậy ích châu hiện tại nhưng thật ra là thuộc về lưu trương tiểu vương quốc triều đình đối với nó hoàn toàn không có lực không chế la tín cảm khai nói dẫn phát triều hán các nơi cắt cứ thế lực châu mục chế người khởi s ư ớ n g thì ra đúng là lưu yên nhưng mặc kệ như thế nào chúng ta đều là muốn khôi phục triều hán giang sơn lưu trương loại này nghĩ đóng cửa lại tới làm vương mềm phế tử không trước bóp hắn còn có thể bóp ai nói chuyện mềm phế tử tào tháo cùng viên thiệu đều gật đầu tán thành hiện tại thiên hạ người áo đen đông nô ích châu lưu hiệp bốn cái thế lực bên trong ích châu lưu trương là yếu nhất trước lời hắn cũng rất phù hợp dùng binh nguyên tắc la tín chấn t ắ c tinh thần nói ngày mai phát binh thu phục kinh châu các quận sau đó tiến công ích châu làm làm căn cứ địa t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy sẽ bắn tên lao đầu nhi sáng sớm hôm sau la tín tính cả chúng nữ đồng loạt lao tới hạ khẩu bắt đầu phân công bình định kinh châu các quận nhiệm vụ triệu vân đi lấy quế dương trương phi lấy linh lăng cao thuận lấy vũ lăng lữ bố lấy mềm yếu lăng chỉ có trường sa không người có thể đi lưu bị khổ sở nói lúc đầu trường sa có thể từ quan vũ đi lấy thế nhưng là hắn hôn qua hộp máu hôn mê thân thể mệt mỏi như kém hắn ra trượn chỉ sợ có sai lầm ai la tín nghĩ cũng phải quan vũ lúc đầu nhanh nhẹn liền thấp tránh né rất kém cỏi thường xuyên trúng tên hiện tại lại thân thể suy yếu tinh thần không tốt để hắn đi lên đòn khiêng hoàng t r ú n g trong giây phút bị lao đầu nhi bắn thủng ruột hắn đi ra nói trường sa có cái sẽ bắn tên lao đầu rất n h i ề u nhị ca thân thể không tốt cũng đừng miễn cưỡng hắn ta đi cho nữ ba vương nghe xong sẽ bắn tên lao đầu nàng xinh đẹp lông mày vẩy một cái nói vừa vặn ta tiễn thuật cũng không kém đợi ta đi cùng hắn tỉ thí một chút quá nguy hiểm thượng hương cô nương ngươi vẫn là đi theo triệu vân tướng quân hành động đi lưu bị khuyên nhủ hai to tặc tiểu tử này vẫn là suốt ngày nghĩ hủy đi ta g ó p t ư ở n g la tín thầm nghĩ hắn vung tay lên không sao có ta ở đây cam đoan an toàn thượng hương ngươi liền đi với ta đi cái này lỗ hổng v ừ a mở chúng nữ cũng nhao nhao yêu cầu yếu linh quân đánh trận cũng may hiện tại tổng cộng có hai mươi chín vạn binh mã binh lực còn rất giàu có lưu bị từng cái phân công xuống dưới miệng bên trong nói liên tục xin lỗi quân ta tướng l ĩ n h không nhiều cho nên muốn làm phiền các vị cô nương ra trượt thực tế là thật có lỗi thật sự là băn khoăn nhưng là trên mặt lại trong bụng nở hoa la tín cùng tôn thượng hương bộ luyện sư hoàng nguyễn anh tiểu kiều tứ nữ cùng một chỗ lanh binh đi tới trường sa t h à n h hạ công hãm hơn phân nửa cái quốc thổ thần bí người h á o đen đại quân cùng thiên tử dòng chính giang đông binh tại xích bích hội chiến truyện trường sa bộ đội sớm đã có nghe thấy quân coi giữ xa xa nhìn thấy có bộ đội tới lập tức đem cửa thành đóng chặt cùng tiến thủ xe bắn đá đều đã tại trên tường thành đầu nhập đề phòng la tín sức thương phóng ngựa đi tới chỗ cửa thành trên chiều mặt quân coi giữ cất cao giọng nói hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín phụng thiên tử chiếu lệnh đến đây hợp nhất trường sa thành hồ phía trên tướng quân mời đi thông truyền một tiếng bộ luyện sư ở một bên thấp giọng nói bọn hắn chỉ sợ sẽ không chắp tay đem trường sa nhường lại chúng ta dù sao cũng là có thiên tử chiếu thư chứ hiểu chi lấy đại nghĩa nếu như bọn hắn không tử chúng ta công thành cũng danh chính ngôn thuận sư xuất nổi danh hoàng nguyện anh nói quá phiến phức tôn thượng hương trong tay cầm trường cung dựng vào vũ tiễn hướng trên thành thử nhắm chuẩn một chút nói còn không bằng trực tiếp công thành hiểu rõ lãng phí nước bọt trôi qua một lát trường sa thái thú hàn huyền cùng một cái râu ria hoa dâm võ tướng leo lên thành lâu hàn huyền hướng xuống mặt la tín kêu lên la tín ngươi không đi thủ ngươi từ châu chạy tới ta trường sa làm cái gì la tín nhìn xem cái kia râu ria hoa dâm võ tướng nghĩ thầm đây chính là hoàng trung bất quá hoàng trung lúc này xem ra cũng không tính là giả đại khái hơn năm mươi năm tuổi chẳng qua là dâu trắng nhiều một điểm la tín cất cao giọng nói quốc gia bị không rõ ngoại địch xâm lấn thiên tử chiếu lệnh các nơi phương một lần nữa tiếp nhận triều đình hợp nhất lấy tập hợp lại khôi phục giang sơn cho nên hàn tướng quân mọi ngươi cùng chúng ta cùng nhau cố gắng thu phục giang sơn phi hàn huyền k i n h thường nói la tín ngươi có lòng thu phục giang sơn trước hết đi đem ngươi từ châu thu phục trở về a chính ngươi thủ đều mất đi lại chạy đến chỗ của ta đoạt địa có xấu hổ hay không la tín liếc mắt nhìn hắn hàn huyền ngươi không nên hối hận nha cút hàn huyền phỉ nhổ nói trên sách nói hàn huyền bình sinh gấp gáp nhẹ tại rết lục chúng dai ác chi thật đúng là không có nói sai liên liên la tín như thế rộng rãi rộng lượng người hiện tại cũng hận không thể có thể lập tức quất hắn bạn t h a i mạnh tôn thượng hương trường cung kéo căng trên thân đấu hồn giấy lên h u vũ tiễn phá không mà ra mang theo một chuỗi kim sắc hồ q u a n g điện bắn nhanh trên cổng thành hàn huyền đừng tổn thương chủ ta hoàng trung quát hắn mau lẹ lấy ra bảo cung điêu dương cung lắp tên trên thân xoay quanh màu làm cương phòng cung ra sự việc nhanh chóng còn kia tiễn mang theo lượn lờ màu làm xoắn úc gió đi sau mà tới trước chuẩn sắc đánh chúng tôn thượng hương vũ tiễn đừng b ư ớ c lên mãnh liệt hỏa hoa cùng một trô rơi xuống đất t ố t tiên pháp la tín vỗ tay nói hoàng trung tướng quân tiến pháp quả nhiên không phải tầm thường la mỗ bội phục uy la tín ngươi tiểu tử đến cùng là cái nào đầu tôn thượng hương tức giận bĩu m ô i nói nàng thấy mình phi tiễn bị đánh rơi trong lòng thầm run lão nhân này tiễn pháp xem ra cũng không so cùng ngày ngoài thành trường an hạ hầu yên kém mong muốn chuyển động nàng không phục lần nữa dương cùng lần này nàng trên dây dựng ba nhánh vũ tiễn cắn chặt hai hàm răng trắng ngả tiếng hét phẫn nộ bên trong ba nhánh vũ tiễn vạch ra khác biệt độ cong kim quang điện thiểm chia ra tấn công vào hàn huyền ba cái yếu hại vị trí hoàng trung cũng đồng dạng dựng vào ba cây tên sát màu lam gió lốc bay doanh chỗ mượn nhờ phong thuộc tính thôi động ba nhánh lam tiễn đồng dạng phát sau mà đến trước đ ù n g đ ù n g đ ù n g đ e m tôn thượng hương kim sắc lôi tiễn đều đánh rơi tôn thượng hương rõ ràng là xuất thủ trước lại liên tục hai chiêu đều bị đối phương ngăn chặn hận hận v u n g q u y ề n nói đáng ghét lão đầu nhi này tiễn pháp làm sao tốt như vậy hoàng trung ở phía trên cười h ắ t h ắ t nói tiểu nha đầu tiễn pháp cũng không tệ lắm lúc này nơi xa đột nhiên cắt đùi bay lên trên cổng thành nhìn binh hướng hàn huyền lớn tiếng báo cáo thái thú có một biêu quân h ư ớ n g trường xa thành môn cấp tốc tiếp cận. La Tín trong ta trên trường thời được môn cận. lòng ngạc nhiên nói, chuyện là, ta nhớ được trên sách không nói đánh trường xa La xa sách khắc điểm cấp còn có lạ, quân đội tham các h Hoàng、Nguyệt、Anh cùng bộ luyện sư lo lắng trọng trọng nhìn chăm chú, nói, chẳng i nói, người ế n Nguyệt cùng luyện lắng trọng trọng A. lo là bộ lẽ sư o đen đến rồi. r t ư năm cùng tướng a đoạt t mối làm ăn. Hán quân các tướng sĩ lập tức ở hoàng n g u y ệ t anh cùng bộ luyện sư dẫn đầu và táo x u ấ t chiến đấu trận hình tiểu kiêu đứng tại trên yên ngựa nhón chân lên cầm màu đỏ đại quạt xếp khoác lên trước mắt cản trở trên đầu ánh mặt trời chói mắt k h ế p mắt nhìn lại kêu lên là đồng ngô quân đội chi kia quân đội dần dần bước gần la tín nhìn xem cờ hiệu bên trên một cái to lớn tôn chữ quả nhiên là giang đông binh sĩ đi đầu một viên l á o tướng phóng ngựa tiến lên hướng la tín chắp tay c ư ờ i nói tiểu la tướng quân đã lâu không gặp hà hắn lại hướng tôn thượng hương cùng bộ luyện sư chắp tay nói q u â n chúa luyện sư các ngươi được chứ tôn thượng hương cùng bộ luyện sư đều hướng hắn hành lễ nói chúng ta đều tốt hoàng cái tướng quân càng già càng dẻo dai phong thái không giảm năm đó hoàng cái cười ha ha một tiếng nói ta bộ xương già này còn có thể lại dày vò mấy năm lao tướng quân đến trường sa cần làm chuyện gì la tín hỏi ta chịu chủ công điều động đến đây tiếp thu trường sa hoàng cái nói la tín thầm nghĩ ta đi vậy mà là đến đoạt mối làm ăn hoàng cái triều trên cổng thành hàn huyền kêu lên trường sa t h á i thú ta phụng ta chủ tôn quyền tướng quân chi mệnh đến đây tiếp thu trường sa sau này trường sa tiếp nhận đồng ngô lãnh đạo mọi người cùng nhau cùng hưởng thái bình hàn huyền hướng xuống nổ nước miếng máng xéo đi nơi này lao tử định đoạt các ngươi tính cái cầu la tín trong lòng hát hát trực nhạc ha h a ngươi cũng trúng chiêu hoàng cái cũng không phải ăn chay lớn tiếng kêu lên ngươi nếu là không hợp tác chúng ta cũng chỉ có động võ phía trên hoàng trung nghe hắn nói muốn động võ dương cung lắp tên màu làm kình phong lên chỗ một mũi tên như sét đánh bắn về phía hoàng cái hoàng cái khoát tay đem trên lưng tấm thuẫn lấy xuống khối kia tấm thuẫn c o gần một người lớn nhỏ từ huyền thiết chế tạo tương tự thuyền thuyền hắn đem khối này đại thuẫn bài nâng lên mượn tấm thuẫn rộng lớn phòng hộ diện tích nhẹ nhõm canh chừng tiễn cản lại hoàng cái mặc dù đem tiễn cản lại nhưng cánh tay lại bị hoàng trung mạnh mẽ cương kình chấn động đến hơi tê tê không khỏi nói ha ha lao đầu nhi này thật là có chút bản lãnh hoàng cái chúng ta là phụng thiên tử chi mệnh đến hợp nhất trường sa các ngươi giang đông người đến xem náo nhiệt gì la tín nói này đầu năm nay nắm đấm lớn nói chuyện thiên tử đem kinh sư đều mất đi còn có bản l ã n h gì đến bảo đảm trường sa hiện tại khắp thiên hạ chỉ có chúng ta giang đông quân cho trường sa cung cấp bảo hộ hoàng cái xem thường nói la tín cả giận nói đó chính là nói ngươi muốn cùng chúng ta phân cái cao thấp có phải không hoàng cái cười ha ha nói công bằng cạnh tranh đi tiểu la tướng quân không bằng chúng ta như vậy ai trước tiên đem trường sa thành lấy xuống hoặc là nói bọn họ nguyện ý đầu nhậu ai ai liền phải trường sa có được hay không một lời đã định la tín nói trường sa thành bình t r ư ớ n g kỳ thật ở chỗ hoàng trung chỉ cần đem hoàng trung lôi kéo tới cầm xuống trường sa dễ như trở bàn tay hắn vượt lên t r ư ớ c thúc ngựa tiến lên đối trên cổng thành hoàng trung kêu lên lão hoàng ai hoàng cái đáp lỗ thai ta lại không biết chúng ta cách gần như vậy ngươi lớn tiếng như vậy gọi ta làm cái gì la tín quay đầu liếc mắt nói ta lại không có gọi ngươi ta gọi chính là trên thành lão hoàng hắn lúc đầu muốn gọi lao tướng quân nhưng là nghĩ đến hoàng trung người này không chịu nhận mình già gọi hắn lao tướng quân nói không chừng còn muốn chọc hắn không cao hứng thế là đổi gọi lao hoàng lộ ra thân thiết điểm tiểu k i u ở một bên nghe được hì hì cười không ngừng hai cái lao hoàng lao hoàng ngươi cái này một thân tốt võ nghệ tốt t i ế n pháp lưu tại trường x a quá lãng phí ngươi hiện tại đang lúc tráng n i ê n chớ có bình thường trận nhìn thiếu niên đầu hiện tại quốc gia nguy cấp chính là cần ngươi thời điểm thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách cùng này trông coi trường xa điểm ấy địa không bằng cùng ta cùng một chỗ thuốc nhựa dương đao tung hoành rong rổi tại tổ quốc bao la mặt đất bao la bên trên vì phục hưng triều hán mà phân đấu la tín cao giọng nói la tín lời nói này rất có lực hấp dẫn hắn miêu tả chàng cảnh lệnh hoàng trung ngẩn người mê mẩn hoàng cái mặc dù không biết hoàng trung là ai nhưng hắn vừa rồi tiếp hoàng trung một tiễn lại gặp la tín cứ như vậy lực lôi kéo hoàng trung trong lòng rõ ràng người này là cầm xuống trường xa nơi mấu chốt hắn nhìn hoàng trung tựa hồ có chút bị la tín thuyết phục liền vội vàng tiến lên cũng kêu lên lao hoàng ta chính là đ ồ n g ngô hoàng cái có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng hoàng trung chắp tay nói thì ra ngươi cũng họ hoàng lao hoàng không biết ngươi có cái gì chỉ giáo hoàng cái nói lao hoàng ta nhìn hai ta số tuổi đều không khác mấy cũng đều là vàng thật sự là duyên phận á ha ha lao hoàng ngươi tiến bắn ra thế nhưng là thật tốt đời ta vẫn là kém một hẹn gặp lại lấy t i ễ n pháp cao minh như vậy người hắn triều hoàng trung giơ ngón tay cái lên mạnh hoàng trung khiêm t ổ n ó i lao hoàng ngươi quá khen điều t r ù n g tiểu kít h ô i lão hoàng nói thật đến chúng ta số tuổi này nguyện ý dùng chúng ta loại này lão cốt đầu người liền không nhiều hoàng cái thở dài nói hoàng trung trầm mặc một hồi nói lão hoàng ngươi nói cái này ta hiểu hoàng cái nói lão hoàng ta chủ công tôn quyền tài đức sáng suốt ái tài dùng người không bám vào một khuôn mẫu coi như giống ta như vậy lão đầu hắn cũng chịu dùng hòa thiêu xích bích ngươi bê ta kia chính là ta thả lửa hoàng cái tự hào v ô ngực nói tới cùng chúng ta làm một trận đi hai người chúng ta lao đầu n à o hắn cái lòng trời lở đất làm một sự nghiệp l ấ y lửng hòa thiêu xích bích đại bại trước đây tại cả nước các châu c u n g ôm thắng tích áo đen đại quân lệnh thiên hạ khiếp sợ cái này phóng hỏa người là cái lao tướng cũng là để người nói chuyện say sưa chuyện hoàng cái lời nói này cũng đem hoàng trung nói đến có chút tâm động ta phản đối là tin kêu lên t i ể u la tướng quân ngươi đừng tới quấy dối hoàng cái không vui nói ngươi có cái gì tốt phản đối t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín lại chịu không nổi tiểu tướng một tay một kích lao hoàng la tín kêu lên ừ m hoàng trung cùng hoàng cái không tự chủ được đáp không có gọi ngươi la tín t i ế t hoàng cái một chút quay đầu nói với hoàng trung ngươi nhìn vấn đề ngay tại cái này ngươi nếu là đi giang đông tương lai người khác gọi lão hoàng tướng quân hai ngươi chăm miệng một lời đáp ứng k i a được nhiều xấu hổ đây cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể chuyện đã qua đây là mỗi ngày đều muốn đối mặt phiền não đến chúng ta bên này tuyệt đối sẽ không có loại phiền não này la tín nói ngươi chính là độc nhất vô nhị lão hoàng tôn thượng hương cười trộm loại lý do này đều có thể bị hắn tìm ra ta cũng thật sự là phục hắn luôn rồi hoàng n g u y ệ trung Anh bọn người nở nụ cười xinh、đẹp. Hoàng cười đẹp. t nghe tưởng tượng cũng đúng cái này nếu là mỗi ngày hai cái lao hoàng đến lao hoàng đi đúng là rất chuyện buồn l ồ n dầu hoàng cái thấy hoàng trung lại có lay động không khỏi đối la tín nói tiểu la tướng quân ngươi như vậy xông ngang đi ra cướp người liền không đúng xin nhờ lão hoàng ta tới t r ư ớ c có được hay không mọi thứ ngươi dù sao cũng phải nói cái tới trước tới sau a la tín cũng không cam chịu yếu thế hoàng cái không phục nói cái gì tới trước tới sau ta vẫn còn so sánh ngươi trước xuất sinh đâu ngươi làm sao không cho ta nhường đường thiên hạ thành trì năng giả c ư chi ta chủ tôn quyền thiên hạ minh chủ hắn đến quản lĩnh trường xa không còn gì tốt hơn năng giả cư chi k i u ý của ngươi chính là muốn cùng ta đơn đấu rồi la tín hỏi hoàng cái tính tình đi lên căn bản không sợ la tín vén tay á o lên nói đơn đấu liền đơn đấu áo đen đại quân quá c h â u đi còn không phải bị hoàng gia ra một mồi lửa thiêu đến tẻ ra quần ta liền chờ ngươi câu nói này hai ta đơn đấu ai thua người nào đi người la tín mừng lớn nói một lời đã định hoàng cái v ô ngực phía trên hàn huyền nhìn xem hoàng cái cùng la tín vì tranh hoàng trung mà làm cho mặt đỏ tới mang thai mà hoàng trung tắt bước đi thong thả đến một bên một hồi nhìn thiên một hồi nhìn xuống đất không quyết định chắc chắn được tức giận tới mức dựng dâu các ngươi những này ngu xuẩn vậy mà hoàn toàn không đem lao tử để vào mắt hắn hạ lệnh lấy binh khí của ta đến đợi lao tử xuống dưới đem bọn hắn đều đâm chết không cần phải thái thu xuất chiến chỉ ta một người liền có thể sống bắt phía dưới kia một già một trẻ quản quân giáo huy dương linh chủ động đi ra xin chiến hàn huyền nói t ố t liền xem ngươi la tín từ tọa hạ thiên lý truy vân yên phi thân mà xuống triển thương đối hoàng cái nói lão hoàng ta nếu là cưỡi ngựa kia là chiếm tiện nghi của ngươi chúng ta công bằng quyết đấu nhìn xem la tín kia thất so với mình cao một cái đầu màu đen thần câu hoàng cái cũng tung người xuống ngựa tay cầm thuyền lớn thuẫn đối la tín giơ ngón tay cái lên nói tiểu la tướng quân thật sự là lòng mang bằng thẳng ta lão hoàng giao ngươi người bạn này lão hoàng ngươi đều nói như vậy ta một hồi chính ò n làm sao có ý tứ ạ chạy nặng tay. Hai người nhìn nhau cười to, riêng phần mình triển khai tư thế, chuẩn bị khai chiến. Trường xa thành môn đột nhiên mở rộng, một kỵ chạy vội đi ra, dương lăng sáng ngân thương, quát to, hai viên tắc tướng, nhanh chóng nhận tay. to, tư thế, đột một tay quắt to, tắc chết. Ta Hai khai khai xa ra, hai lấy h cười vội đi cái cầm mở kỵ bị là trường an quản trường quân đội đạo hủy dương nói chưa kịp nói xong la tín đấu hồn v ậ n khởi một tay hoành thương bình quét dương lăng hai tay nắm chặt cán thương cả hàn giá thang hắn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích dường như cồn u g phong bạo đánh tới trong tay sáng ngân thương lại bị kích gong mạnh liệt cương kình thổi đến cả người hắn từ lập tức lơ lửng mà lên về sau bay ra đánh thẳng đến trên tường thành ngất đi trên thành đám binh sĩ một trận xôn xao dương lăng tướng quân vậy mà chịu không nổi cái này tiểu tướng một tay một kích không thể nào quét qua liền bay ra ngoài dương tướng quân cho dù là cái người giả cũng có nặng hơn một trăm cân a cái này viên tiểu tướng là thần thánh phương nào Các n g ư ơ i nhìn hắn chiến khải cánh sau lưng quá khoa trương hắn thật muốn công thành nói chúng ta có thể đỡ nổi hắn a đừng lo lắng chúng ta còn có hoàng lao tướng quân đâu đúng đúng hắn đã m ọ c cánh chúng ta hoàng lao tướng quân vốn lại là thần t i ê n thủ vừa vặn khắt chế hắn mọi người đừng sợ la tín trừng mắt nhìn hỏi hoàng cái nói lão hoàng vừa rồi hắn nói hắn tên gọi là gì tới dường như còn chưa nói xong liền bị ngươi quét bay ra ngoài hoàng cái gai đầu nói ta cũng không nghe rõ h uy hàn huyền la tín ngẩng đầu kêu lên gọi ngươi người đem cái này ai nhắc trở về chị chị đi có lẽ còn có thể cứu ta không có hạ nặng tay hàn huyền thấy la tín chiến lược cao cường hắn x a n h mặt đối bên cạnh quân sĩ phân phó nói các ngươi đi đem dương tướng quân nhắc trở về hoàng lao tướng quân ngươi nhanh lên đem những này xâm phạm biên giới ác đồ cho xử lý lao tử không nghĩ được nghe lại thanh âm của bọn hắn hàn huyền trừng mắt dưới thành la tín cả giận nói hoàng trung ngay tại hao tâm tốn sức suy nghĩ song phương điều kiện căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì hàn huyền thầm nghĩ chẳng lẽ cái này lão hoàng túi đầu muốn bán ta la tín đôi hoàng cái nói lao hoàng mời hoàng cái thuyền thuẫn bọc tại trong tay trái như là cổ tay thuẫn huyền thiết chế tạo tấm thuẫn hai đầu nhọn ba sao thạch phong thuộc tính chiến khải dấy lên màu lam gió lốc dâng lên hắn hai chân nhanh quay ngược trở lại ảnh hình người như con quay lượn vòng hóa thân thành màu lam vòi rồng hướng la tín đánh tới trong miệng cười ha ha nói tiểu la tướng quân ngươi có thể ngàn vạn coi chừng la tín chân trái tiến lên trước một khối to lớn băng nham lơ lửng mà lên ngăn tại trước người nhưng là hoàng cái huyền thiết thuyền thuẫn đã dày lại chìm trọng lượng tăng thêm tốc độ về sau uy lực hết sức kinh người kia tấm thuẫn bén nhọn hai đầu tại cuồng xoáy bên trong đụng vào băng nham chỉ nghe răng rắc một tiếng văng giòn băng nham bị nhẹ nhóm đánh cho mảnh vỡ thuyền thuẫn vòi rồng vẫn hướng la tín xoáy đi tiểu kiêu hoàng sợ nói la tướng quân nếu như bị cái này màu lam đại con quay đụng phải nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi nói đánh tan liền đánh tan hoàng cái thuyền lớn thuẫn vòi rồng cuồng tập mà đến la tín chỉ cảm thấy trong không khí đều lưu động sắc bén cương phong phá ở trên mặt đau nhức trên cổng thành đám binh sĩ thấy tấm tác lấy làm kỳ lạ ta còn tưởng rằng cái này viên tiểu tướng đã rất lợi hại không có nghĩ đến cái này ông lão vậy mà cũng có một tay tuyệt chiêu như thế cái nhọn đại thiết thuyền như vậy thổi qua đi cánh tiểu tướng chỉ cần bị đụng phải một điểm người liền khẳng định tan ra thành từng mảnh tiểu tướng thương pháp cho dù tốt cũng vô dụng lao đầu nhi vòi rồng xoay chuyển nhanh như vậy đừng nói là người chính là kia cán thiết thương bị cuốn vào cũng chỉ có thể bị xé cái vỡ nát lao đầu nhi thắng định tiểu tướng m u ô n s o n g la tín ngón tay nhanh chóng từ chiến khải thanh tinh vòng bên trên mơn trớn đấu hồn rót vào trong đó chiến khải chuyển đổi khí khởi động một cỗ màu lam đấu hồn từ ngực trong tinh thạch dọc theo chiến khải bên trên chỗ tuyên khắc cổ phát phức tạp hoa văn lưu động đến chỉnh phó chiến khải bên trên màu lam gió lốc từ chiến khải bên trong bay lên xoay quanh tại la tín quanh thân các binh sĩ cùng hàn huyền kinh hãi đây là có chuyện gì cái này mọc cánh tiểu tướng lại còn có thể đem đấu hồn thuộc tính biến động quá quỷ dị quái thật đấy quá tả môn đừng hốt hoảng hán biến thuộc tính cũng vô dụng như thường phá không được lao đầu nhì kia đại thiết thuyền các n g ư ờ i nói hoàng lao tướng quân phá không phá được một chiêu này đại thiết thuyền vòi rồng ta cảm giác có chút khó một chiêu này liền như cái thiết ô rùa căn bản không có chỗ xuống tay hoàng lao tướng quân chỉ cần có cung tiễn nơi tay liền có thể xa xa chơi diều mẹ ệ chết cái này ông lão la tín mượn phong thuộc tính cao tốc tăng thêm rút thân vội vàng t ố i lui tránh thoát hoàng cái lao thẳng tới cười nói lao hoảng ngươi như thế càng không ngừng chuyển đầu không c h o n g a hoàng cái cười ha ha nói ta ông lao đánh tiểu chuyển mấy chục năm đã sớm quen thuộc không có ba bốn canh giờ không dừng được ngược lại là tiểu la tướng quân ngươi khiêng nổi hay không la tín hoàng cái tướng quân không có lửa ngươi bộ luyện sư triều hắn kêu lên nếu như ngươi nghĩ hao tổn đến hắn chuyển mệnh mọi chính mình dừng lại lời nói còn không bằng nhanh chóng đổi một cái đối sách đi hoàng n g u y ệ t anh ngạc nhiên nói hắn thật có thể chuyển lâu như vậy tôn thượng hương rất chân thành gật đầu nói tuyệt đối có thể khi còn bé hắn chính là dựa vào chiêu này thắng ta không ít bánh kẹo bánh ngọt nàng nhắc lên chuyện này thời điểm mặt mũi tràn đầy tuổi thơ bóng tối tiểu kiêu từ tọa kỵ bên trên nhảy xuống tới mở ra đại quát xếp trích diễm phun trào học hoàng cái chuyển đứng dậy người ta cũng có thể chuyển nhà xem ta hỏa long quyển tiểu kiêu không cần loạn đùa lửa tôn thượng hưng ơ nói tiểu kiêu chuyển hơn hai mươi vòng rốt cục nhịn không được đầu góc c h o n g váng ngã trên mặt đất nói ai đau đầu quá hoàng cái kêu lên tiểu la tướng quân ngươi muốn làm sao phá ta một chiêu này ha ha ha ngoan ngoãn nhường ra trường sa đi hôn trướng trên cổng thành hàn huyền kêu lên trường sa là lão tử không tới phiên các ngươi nghĩ cách hắn đối hoàng trung nói hoàng lao tướng quân kẻ địch ngay tại ngấp nghẽ chúng ta thành trì ngươi là ở chỗ này làm nhìn xem sao cái gì hoàng trung lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem dưới thành hoàng cái thuyền thép vòi rồng cùng la tín màu làm to lớn phượng hoàng chi dực không khỏi vớt dâu tử meo lại m ắ t thú vị hàn huyền nóng vội nói nhanh đem hai bọn họ người đều bắn chết hoàng trung thấp giọng nói chủ công chớ lo lại để bọn hắn hai bên tranh cái ngươi chết ta sống chờ bọn hắn trong đó một phương bại lui một phương khác cũng nhất định nguyên khí đại t h ư ơ n g đến lúc đó chúng ta lại nhất cử xuất kích đem bọn hắn đánh tan há không b ấ t việc nô hàn huyền yên lặng gật đầu chỉ mong ngươi không có lựa phình ta hoàng cái đối la tín nói tiểu la tương quân ngươi vẫn là nhận thua đi n g ư ơ i trẻ tuổi trong tay ta thua cái một hai lần không có quan hệ gì tất cả mọi người sẽ lý giải ngươi coi như là ta lão hoàng hướng ngươi truyền thụ nhân sinh kinh nghiệm ha ha la tín cười nói trước đ ừ n g thổi lão hoàng ta lập tức liền đánh bại ngươi vậy ngươi ngược lại là đến nhà nhìn ngươi làm sao phá ta lão hoàng huyền thuyền cuồng lòng quyển ha ha la tín mỉm cười neo lại mắt đinh trí hồn khởi động trong không khí nổi lên một k i a sóng chấn động bé nhỏ hoàng cái kia màu lam huyền thiết thuyền vòi rồng phút chốc ngưng tại chỗ cũ hai cất xoán địa thuyền thuận hướng lên thuyền thuận cái đuôi bên trên còn mang theo một cỗ hỏa diễm màu làm gió lốc trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tươi cười đắc ý còn ngưng kết la tín mượn chính mình siêu cao tốc độ liền đột tiến đến hoàng cái trước người nơi này chính là hoàng cái giáp tay công kích không đến góc chết hoàng cái đang đắc ý cười bóng người chấp đoáng thấy hoa mắt la tín đã đi tới trước người h á n giật n ệ cả mình ta huyền thuyền cuồng long quyển xoay chuyển vội như vậy tiểu tử này là làm sao tiến đến la tín một thanh ôm hoàng cái t hắn u ậ n h chuyển thế tại chỗ tật chuyển vài vòng sau đó hai tay bung ra đem h o à n g cái giống ném quả tạ văng ra ngoài vâng một tiếng vang thật lớn hoàng cái lượn vòng lấy tiến đụng vào trường xa tường thành bên trong nát gạch đá cắt đất nhào tốc rơi hắn một thân hắn l ắ c lắc đâm đến có chút ngất đi đầu võ giả bản năng nói cho hắn la tín chắc chắn sẽ truy kích hắn lập tức muốn từ tường thành bên trong nhảy ra đến lúc này mới phát hiện hai chân chẳng biết lúc nào đã hàn bằng đồng cứng trên tường thành hắn thầm kêu không ổn la tín hợp kim tiêu thương đã hướng hắn yết hầu đâm tới hắn cấp tốc cầm trong tay to lớn thuyền thuẫn hướng trong cổ che chắn la tín thương thế lại theo hoàng cái chống đỡ mà linh biến mũi thương từ phía trên vạch hướng sau lưng thân thể lớn lượn vòng đ ô i thương từ hạ hướng phía trước trọn tiến lực lượng cường đại dẫn dắt d ư ớ i hoàng cái thuyền thuẫn bị chọn hướng lên nâng lên nện ở trên tường thành la tín mũi thương thuận thân thể lượn vòng lại đâm về hoàng cái yết hầu bộ luyện sư cùng tôn thượng hương cùng kêu lên hoảng sợ nói thương hạ lưu người t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt có loại xuống tới đ ơ n đấu mắt thấy la tín mũi thương đâm thẳng hoàng cái yết hầu bộ luyện sư cùng tôn thượng hương cùng kêu lên kinh hô mặc dù bây giờ hoàng cái đang cùng la tín đoạt trường x a nhưng hai bên lúc này vẫn là minh quân hoàng cái lại là đánh xem thường lấy các nàng lớn lên gần như người nhà tồn tại các nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn chết tại la tín thương h ạ la tín hợp kim tiêu thương rừng ở hoàng cái yết hầu ba tất chỗ cười nói l ã o h o à n g nói rồi ta phải lập tức đánh bại ngươi không có nuốt lời a nhìn thấy la tín xuất thần nhập hóa thân hình cùng thương pháp trên cổng thành hàn huyền cùng các binh sĩ cực kỳ rung động hàn huyền sắc mặt x o á t mà trở nên tái nhợt hắn không nghĩ tới hoàng cái nhìn như căn bản không có kẽ hở một chiều lại sẽ bị la tín giơ tay nhấc chân ở giữa liền đánh tan các binh sĩ mới vừa rồi còn đang nói la tín thất bại chính thảo luận hoàng trung có thể hay không đánh bại hoàng cái trong chớp mắt hoàng cái liền đã bị la tín nện ở trên tường thất bại thẳng hại đám người trợn mắt h ố t mồn ngươi vừa mới nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao ta chỉ thấy hắn thân thể loay lên liền đã đột tiến đến lao đầu kia tấm thuẫn bên trong đi cái kia gió lốc gấp đến độ cùng máy xay gió thứ gì thả bên trong đều sẽ bị xoắn nát hắn vậy mà có thể không tổn thương chút nào đột tiến đi cái này tiểu tướng thân pháp thật sự là quá quỷ dị tiểu tướng lợi hại như thế hắn nếu là công thành chúng ta hàn huyền hung hăng chừng tên lính kia một chút trên mặt sát khí tràn ngập binh sĩ dọa đến không dám lại nói túi đầu rút vào trong đám người l à tín thu hồi thường hoàng cái dùng thuyền thuẫn đạp nát trên chân khối băng nhảy xuống đến ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng nói thật sự là không ngờ tới thiên hạ vậy mà như thế võ nghệ làm ta láo hoàng cực kỳ bội phụ hán thắng cũng hả hê bại cũng sảng khoái ngược lại là cái dâng chào đại trượng phu la tín lạnh nhạt cười nói ngươi quá khen thôi nếu thua ngươi ta cũng không cần thiết lại để cho thủ hạ ta những này giang đông ân huệ lang uổng nộp mạng ta cái này triệt binh hoàng cái thông khoái mà nói hắn lại trên dưới giỏ xét la tín một phen gật đầu không ngừng đối bộ luyện sư lớn tiếng nói luyện sư ngươi ánh mắt thật tốt chọn cái như thế nam nhân tốt bộ luyện sư đột nhiên trước mặt nhiều người như vậy bị hắn n h ắ c lên loại sự tình này không khỏi gương mặt xinh đẹp phi hà doanh doanh hướng hoàng cái thi lễ một cái cũng không biết nói cái gì cho phải la tín đưa mắt nhìn hoàng cái dẫn binh đi xa quay đầu hướng trên cổng thành hoàng trung cười nói lão hoàng hiện tại giang đông binh đã lui ngươi liền gia nhập chúng ta hán quân i quốc gia cần lực lượng của ngươi hoàng trung trầm ngâm không nói hàn huyền nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sắc mặt â m tình bất định nói hoàng lao tướng quân ngươi dự định r u ồ n g bỏ trường sa phản bội ta sao hoàng trung thở dài cùng một chỗ đối la tín nói la tướng quân ta thân là hàn huyền thái thu thuộc cấp có thủ h ộ trường sa chức trách ngươi muốn hợp nhất trường sa ta chỉ có cùng ngươi liều chết một trận chiến nghe được hoàng trung nói như vậy hàn huyền trong lòng tảng đá mới để xuống sắc mặt hơi chậm chuyện này thực sự là quá hoang đường hoàng nguyệt anh đi ra nói với hoàng trung hoàng lao tướng quân trường sa là triều hán thổ địa hàn huyền thái thú là triều hán thần tử chính ngươi cũng là hán thần hiện tại hán thiên tử hạ lệnh hợp nhất trường sa la tín lại có thiên tử chiếu thư nơi tay các ngươi nơi nào có tương chiến lý do trừ phi các ngươi đã dồn g bỏ hán thất muốn tự lập làm vương đánh rắm hàn huyền kêu lên quốc gia đều đã luân hãm ai biết hiện tại cái này thiên tử là thật là giả La t í n có phải hay h k ô n g giả giả gạt không gì g nói nhiều, mạo Hôm chỉ sách có các lãnh thổ. dụ vua lửa ta nay đến để n ư ơ i nếu không là có h binh, trách hàn huyền vô tình.、Tôn、thượng hương chế ị u lưu rêu lại đừng Tôn n ta vô i ngươi Ngươi tình. vô có bản sự kia sao không phải là cần nhờ hoàng lao tướng quân mới dám gọi như vậy dầm dĩ l i ê n thiên tử chiếu thư ngươi đều không để vào mắt ta nhìn ngươi là muốn tạo phản hàn huyền cả giận nói các ngươi tính là thứ gì l i ê n các ngươi như vậy bà nương Ta một tay thể chết tôn thượng hương dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay thị nói, Rất tốt. Tôn thượng một tay trong trường thật tới ta ai đâm muốn xem mới cây có các cây cung có cùng lúc có huy ngón nhỏ liền ngươi. Nói hắn hướng hương dựng lên ngón nói. hương hướng hắn dương một tay lên bên trong trường nói, ngươi muốn thật có loại liền xuống đơn nhìn đến bản đó loại đầu đấu, sự vô tình. vừa ô tình. v rồi tôn thượng hương liên xạ hai lần tiễn hàn huyền tự nghĩ chính mình không có bản lánh của nàng lợi hại thế là hung hăng chiều dưới thành một phi khinh thường nói hảo nam không cùng nữ đấu liền các ngươi những n à y ngu bản đường k hàn ô n xứng cùng lao tử giao thủ. La Tín Dương thương hướng g giao lao La tử thủ. h huyền nói, rất tốt, khinh thường nói ngươi liền những cái kia bà nương cũng không bằng tiểu kia ở phía dưới chỉ vào hàn huyền cười ha ha nói thật sự là kẻ hèn nhát hàn huyền mắt điếc thai ngơ mặt không đổi sắc la tín đối bọn binh lính nói trường sa các binh tướng các ngươi cùng như thế cái sợ hàng tướng quân thật sự là quá hủy khuất các ngươi người này nơi nào xứng làm thái thú hắn liền một đút heo cũng không bằng hán quân đem binh sĩ nghe một trận cười vang trường sa thành quân coi giữ nhóm trên mặt đều cảm giác nóng m ị cay mục không ánh sáng hàn huyền trên mặt xanh một trận đỏ một trận hắn đối hoàng trung cả giận nói hoàng lao tướng quân ngươi còn không xuất chiến muốn để cái này tặc tử hung hăng ngang ngược được bao lâu hoàng trung thầm than một tiếng đối la tín nói la tướng quân ta nguyện cùng ngươi đánh cược ta như thắng ngươi ngươi mang theo bộ đội của ngươi rời đi không tái phạm ta trường sa biên cảnh ta như thua mặc cho ngươi xử lý ngươi có dám đáp ứng h á n thấy phe mình các binh sĩ sĩ khí không đủ như la tín cường ngạnh công thành thế tất thủ không được còn không bằng bằng võ lực của mình một thanh định thắng thua chính hợp ý ta ngươi hai ta người đem trường x a vận mệnh áp lên hiểu rõ các binh sĩ không duyên cớ mất mạng la tín nói lập tức hoàng trung ra khỏi thành tay cầm bảo cung điêu eo đeo bao đựng tên cùng la tín đứng đối mặt nhau đại chiến hết sức căng thẳng chương năm trăm tám mươi hai nam mũi tên bắn một lượn g không thể coi thường hoàng trung hướng la tín chắp tay nói la tướng quân mặc dù ngươi phụng thiên tử chi chiếu mà đến nhưng ta cũng chỉ là tại làm hết trách nhiệm của ta xin ngươi thứ lỗi hàn huyền ở trên thành lầu kêu lên cùng hắn nói nhảm cái r á m tranh thủ thời gian cho lão tử chơi chết hắn la tín liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy hàn huyền thầm nghĩ một hồi con hàng này nếu là chết rồi ta thật đúng là một chút cũng không đồng tình hắn hắn đôi hoàng trung nói la hoàng mời hoàng trung không nói thêm gì nữa ba mũi tên dựng đến trên dây trong n g á y mắt ba đạo làm quang dọc theo khác biệt đường vòng cung bay vụt la tín ba cái yếu hại tôn thượng hương thấy hắc một tiếng hoàng trung một chiêu này chính là nàng vừa rồi đã dùng qua chiêu thức la tín cổ tay nhẹ dung thương kình tật nôn đinh đinh đinh ba tiếng nhẹ vang lên hoàng trung mũi tên sắt đều bị đánh rơi hoàng trung cung mở về sau tiễn không dừng tay trên thân màu làm cương kình vận chuyển không ngừng dưới chân lấy la tín lấy tâm vòng quanh hắn chạy gớp dây cung không chừng liên tiếp cùng xạ giữa sân phong lôi chi thanh đại tác đạo đạo lam quang t ử không ngừng phương hướng c n g phong bạo vũ bắn về phía la tín la tín thân ở trong sợ hãi tuột cùng thong dong tự nhiên hắn hiện tại cùng hoàng trung giống nhau đều là phong thuộc tính đấu hồn lam tiễn phong tới ngân thương ngăn trở một tay nắm lấy hợp kim tiêu thương h ơ i hợt huy sái tự nhiên thép hợp kim thương vung lên chỗ bắn nhanh tới lam quang liền bị thương của hắn đánh cho đạn hướng bốn phía trong lúc nhất thời trường x a tưởng thành suy suy tiếng vang không ngừng tường gạch bị bắn ra bã vụn bay từ phía hàn huyền trên thành xem cuộc chiến đột nhiên hưu một tiếng lam quan g hiện lên hắn còn chưa kịp phản ứng một nhánh mũi tên sắt suy bắn tại trước người hắn đóng tên bên trên gạch b ọ t bay từ phía đem hắn giật nảy mình cây tên sắt kia cắm ở đ ó n g gạch bên trong cương kỉnh càng không dùng tận đ ô i tên còn tại o n g o n g chấn run hàn huyền trên mặt nghi ngờ không thôi thầm nghĩ hoàng trung có phải hay không đang liên hiệp cái này họ là làm bộ đơn đấu kỳ thật lại là muốn thừa cơ zeta bộ luyện sư nói không nghĩ tới vị này hoàng tướng quân dâu r ì a đã hoa dâm thể lực lại vẫn tốt như vậy vòng quanh la tín như vậy chạy gớp trong tay tiễn lại vẫn ổn mà không loạn mười phần khó được hoàng n g u y ệ t anh gật đầu đồng ý tôn thượng hương đột nhiên vỗ c h á n một cái ảo não kêu lên ai nha bộ luyện sư cùng hoàng n g u y ệ t anh nhìn về phía nàng ngươi làm sao rồi nói xong ta đến so tiễn nha làm sao bị la tín tiểu tử kia vượt lên trước rồi nữ ba vương ư ơ n g d cung hướng la tín hô la tín ngươi xuống tới để ta trước cùng lão gia tử so một trận hoàng nguyệt anh cùng bộ luyện sư vội vàng khuyên nhủ ngươi đ ừ n g gọi bậy cung tiễn nhưng không mọc mắt vạn nhất la tín phân tâm mà c h ú n g tên nhưng làm sao bây giờ tiểu kiêu ở bên lạc lạc cười không ngừng hoàng trung cười ha ha hắn đã chạy không xong nói trên thân lam sắc quang mang tăng vọt càng chạy càng nhanh cuốn tại la tín xung quanh phong thanh càng ngày càng vang theo hắn phi nước đại la tín đã đưa thân vào một cái màu lam vòi rồng trung tâm tiểu kiêu một mặt mờ mịt hiện tại lao g i a ra, ra đều rất biết xoay quanh vòng sao vừa rồi lao g i a ra, ra kia chuyển vòng tròn vòng hiện tại lao g i a này ra chuyển vòng lớn vòng nữ ba vương b i ế n sắc xem ra hắn muốn thả đại chiêu hoàng trung chạy được càng nhanh t i ệ n thế cũng liền càng nhanh đạo đạo lam quang như như mưa rông gió bao ken ken hướng la tín k í c h s ạ la tín một tay cầm thương thân theo hoàng trung mà chuyển chặn đường cũng càng nhanh thời gian dần qua thương trên tay hắn múa thành một cái ngân hoàn không ngừng phản xạ bay tập mà đến lam quang suy Suy. theo la tín ngân thương bắn ngược hai cành lam tiễn lại bắn tới hàn huyền trước người đ ó n g tên bên trên đ ó n g tên lập tức bị bạo băng một cái sừng hàn huyền vừa kinh vừa sợ thầm nghĩ hoàng trung có phải hay không tại cho họ l à cung cấp hỏa lực la tín cười nói lão hoàng người chạy lâu như vậy không mệt mỏi sao ha ha ta một chiêu này uy lực dù lớn chính là có một chút không tốt tốn sức ha ha hoàng trung cởi mở nói hàn huyền ở phía trên nghe được càng phát ra tâm nghi hai người này vì sao trong chiến đấu đàm tiếu trong đó tất có ẩn tình hoàng trung vây quanh la tín màu lam báo tắp lớn đã thành hình hắn đột nhiên dừng lại chạy gấp bước chân đưa tay năm nhánh huyền thiết tiễn khoác lên kéo căng trên dây cung chìm thân nửa ngồi d ơ lên cung trực tiếp nhắm ngay bầu trời phong lôi tiễn vê anh một tiếng vang thật lớn to lớn lam gió theo mũi tên phóng lên tận trời tiểu kiều cười khanh khắc nói lão ra ra chạy choáng váng a tiễn đều bắn tới bầu trời năm mũi tên bắn một lượn không thể coi thường tôn thượng hương động dung nói hoàng trung năm nhánh huyền thiết tiễn rời dây cung xoay quanh tại la tín bên người màu lam phong bạo đột nhiên hướng la tín trên thân xâm nhập mãnh liệt cương k ì n h theo tật xoáy cơ hồ muốn đem la tín xé thành mảnh nhỏ la tín trên người lam quang cũng thịnh phun cùng gió lốc chống lại không trung ánh sáng lóe lên năm nhánh huyền thiết tiễn mang theo lam gió lẫn nhau x o a n quấn xét đánh chấp giật bắn thẳng đến xuống tới la tín nghe được không trung phong lôi chi thanh văng lớn ngựa đầu xem xét kêu lên ta đi không nghĩ tới lao hoàng tiễn lại còn tự mang hướng dẫn hệ thống theo năm chi phong lôi tiễn điện giật mà xuống xâm nhập tại la tín bên người màu lam phong bạo bắt đầu dâng lên bốc lên phảng phất bị phong lôi tiễn hấp thu bình thường bọn nó đều phụ thuộc đến phong lôi trên tên cả hai dung hợp thành một đạo bén nhọn cuồng bạo đâm ánh sáng manh kích hướng la tín đỉnh đầu tiểu kiêu nhìn t r ậ n mắt hốt mồm soặt thật là lợi hại trên cổng thành đám binh sĩ hưng phấn không thôi nói hoàng lao tướng quân c i ê u này phong lôi tiễn ta đã nhiều năm chưa từng thấy Ta một tưởng mực còn tưởng rằng hai o à n g l o tướng t lớn quân u ổ không sử dụng sử ra mươi ợ c chiêu này nữa nha, không nghĩ nhân này nữa ông già lao g ta ư m n ba phi long tránh phá phong lôi tiễn hoàng trung phong lôi tiễn mang theo gió lốc cương kình sen lẫn nhau xoan quấn lượn vòng lấy dần dần d u n g hợp lại cùng nhau tách ra hảo quang trói sáng bén nhọn tiếng xé gió giống như lôi điện oanh minh lôi cuốn lấy to lớn quần g lôi phong bạo từ la tín đỉnh đầu trực kích mà xuống đối mặt hoàng trung tất sắc kỹ la tín cũng không còn lười biếng hai tay cầm thường đấu hồn v ậ n khởi đem thân xoay chuyển cấp tốc đón hoàng trung phong lôi t i ệ n ánh sáng trực tiếp hướng lên đ ộ t kích phi long tránh theo la tín mũi thương màu làm gió lốc dẫn dắt, một con hình giọt nước sau lưng mọc lên hai cánh màu làm cự long phá toái hư không mà hiện cự long ngâm trong tiếng gạo la tín lượn vòng mũi thương cùng xoắn vòng quanh phong lôi tiễn hung hang chạm vào nhau、vâng. trong không khí đã kích cường liệt sóng sinh ra to lớn khí áp đem trên mặt đất bụi đất thổi đến hướng ra phía ngoài kính bay phong lôi tiễn mang theo mang theo to lớn phong bạo vào đầu hướng la tín áp xuống tới muốn đem la tín xé thành vỡ nát la tín phong long vẩy ngược bạo khởi đột tiến trung tâm phong bạo sắt nhọn long nha cùng hai con lòng c h ả o dận xé màu lam phong bạo lập tức bị từ đó tâm bị phong long xé rách tiêu tại di hình phong long dư thế chưa hết ôm theo năm nhánh phong lôi tiễn bay lên không trùng dưới ánh mặt trời lấp l o a ánh sáng đột nhiên cực nhanh la tín tay háo tung bay thừ không trung nhẹ nhàng mà rơi hai quân tất cả đều xôn xao trường sa xa binh sĩ nhao nhao kêu lên nhìn hắn vừa rồi thả xảy ra điều gì một con rồng một đầu l a m do biến hóa mà thành long loại này đấu hồn cảnh thật sự là quá làm cho người khiếp sợ ta còn tưởng rằng hoàng trung tướng quân có thể một chiêu đưa hắn tại liều mạng đâu một cái có thể đem đấu hồn biến ảo thành long tuổi trẻ võ tướng chúng ta thật sự có năng lực đối địch với hắn sao hắn cái này đấu hồn đã đạt tới diệt hồn cảnh đi thiên hạ lại có cường đại như thế võ giả mà lại còn trẻ như vậy thật không thể tin được hàn huyền sắc mặt tái xanh không muốn tiếp nhận la tín quá mức mạnh mẽ sự thật trong lòng cả giận nói hoàng trung đang làm cái gì hắn tất sát kỹ làm sao lại thua cho một quặng lông đầu nhỏ băng nhất định là hắn hạ thủ lưu t ì n h hắn giận không kèm được cái này ăn cây táo rảo cây sung láo giả la tín mang là nguyên kinh châu bộ đội bọn họ lâu tại kinh châu đ ố i tên của la tín dù có nghe thấy nhưng một mực chỉ là coi hắn là thành trong truyền thuyết nhân vật xa xôi được như là khi còn bé ông nội giảng cố sự mơ mơ hồ hồ hôm nay bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến la tín bản sự lập tức coi như người trời n à y n à y đây chính là thiên hạ vô song võ tướng a quả nhiên rất đáng sợ a vừa rồi hắn đánh thắng thiết âu quy lão đầu ta còn tưởng rằng chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết đâu hiện tại xem ra hắn rèn sát quy lão đầu ta cũng còn không thấy rõ liền đi qua hiện tại hắn xạ kích tiến lao đầu ta là thật mở rộng tầm mắt một con rồng a chúng ta thế nhưng là truyền nhân của rồng có la tướng quân như vậy có thể triệu lòng võ tướng dẫn đầu ta cảm giác chúng ta thật có thể đánh bại áo đen đại quân thu phục triều hán giang sơn các ngươi không có nghe nói sao áo đen đại quân có yêu pháp chẳng những biến ra rất nhiều chúng ta triều hán võ tướng mà lại lâm chiến lúc có thể đem chúng ta tướng quân đấu hồn biến không có cho nên chúng ta mới có thể thất bại thảm hại la tướng quân võ nghệ lợi hại hơn nữa bị người thi yêu pháp xua tan đấu hồn vậy thì cái gì long đều triệu không ra ngươi không muốn để cao trí khí của người khác diện uy phong mình có la tướng quân loại này vô song võ giả tại cuối cùng thắng nhất định là chúng ta hoàng trung nhìn xem la tín nhẹ nhõm một chiêu liền đem chính mình vất vả bày ra giết lấy phá mất cũng không nhịn được tán thán nói không hổ là trong truyền thuyết đánh bại chiến thần lữ bố võ giả la tướng quân n g ư ờ i võ nghệ lệnh người thán p h ụ nhưng là hoàng trung dương cung l ắ p tên nghiêm nghị nói Ta tuyệt trách. ta một trường thổ mút. tiễn Tín. Tín tiêu thương tiễn, xa địa, Hai quang nhanh La La là liền Hoàng, vung đây sẽ sái không khắc, phụ chính mình chức hỏng chấm cô ngươi đừng bắn Có ra hai phi tiễn, nói, Lão hoàng, vừa rồi ở đạo bắn ngươi giờ Lão vừa mới nói xong la tín cùng hoàng trung hai người cơ hồ khởi động hoàng trung bước nhanh rút thân la tín cũng bước đột trước vừa lui một trước ngược lại giống trước đó diễn luyện tốt đồng dạng hoàng trung một bên triệt thoái phía sau cung c tên trong tay k í hắn xạ không h ngừng. cung tiễn là viễn trình binh khí không nên cận chiến một khi bị la tín lấn người phụ cận tại mình rất đỗi bất lợi hoàng trung trong tay bảo cung điêu liên châu tiễn kinh phát suy suy âm thanh liền vàng nhanh như mưa to đánh chuối tây la tín hai tay vận thương như long đẳng tứ hải bắn ra phi tiễn bước chân một lát không ngừng phân sóng lướt sóng mà đi lão hoàng trung không ngừng mà bị la tín tiếp cận trong lòng thầm run hắn đã dùng hết hắn tốc độ nhanh nhất dương cung lắp tên dùng hết hắn tất cả đấu hồn nhu đồ có thể lấy bay nhanh mũi tên cùng mạnh mẽ cương kình lực ngăn la tín tiến lên nhưng mảy may tác dụng đều không có la tín vẫn tại cương phong mưa tên bên trong tạ tiến qua trong dây lát đã đánh tới hoàng trung trước mặt hoàng trung t h ẩ n trương la tín mũi thương gần trong găng t ứ c hắn muốn lại kéo cung đã tới không kịp dưới tình thế cấp bách hắn vứt sạch trong tay tiễn hoành cung đem kia tơ thép dây c u n g hướng la tín trong cổ cắt tới la tín ngân thương t r e o khẽ đem hoàng trung bảo cung điều phát được đánh tới hướng dưới mặt đất bị la tín nhấc chân đập lên hoàng trung vứt bỏ cung trở tay rút ra bên hông bội đao muốn phản công la tín tay như điện quang hỏa thạch cầm cổ tay của hắn thuận thế xoay xoay hoàng trung cổ tay bị ép lưới đ a o chống đỡ tại t r ồ n g cổ của hắn hoàng trung hai mắt nhắm lại thở dài t a thua người động thủ đi la tín đem bội đao ném đi vịn hoàng trung bả vai nói lão hoàng người ta đồng dạng là vì quốc gia mà chiến không cần thiết gạch ngói cùng tan hàn huyền sắc mặt tái xanh cả giận nói hai người này quả nhiên có cấu kết Hán từ bên từ chương ạ n năm trăm tám mươi bốn gấp viện binh một người đầu chọc đột nhiên từ bên cạnh trong đội ngũ giết ra đến kim s á c hồ quang điện lượn lờ toàn thân trong tay s o n g cực lưỡi đao vung lên giơ tay chém xuống đem hàn huyền liền người mang cung chém thành hai khúc đầu chọc giết hàn huyền ở chung quanh binh sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong lớn tiếng kêu lên hoàng trung láo tướng quân là trường sa b ả hộ hàn huyền muốn giết hoàng trung chính là giết trường sa dân chúng thái thú tàn bạo bất nhân nhẹ hiền c h ậ m sĩ trước mặt mọi người cất chi ta muốn mở thành nên thiên tử đại quân nguyện theo ta người đến lúc này xuất lĩnh trường sa binh mở cửa thành ra giang nên tiếp la tín cùng hán quân bộ đội tiểu kiêu nhỏ giọng nói với bộ luyện sư luyện sư người này d á n g dấp cùng quan vũ tướng quân giống như a hoàng n g u y ệ t anh ở một bên cùng bộ luyện sư cười nói bọn hắn trừ đồng dạng đều là đỏ chót mặt bên ngoài nơi nào giống rồi chính là tôn thượng hưng nói một cái dâu dài một cái khác là đầu chọc trên lệnh quá lớn tên kia đầu chọc đi tới la tín trước mặt chắp tay nói hàng tướng ngụy diên nguyện ý nghe la tướng quân phân công la tín nhìn xem ngụy diên đỏ chót mặt thật là có thể cùng dâu dài quan vũ so sánh cao thấp hắn nhịn cười đối ngụy diên nói ngụy diên tướng quân hiến thành có công ta làm hướng thiên tử vì ngươi khoe thành tích xin thưởng diễn nghĩa bên trong ngụy diên một đầu hàng ra cắt lượng cho ra hai cái lý do ă n này lộc mà dết này chủ là bất trung vậy cư này thổ mà hiến nó đất là bất nghĩa lại tăng thêm ngụy diên sau đầu có phản cốt liền muốn đem ngụy diên t r ả m la tín cũng không dám đối với việc này học ra cắt lượng hắn cất cao giọng nói hàn huyền thân là h ắ n thần lại chống lại thiên tử ý chỉ phụng mệnh chấn giữ h ắ n thổ lại muốn tư chiếm quốc thổ phản tặc tội chỗ đang chém có người hay không muốn báo thù cho hắn muốn báo thù lời nói hướng ta tới trường sa các binh sĩ cũng không dám trả lời bình thường hàn huyền đối bọn h ắ n động chết quát mắng thậm chí tiện tay liền liền giết bọn họ đã sớm đối hàn huyền bất mãn tự nhiên cũng không có người thay hàn huyền báo an la tín thấy không ai phản đối đối hoàng trung nói lão hoàng lấy bản lãnh của ngươi thủ trưởng xa điểm ấy địa bàn quá lãng phí cùng chúng ta cùng đi thu phục triều hán giang s ơ n Đi. đây mới là nam tử hán đại t r ư ở n g phu nên làm chuyện hoàng trung bị la tín võ nghệ chết phục bảo vệ quốc gia cũng thật là giấc ngộng của h á n lúc này một ngụm đáp ứng đám người tiến thành hoàng trung nâng tồn lưu biểu chất tử lưu bản vì trường sa thái thú la tín theo lời phái người đi mời lưu bản yên ổn trường sa n g à y kế tiếp la tín dẫn đầu bộ luyện sư hoàng nguyệt anh tứ nữ cùng hoàng trung ngụy diên khải hoàn về hạ khẩu đi tới ba lăng quận một cái bến đỏ thấy một tên lính liên lạc mặt mũi c h à n đầy lo lắng từ phía tây vừa sông mà tới lính liên lạc hiển nhiên nhận ra la tín trên ngựa vội vàng hướng la tín hành lễ nói la tướng quân ta có quân tình khẩn cấp mang theo không tỉ vết hướng ngươi thi toàn lễ mong rằng thứ tội cái gì quân tình khẩn cấp như vậy tôn thượng hương tò mò hỏi lính liên lạc mặc dù gấp muốn đi nhưng nếu tôn thượng hưng ơ hỏi hắn lại biết la tín uy vọng đồng đẳng với có được tiền trảm hậu tấu quyền lực thẳng thắn bẩm b á o nói lữ bố tướng quân bộ đội tại lấy dầu giang khẩu lúc gặp được ngoan cố chống lại đồng thời người áo đen từ mặt phía bắc di lăng đánh tới quân ta l ư n g bụng thụ địch có chút phí s ứ c hoàng nguyệt anh nghĩ ngợi nói chu du thống lĩnh giang đông binh ngay tại dầu giang khẩu bên cạnh vây công nam quận người áo đen vì cái gì không đi tập chu du lại đi giáp công dầu giang khẩu lữ bố đâu la tín nói có thể là nghĩ vây ngụy cứu triệu đi bọn họ hướng dầu giang khẩu giáp công lữ bố chu du phân ra binh lực đến tương trợ lời nói nam quận đen phục quân áp lực thu nhỏ đồng thời cũng còn có thể bảo trụ dầu giang khẩu có thể nói là nhất cử lưỡng tiện lính liên lạc nói lữ bố tướng quân đã từng phái người hướng nam quận chu du cầu viện ai ngờ đại đô đốc kia không chút nào để ý lữ bố tướng quân t h ỉ n h cầu chỉ là nắm chặt công thành xem ra cái này minh hữu cũng không phải là quá đáng tin hoàng n g u y ệ t anh lắc đầu nói la tín cười nói bọn hắn có thể dựa vào được mới là lạ lữ b ố tại dầu giang khẩu kiềm chế người á o đen người á o đen không đi nam quận chính giữa c h ú du ý m u ố n hắn khẳng định nghĩ vội vã đem nam quận cầm xuống t ố t chiếm đóng kinh châu yếu đạo chúng ta bên này sống hay chết hắn khẳng định là bất kể chúng ta nếu là chết rồi hắn trong lòng càng vui vẻ lính liên lạc nói tình huống khẩn cấp ta trước chạy tới hạ khẩu cầu viện xin từ biệt đi thôi la tín phất phất tay nói thuận tiện nói cho hạ khẩu trường sa đã bị ta cầm xuống ta hiện tại lãnh binh chạy tới dầu giang khẩu cứu viện lữ bố lính liên lạc nghe nói la tín yếu lĩnh binh đi cứu viện vui mừng quá đỗi cảm thấy đại định hướng la tín chắp tay chia tay tiểu kiêu cũng mặt mày hớn hở nói hoa chúng ta lần này thật có thể đi đánh trận sao tại trường sa chỉ là la tín đang đánh trọn căn bản không có tiến hành tác chiến muốn ra chiến trường mở ra thân thủ tiểu k i ể u đối với cái này bất mãn hết sức dưới mắt nghe nói muốn đi cùng người áo đen đại quân giao p h ò n g tiểu nha đầu nhảy cấm hoan hô ta nhớ được linh khởi cũng là cùng lữ bố tướng quân cùng một chỗ hành động a bộ luyện sư nói không sai hoàng nguyệt anh nói còn có nguyên cơ cùng đại k i ể u nàng cao lại đôi mi thanh t ú nói lữ bố tướng quân cha con chiến l ư ợ c liền đã phi thường cao h ú n g chi còn có nguyên cơ cùng đại k i ể u tương trợ đồng thời cân nhắc đến dầu giang khẩu cùng người áo đen cứ điểm khá gần phân công cho lữ bố tướng quân binh lực cũng so sánh những người khác muốn nhiều như vậy cũng có thể làm cho lữ bố tướng quân báo nguy xem ra người á o đen bộ đội xác thực không thể coi thường chúng ta tất cả mọi người hẳn là phải cẩn thận cho thỏa đáng đám người tất cả đều gật đầu chúng ta bây giờ trừ nguyên ban nhân mã còn nhiều lao hoàng cùng ngụy diên hai cái cường thủ đi tới tương trợ lữ bố hẳn là dư x à i l à tín nói ngụy diên nghe nói muốn khai chiến hưng phấn đến hú lên quái dị đem tiểu kiều giật nảy mình x u ý t nữa từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên đám người cười ha ha la tín vung thương nói đi chúng ta xuất phát dầu gian g khẩu nhìn xem người áo đen đến cùng làm sao cái lợi hại pháp t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm thần binh trên trời rơi xuống sắc trời đã gần đến trạng vào tối lữ bố hung hăng đập mở một tên người áo đen trong tay đoàn đ a o đem vương thiên h ỏ a kích đâm vào ngực của hắn một cước đem hắn đã tới sau đó ngang kích chống chọi hai gã khác người áo đen bổ tới đoàn đ a o làm báng kích phát họa tinh bốn b ư ớ lên kinh lực từ kích trên khuôn mặt chuyển đến chấn động đến lữ bố hai cánh tay một trận m ỏ i nhừ suy lữ linh khởi thập tự kích từ phía sau đâm chết một tên người áo đen một tên khác người áo đen bị nơi xa quỷ dị góc độ gãy bay tới liêu tiêu ghim t r ú n g nhất hầu c ũ n g ứng thanh ngã xuống đất p h ụ thân ngươi không có sao chứ lữ linh khởi mặc dù tiếng nói lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại lộ ra quan tâm ta không sao lữ bố chủ kích trên mặt đất thấu một ngụm đại khí căm giận nhưng nói nói nếu không phải đấu hồn bị đổi u t à n g ra liền điểm ấy người áo đen ta một người là có thể đem bọn hắn toàn diện bọn hắn đã lanh binh cùng người áo đen ác chiến một ngày tại mất đi đấu hồn tình huống dưới lữ bố thể lực nghiêm trọng tiêu hao mồ hôi thấu trọng giáp nhanh liền nắm kích sức lực đều không có vương nguyên cơ trên chân mười hai cm mảnh cao góp d à y ống cao đá vào một tên nhào lên người áo đen yếu hại bên trên ngay sau đó l i ế u tiêu giữa cổ hắn một vòng người áo đen ngã xuống đất mà chết nàng đối lữ bố cùng lữ linh khởi nói không bằng chúng ta rút lui trước đi ngày mai t á i chiến tốt lữ linh khởi thấy lữ bố hiển nhiên nhanh thoát lực hạ lệnh toàn quân rút về đại doanh một viên thiên tướng chùi máu trên mặt thở không ra hơi nói lữ linh khởi tướng quân địch nhân đã đem chúng ta tất cả đều bao vây đại kiều màu lam quạt xếp đỡ lên người áo đen bổ tới đoàn ao cả kinh nói số người của chúng ta so với bọn hắn nhiều bọn họ là thế nào vây quanh chúng ta lực chiến đấu của bọn hắn so quân ta binh sĩ mạnh hơn mặc dù người ít một chút Vòng vây mỏng một điểm, nhưng vẫn đem chúng ta cho vây vây mỏng nhưng chúng khốn. Chúng ta dẫn đầu phá vây ra ngoài.、Lữ、Linh giận nói. một điểm, đem ta ta đầu khởi cho phá cả ra Lữ bọn hắn tập trung tinh nhuệ ngăn chặn chúng ta đại tướng sau đó dùng tiểu bộ đội vây quanh chúng ta kéo hao tổn chúng ta binh sĩ đấu trí thật sự là dụng tâm hiểm ác vương nguyên cơ tỉnh ngộ lại nói lữ linh khởi triều không xa sườn núi nhỏ một biếu môi nói ta nhìn đều là cái kia võ tướng d ở trò quỷ lữ bố h ừ lạnh nói bất quá là tào nhân dưới quyền một hạng người vô danh ngưu kim vậy mà cũng làm chúng ta tiến thối không được thúc thủ vô sách vương nguyên cơ thon thon tay ngọc dơ lên hai viên liếu tiêu bắn nhanh về phía trên sườn núi ngưu kim lại bởi vì mất đi đấu hồn kinh lực không đủ liếu tiêu bay đến một nửa cũng đã rơi xuống đất quá xa công không đến hắn vương nguyên cơ không thể làm gì khác hơn thở dài bốn người muốn hướng nhu kim đột đi nhưng dù sao bị gần đây trăm người tinh nhuệ tiểu đội ngăn chặn tiến lên không được Bang! lữ bố trong tay phương thiên họa kích rốt cục bắt không được bị một tên người áo đen đ o ạ n đao chấn khai một tên khác người áo đen cùng thân vung đao đâm thẳng đại kiều từ bên cạnh đem người áo đen phá tan lữ linh khởi một nhánh chiến kích cũng bị người áo đen đập bay may mà vương nguyên cơ kịp thời phi tiêu đâm chết tên kia người áo đen chợ lữ linh khởi cha con giải vây xong ta là thật không đánh nổi đại kiều lộ ra đại khí nói lữ bố nửa ngồi s ổ m trên mặt đất ngực không ngừng kịch liệt chập trùng hắn cũng đã d ầ u hết đèn tắt lữ linh khởi cùng vương nguyên cơ bảo hộ ở trước người hai người nhưng hiển nhiên đã trèo trống không được bao lâu thật không nghĩ tới ta vậy mà là chết ở chỗ này đại kiều nói đừng nằm trí lính liên lạc đã hướng hạ khẩu cầu viện viện binh rất nhanh sẽ tới vương nguyên cơ cổ vũ nàng nói lính liên lạc mới đi một ngày viện binh cũng không có khả năng lập tức tới ngay lữ bố dùng họa kích chống đất nỗ lực đứng lên nói hôm nay ta lữ bố liền chiến tử ở đây đi t ố t chiến liền cùng một chỗ chiến muốn chết cùng chết lữ linh khởi vương nguyên cơ cùng đại kiều xúc động nói bốn người ôm hẳn phải chết giác ngộ chuẩn bị lần nữa phong tới dậy đ ặ t người áo đen tinh nhuệ tiểu đội quân địch cánh bên đột nhiên một trận sao động hãng quân binh sĩ một trận tiếng hoan hô chuyển đến viện quân đến rồi đại kiều kinh ngạc nói không có khả năng lính liên lạc mới ra ngoài một ngày thời gian không có chi bộ đội đó có thể nhanh như vậy liền đuổi tới dầu g i a n g khẩu lữ bố nói trong loạn quân một kỵ đột trận mà tới thần tuấn phi phàm h ấ c mã thân mang h ấ c khải tiểu tướng trong tay ngân thương như long đằng nguyên dường như dao náo biển mùi thương khắp nơi người á o đen đều ứng thanh ngã gục la tín l à tướng quân linh khởi vương nguyên cơ cùng đại kiểu cùng kêu lên ngạc nhiên kêu lên h ừ tiểu tử này làm sao lại xuất hiện tại nơi này lữ bố hử l ệ n h nói la tín cười thiên lý truy vân yên thân thương vận chuyển núi thương tật nôn mặc dù người á o đen bắt đầu trùng điệp vây quanh hắn hắn vẫn như vào chỗ không người hắc mạ hướng lữ linh khởi bọn người chạy tới hắn tại trong hắc y nhân giết ra một đường máu giống như một thanh lưới dao xé mở người á o đen vòng vòng thiên lý truy vân yên một tiếng hí dài gào thét bay vọt qua bảy tám đỉnh đầu của người đã chạy vội tới lữ bố bốn người trước mặt la tín tay nâng thương rơi ngân quang hiện lên t r u n g quanh người áo đen lập tức bị đâm ngược lại một mảng lớn lữ linh khởi bọn người lập tức thoát khốn hắn đột nhiên nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm trên người đấu hồn lập tức tiêu tán nói la tín m a n g t h ầ m lần này độc hương làm sao có hiệu quả nhanh như vậy vừa nghe được đấu hồn liền không có cũng may hắn đấu hồn mặc dù bị đổi tản ra nhưng hắn từ tốc độ chuyển hóa đến võ lực giá trị cùng đỉnh cấp phá trần tốc độ hoàn toàn không nhận độc hương ảnh hưởng đối độc hương miễn dịch dù cho thiếu đấu hồn đối lực chiến đấu của hắn cũng không có quá lớn tổn hại vương nguyên cơ một chỉ trên sườn núi n g ư u kim đối la tín nói bắt giặc trước bắt vua t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu một cái đều chạy không thoát thu được la tín quay đầu ngựa thương lên chỗ mấy tên người áo đen ngã xuống đất phóng ngựa hướng n g ư u kim đột đi n g ư u kim xa xa trông thấy la tín rung manh phi thường giục ngựa liền chạy chúng người áo đen phát hiện la tín đang truy kích chủ soái nhao n h a u tụ lại ngăn trở la tín đường đi La tiếng í n vung thương đâm chết xe gió vang lên ba nhánh vòng quanh điện quang màu vàng vũ tiễn vạch ra khác biệt đường vòng cung sau này phương bắn về phía ngưu kim ngưu kim khẩn cấp chuyển hướng né qua vũ tiễn không trung phong lôi chi thanh vang lên hắn ngẩng đầu nhìn lên năm nhánh huyền thiết t i ễ n lẫn nhau lượn lờ lấy từ không trung điện xả mà xuống ngưu kim lại nghĩ r ụ t ngựa tránh né đã tới không kịp hắn lăn xuống ngựa vê anh huyền thiết t i ễ n đánh vào tọa kỵ của hắn bên trên đem kia bắn trên ngựa thành hai đoạn phía sau truyền đến nữ bá vương tôn thượng hương ảo nào âm thanh đáng chết bị tên kia tránh thoát đi hoàng trung cười ha ha nói ta tốt xấu bắn chết h ắ n ngựa ngưu kim bị tôn thượng hương cùng hoàng trung nằm bán hơi chút chỉ hoan công phu la tín đã đuổi tới hợp kim thương đâm thẳng n ư u kim b i t hầu n g ư u kim ngang b ú a cản giá la tín chỉ cảm thấy trên b ú a có cố cự lực dâng lên khẩu súng nhọn đỡ lên hắn âm thầm buồn bực người này thoạt nhìn là cái bất nhập lưu võ tướng lại không có đấu hồn vì cái gì có loại này không thua tại cao cấp võ giả cự lực ngân thương nhẹ quái vài điểm hàn mang nhanh đâm n g ư u kim mũi thương chiêu chiêu không rời n g ư u kim yếu hại n g ư u kim lực cánh tay dù lớn chiêu thức bên trên nhưng còn xa không bằng la tín tinh diệu trong lúc nhất thời bị buộc đến l u ô n g c u ố n tay chân chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ la tín hỏi người tên là gì ngưu kim không thêm để ý tới chỉ là hợp lực chống cự la tín quan sát tỉ mỉ người này nhưng gặp hắn một đôi mắt liền như là dĩ vã người áo đen giống nhau là một mảnh hỗn độn màu đen không có chút nào sáng n ờ i trên mặt bảo bọc một tầng hắc khí la tín lúc này mới nhớ tới hoa dung đạo ngày ấy giả tào tháo cùng từ hoảng đám người trên mặt cũng là như vậy bảo bọc một tầng hắc khí lúc ấy hắn còn tưởng rằng những người này là bị xích bích đại hỏa cùng hôn khói đi ra nhưng hôm nay nơi này cũng không có phóng hỏa cũng không có khói báo động ngưu kim trên mặt vì sao cũng như vậy một tầng hắc khí ngưu kim trầm mặc không nói xem ra cũng hỏi không ra cái gì phía sau hán quân c á c tướng sĩ tiếng la giết càng ngày càng liệt chắc là la tín mang tới bộ đội cùng lựa bố bộ đội hội sư chiến sự quan trọng la tín không còn vì ngưu kim lãng phí thời gian vận thương như nước chảy mây trôi thân thương phải nhẹ đem ngưu kim dịu c h ọ lệ n h đưa tay một thương đem ngưu kim đâm chết huýt một tiếng thiên lý truy vân yên chạy vội tới la tín chở mình lên ngựa thúc ngựa dương thương lần nữa giết vào chiến trường h á n tại trên lưng ngựa nhìn chung chiến cuộc hán quân nhân số đã có người á o đen nhiều gấp ba nhưng là người á o đen đơn thể sức chiến đấu muốn so sánh hán quân các binh sĩ v ì cao lại một mực giữ nghiêm đội hình hán quân các binh sĩ cũng khó có thể đánh tan bọn hán tổn thương ngược lại so người á o đen cao hơn thấy rõ tình thế la tín g ụ c ngựa giết tiến một đội người á o đen trong trận hình ngân thương dơ lên người á o đen nhao nhao ngã xuống đất trong nháy mắt thiên lý truy vân yên đã xuyên thấu kẻ địch trận hình kẻ địch bị la tín lần này đột kích chia cắt thành hai đội la tín quay người lại đột đi vào người áo đen từng mảnh đổ xuống hai lần đột kích cái này đội người áo đen trận hình bị triệt để đánh tan hán quân các tướng sĩ tại binh lực thượng ưu thế rốt cục có thể phát huy chen trúc đi lên đem những này tán loạn người áo đen phân biệt vây quanh thuận lợi tiêu sát la tín theo nếp bào chế g i a thiên lý truy vân yên thần tuấn cùng mình cao tốc độ g a thương trên chiến trường tung hoành rong du ổi như vào chỗ không người đem các nơi người áo đen tiểu đội tất cả đều đánh tan hán quân tổn thất diện rộng hạ thấp sĩ、si、khí đại trấn chiến đấu rất mau tiến vào hồi cuối la tín sức thương dẫn ngựa đi tới lữ bố trước mặt mọi người hỏi tất cả mọi người còn tốt đó chứ cũng còn tốt chính là lữ bố tướng quân đánh một ngày có chút thoát lực đại kiều nói lữ bố làm chủ tướng một mực hấp dẫn kẻ địch đại lượng công kích đại kiều đám người áp lực mới không có lớn như vậy la tín lần này ta thiếu ngươi một cái ân tình lữ bố hử l ệ n h nói tất cả mọi người là vì quốc gia mà chiến nói chuyện gì thiếu không nợ la tín khoát tay nói thầm nghĩ ta cùng cha vợ có cái gì tốt so đo đầu chọc ngụy riêng tiếng kêu kỳ quái bên trong khua lên s o n g cực lưỡi đao tới mặt mày hớn hở nói báo cáo la tướng quân người áo đen đã bị quân ta toàn diệt một cái đều không có chạy mất rất tốt la tín nói chúng ta trước thu binh về doanh lữ bố tướng quân bộ đội chiến đấu cả ngày cũng nên nghỉ một chút ban đêm tại lữ bố quân trong đại doanh chúng tương tập hợp một chỗ họp hai bên trước trao đổi một chút tình báo la tín nhớ tới ngưu kim trên mặt hắc khí hắn ở trên mặt khoa tay một chút hỏi các ngươi gặp phải người á o đen đại quân tướng lĩnh trên mặt có phải là đều có đồng dạng hắc khí đám người bên trong lữ bố cùng người á o đen đại quân chiến đấu số lần nhiều nhất hắn gật đầu nói xác thực như thế bọn họ mặt cùng dáng người mặc dù cùng chính quy giống nhau như lúc nhưng là trên mặt hắc khí lại là không che giấu được bộ luyện sư đối la tín nói ta nhớ được còn có một người trên mặt cũng là có rất nhiều hắc khí ai tại trường an t r i n h phạt ngươi trên đại hội vị kia gọi quách ra trí hồn người sử dụng chính là một mặt hắc khí bộ luyện sư đạo những người áo đen này có thể hay không cùng hắn bị nàng một nhắc nhở chúng nữ nhao nhao gật đầu không sai người kia trên mặt hắc khí xác thực rất nghiêm trọng các nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía lữ bố dù sao lúc ấy quách ra rõ ràng cùng lữ bố là cùng một bọn chương năm trăm tám mươi bảy t i ế nô đánh giang n khẩu. dầu、no. quách da trên mặt đúng là hắc khí rất nặng lữ bố phản kích nói thế nhưng là la tín chiến khải bên trên hắc khí càng nặng đều toát ra cánh các ngươi làm sao không nghi ngờ hắn một đám nữ nhân đều liếc mắt nhìn hắn ngươi cứ nói đi chỉ có hoàng nguyệt anh thay lữ bố giải vây nói ứng sẽ không phải là quách da vương nguyên cơ nói quách da trí hồn có thể v i ệ n hóa ra hai cái hàng giả lữ bố hiện tại người áo đen trong trận doanh khắp nơi đều là hàng giả quách da hiểm nghi rất lớn tất cả mọi người gật đầu la tín nhấc tay nói chuyện này có cái điểm đáng ngờ nghi điểm gì lữ linh khởi hỏi quách ra trí hồn tạo ra đến giả lữ bố là có đấu hồn trên mặt cũng không có hắc khí cùng hiện tại những này giả tào tháo từ hoàng chi lưu rất là khác biệt nghe hắn kiểu nói này chúng nữ lại lâm vào trong mơ hồ kia quách ra đến cùng cùng người á o đen sự kiện có quan hệ hay không hoàng nguyệt anh nói ta biết quách ra hắc khí là chuyện gì xảy ra người biết trên mặt hắn hắc khí cùng la tín chiến khải bên trên hắc khí là giống nhau quách da thể chất rất yếu cho nên có người nhờ một vị nào đó khải sư thay hắn chế tạo một bộ có thể khôi phục thể lực thí nghiệm hình hộ giáp hoàng nguyệt anh nói hắn cái này hộ giáp cũng có thể xem như la tín phượng d ự c chiến khải cùng văn cơ dễ đuổi hình loan phượng chiến khải tiền thân đương nhiên bởi vì kia là thí nghiệm tính chất trên lý luận cũng còn không có đối hắc rượu thạch nghiên cứu xâm nhập lại thêm quách da bản thân không có đấu hồn cho nên món kia hộ giáp công hiệu phi thường yếu bộ luyện sư gật đầu nói thì ra quách giá hắc khí là người làm hộ giáp phóng xuất không sai người áo đen hàng giả trên mặt hắc khí cùng quách giá hắc khí là hoàn toàn khác biệt tính chất điểm này la tín hẳn là có thể cảm giác được hoàng nguyệt anh nhìn nói với la tín la tín thân mang phượng hải thời gian dài vận dụng hắc khí hắn tự nhiên rất rõ ràng cả hai khác biệt hắn nhẹ gật đầu tôn thượng hương nhãn châu xoay động nói người áo đen lai lịch đoán không được cũng đừng đoán lãng phí thời gian chúng ta việc cấp bách là muốn đem dầu giang khẩu lấy xuống nàng đối người áo đen đánh lấy ở đâu muốn hướng đi đâu một chút cũng không hứng thú nữ bá vương trong mắt chỉ có chiến đấu ta đồng ý lữ linh khởi phụ họa tôn thượng hương nói cái này hai nữ h à i một cái nóng một cái lạnh lại đều đồng dạng có một viên t i ê u đốt chiến tâm người áo đen viện quân bị chúng ta tiêu d i ệ t chúng ta hai quân lại hội sư vây kín dầu giang khẩu đã ở trong túi la tín nuốt cằm nói mục tiêu của chúng ta hẳn là đặt ở như thế nào đem di lăng cũng thuận thế đánh hạ tới di lăng là nhập thuộc thông đạo sớm muộn được chiếm đông nó sớm muộn đều phải đánh không bằng thừa dịp hiện tại đánh lấy dầu miệng là lữ bố nhiệm vụ bộ đội của ta nêu đến không cầm cái di lăng làm sao có ý tứ trở về thấy giang đông phụ lão hắn cười nói lữ bố tại bên cạnh hư lạnh một tiếng tiểu k i ê u mặt mày hớn hở nói la tướng quân sẽ biến ra băng t h a n g lầu cái gì thành đều khó không được hắn nha bị tiểu kiều một nhắc nhở chúng nữ lập tức yên tâm tôn thượng hưng nói ta đều kém chút quên hắn còn có ngón này đi không có việc gì ngày mai để la tín đem cửa thành mở ra liền tốt rồi đám người đã sớm buồn ngủ nghe vậy nhao nhao tán đi sáng sớm hôm sau chư tướng mệnh lệnh hán quân binh sĩ đem dầu giang khẩu ba cái cửa thành bao bọc vây quanh la tín thì đến đến ngoài cửa nam chuẩn bị bởi vậy môn đánh vào chiến khải hoán đổi đến băng thuộc tính hình thức la tín dấy lên đấu hồn trên lưng to lớn một đôi cánh băng mở rộng toàn thân màu xanh khí đông cuồn cuộn tay xước ngân thương chậm rãi đi đến dầu giang khẩu dưới tường thành trên tường thành người áo đen dương cung lắp tên t i ệ n như mưa to gấp dưới che trời lấp đất bay về phía la tín la tín một tay đem ngân thương múa thành một mặt băng thuẫn phía sau cánh băng hướng về phía trước bao bọc bảo vệ hắn hai bên khắp thiên tiến mũi tên đánh tới không phải bị hắn băng thuận bắn ra chính là bắn tới hắn cánh băng bên trên nhao nhao rơi xuống hắn quân các binh sĩ thấy sĩ liền một một nói, thang n quân g là muốn dự định một người công thành mây đều không cần chẳng lẽ hắn có thuật xuyên tưởng không hổ là thiên hạ vô song danh tướng hắn làm chuyện chúng ta những lính quèn này hoàn toàn xem không hiểu a hắn ngay nói thật la tướng quân như vậy có chút khinh thường có chút đi theo la tín tham gia qua thọ xuân công thành chiến đám binh sĩ giờ phút này tìm được cơ hội đắc ý nói các ngươi nhất định chưa nghe nói qua la tướng quân độc thân phá một thành sự tích đi ta lúc ấy thế nhưng là tại hiện trường la tướng quân tự mình một người chế tạo một thanh băng bậc thang đi đến thành đi liền đem thọ xuân công phá người bên ngoài không tin nói chế tạo băng bậc thang lên thành cái này có chút thổi qua đầu đang nói la tín dưới chân bằng rút lên một khối đại băng nham đem hắn nâng lên cao hai t r ư ợ n g theo hàn băng khí đông ngưng kết hắn trước mặt lại xuất hiện xéo xuống bên trên một khối băng nham hắn chậm rãi đi tới hoa、wow. thật sự chính là chế tạo ra một tòa băng bậc thang các binh sĩ không dám tin t r ư ờ n g lớn mắt nhìn xem la tín tại cung tiễn mưa to bên trong đi bộ nhàn nhã giống nhau hướng tường thành đỉnh đi đến lần đầu nhìn thấy có thể nhanh như vậy kết xuất lớn như vậy một khối băng nham võ giả trên đời này lại còn có như vậy võ tướng xem ra đã không có người ngăn cản được hắn cảm giác chúng ta có thể rất nhẹ nhàng đem dầu giang khẩu đánh hạ đến a la tín chạy tới cách mặt đất gần mười mét giữa không t r ú n g đột nhiên lại nghe được một trận nhàn nhạt mùi thơm thầm nghĩ không ổn làm sao đem người áo đen chiêu này cấp quên nghe thấy tới mùi thơm lập tức thấy hiệu quả hắn trên người thanh khí khí đông cùng cánh băng thoáng chốc ở giữa liền tiêu tán vô tung mà người áo đen đẩy trời mưa tên còn tại hướng hắn bắn nhanh chương năm trăm tám mươi tám thương pháp này cùng thân pháp thật sự là thần người áo đen sử dụng độc hương thật sự là càng ngày càng lợi hại trước kia cần thời gian dài rằng giặc mới có thể phát tác bây giờ lại là vừa mới nghe được la tín đấu hồn liền lập tức bị độc hương xua tan nhìn thấy la tín trên người đấu hồn đột nhiên biến mất hộ thân cánh băng băng tiêu mây tạnh hán quân các tướng sĩ cùng kêu lên kinh hô đầy thiên tiễn mũi tên thời khắc thế này đấu hồn biến mất la tướng quân mệnh cần nghỉ vậy không được bộ luyện sư hoa dung thất sắc vội vàng từ bên cạnh trong tay binh lính đoạt lấy một mặt tấm thuẫn liền xông tới lữ linh khởi cùng tôn thượng hương cũng rốt c ụ c kịp phản ứng riêng phần mình đoạt một mặt tấm thuẫn đuổi theo đấu hồn tiêu tán la tín cao tới hai trăm tốc độ lập tức đem hắn toàn thân tế bào cơ bắp điều động phản ứng nhanh nhẹn hối hả nhảy lùi lại người ở giữa không trung ngân thương gấp múa bảo vệ thân thể đồng thời đinh trí hồn mở ra thế giới dường như đột nhiên đ ứ n g im la tín lơ lửng giữa không trung nhìn xem ngưng trệ trước người vô số mũi tên trong thoáng chốc có một loại đang nhìn ba dê phim cảm giác hết thể đều chậm lại hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy những cái kia tiễn là tới trước những cái kia tiễn là sau đến sau đó từng cái đem này đánh rơi vững vàng rơi xuống đất dần dần lui ra phía sau h ã n quân các binh sĩ nhìn xem l à tín thân ở giữa không trung không có chút nào bình t h ư ớ n g bị điên cuồng mưa tên gấp công nguyên lai tưởng rằng hắn nhất định phải chết ngay tại chỗ ai ngờ thân hình hắn quỷ dị như quỷ mị trong tay một cây ngân thương xuất thần nhập hóa cản cầm vẩy trọn giá vậy mà là giọt nước không lọt vạn tiễn b ù i bên trong qua mạnh diệp không dính vào người nhao nhao tán thán nói la tướng quân thương pháp này t h ầ n pháp thật sự là thần trước kia chỉ là nghe qua la tướng quân đại danh hiện tại tận mắt nhìn thấy la tướng quân thần uy thật là khiến người không thán phục không được la tướng quân kỹ thuật bắn súng như vậy chỉ sợ thật là cử thế vô song lúc này bộ luyện sư đã vọt tới bên cạnh hắn đứng ở trước người hắn tấm thuẫn dơ lên thay hắn ngăn trở đại bộ phận cung tiễn lữ linh khởi cùng tôn thượng hương lập tức đi tới hai người một trái một phải tam nữ đem la tín bao bọc vây quanh bên cạnh đồng bạn gật đầu nói ai ta cũng không hy vọng xa vời có thể có la tướng quân nhiều như vậy bạn gái chỉ cần ta có thể có một cái xinh đẹp như vậy bạn gái liền chết cũng không tiếc được rồi ngươi c ũ n g không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình có người khuyên nói bản lãnh của ngươi không kịp la tướng quân một phần vạn dựa vào cái gì có thể có như vậy cô gái xinh đẹp hầu ở bên cạnh ngươi đám người một trận cười vang cái này độc hương thật đúng là không dễ làm a ngụy diên sờ lấy chính mình đầu t r ọ c xa vọng thành trên tường mặt không biểu tình người áo đen nói nếu là không có đấu hồn những người áo đen này cũng không tốt đánh la tín cũng suy nghĩ cái này muốn làm sao cái công p h á p đâu lúc đầu công thành chính là một kiện khổ sai chuyện trong sách chu du tiến đánh giang lăng công một năm mới cầm xuống h u n g chi những người áo đen này đơn binh năng lực tác chiến còn thắng hán quân binh sĩ cường công lời nói chỉ sợ hán quân muốn tổn thất nặng nề tôn thượng hương cả giận nói chỉ riêng hắn nhóm sẽ bắn tên a ta cũng biết nói đi đến đen áo người cung tiễn tầm bắn biên giới dương cung lắp tên đấu hồn phong thích ba nhánh vũ tiễn mang theo kim sắc hồ quang điện kình xạ mà ra thẳng đến trên tường thành vũ tiễn vạch lên khác biệt đường vòng cung xét đánh không kịp bưng thai trừ một nhánh bị người áo đen kịp thời dùng thuẫn ngăn trở bên ngoài mặt khác hai cảnh phân biệt bắn c h ú n g hai tên người áo đen ngực mạnh mẽ điện lực nổ tung lại điện ngã chung quanh mấy tên người da đen tiểu nha đầu tiễn thuật không sai hoàng trung cười híp mắt đi ra đồng dạng đi đến đen áo người tầm bắn bên liên giới lam gió xoáy lên kéo căng cung trực tiếp chỉ lên trời bên trên vừa để xuống năm mũi tên bắn một lượn g phong lôi tiễn năm viên huyền thiết tiễn rời dây cung thẳng lên cựu tiên sau đó trên thành phong thanh lôi động hoàng trung tiễn lẫn nhau lượn lờ từ không trung rủ xuống đánh xuống vê anh phong lôi tiễn manh kích ở trên thành lầu một đạo màu xanh thẳm c u ồ n g phong đất bằng quân lên mười mấy tên người áo đen bị c u ồ n g phong càn quét đến trên trời ngã xuống rốt cuộc không nhúc nhích qua không biết là bị hoàng trung tiễn luồng khí xoáy gió bắn chết vẫn là từ trên trời rơi xuống đến ngã chết la tín không khỏi nhãn tình sáng lên cung tiễn loại này viễn trình binh khí ngay tại lúc này thật đúng là dùng tốt hãn tới gần tường thành sẽ bị chúng độc hương cách xa cầm cung bán không hề có một chút vấn đề huống hồ hắn đấu hồn so tôn thượng hương cùng hoàng trung đều cao lực sát thương khẳng định so với bọn hắn hai đều đại lao hoàng n g ư ờ i tay này bắn tên tuyệt chiêu dạy ta một chút đi la tín cũng không khách khí với hoàng trung đi thẳng vào vấn đề nói hoàng trung ngạc nhiên la tướng quân ngươi võ nghệ siêu quẩn vậy mà sẽ không bắn tên sẽ không không có hòa qua la tín không một chút nào giàu giếm bởi vì cái gọi là biết thì nhận là biết không biết thì nhận là không biết đ ấ y mới là biết được vậy ngươi thử t r ư ớ c một chút ta thanh này bảo cung điêu hoàng trung đem cung tên trong tay đưa cho la tín la tín cầm qua cung đến cài tên lên dây cung hoặc hoàng trung dáng vẻ đem dây cung kéo một phát vậy mà chỉ có thể đem cung kéo ra hơn phân nửa không cách nào kéo căng hoàng trung ngạc nhiên nói những người khác cũng liền thôi lấy la tướng quân ngươi võ lực đến xem không có lý do kéo bất mãn cây cung này ta biết la tướng quân nhất định là điểm tâm chưa ăn no cho nên không còn khí lực tiểu kiêu vỗ tay cười nói tiểu tử này khẳng định lại là đang lười biếng tôn thượng hương cùng lữ linh khởi cười chống nói la tín vô cùng tốt học không ngại học hỏi kẻ dưới cái này kéo cung có cái gì kỹ xảo khiếu môn chính là dựa vào sức lực khí lực lớn tự nhiên là có thể kéo ra hoàng trung nói sức lực la tín nhìn xem chính mình m ớ i bốn mươi điểm thể lực giá trị bừng tỉnh đại ngộ thể lực không đủ lực lượng tự nhiên không đầy đủ kéo căng hoàng trung bảo cung cũng may hệ thống giao diện bên trong còn có lần trước tồn lưu dự bị mười bốn điểm điểm thuộc tính hắn một mạch thêm đến thể lực bên trên biến thành thể lực giá trị năm bốn điểm đối hoàng trung nói ta thử lại thử một lần t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi được thưởng la tín vận đủ sức lực ra sức đem cung kéo ra cách kéo căng cung vẫn kém một chút hoàng trung lắc đầu nói ta thanh này bảo cung điêu vốn chính là một thanh cường cung nếu như không thể kéo căng tiễn thế liền không đủ gấp kinh đạo liền không đủ lớn tiễn c h i ê uy lực liền khó mà phong thích la tướng quân ngươi vẫn là muốn nhiều cố gắng mới được nữ b a vương tôn thượng hương ở bên cạnh bột u miệng cười nói la tín ngươi sẽ không thật liền kéo cung sức lực đều không có a nói cung tên trong tay của nàng kéo căng suy suy liên thanh một chuỗi sáu liên kích trên cổng thành người áo đen không kịp trốn tránh lại bị nàng bắn giết sáu người bắn xong nàng lấy le hướng la tín xoay tròn trong tay trường cung đắc y vui mừng mà nói ta rốt cục có một hạng võ kỹ có thể thắng ngươi la tín cười hát hát nói ta tối hôm qua ngủ không ngon cho nên hôm nay không có tinh thần chờ ta trở về ngủ một giấc ngày mai ngươi liền thắng không được ta vương nguyên cơ ở bên cạnh nói ta liền không tin ngươi ngủ một giấc sức lực liền có thể bắt đầu trở lên lớn ngày mai tự nhiên thấy rõ ràng la tín phất phất tay hướng đại doanh triệt hồi lữ bố ngạc nhiên nói không công thành rồi trước vây quanh đi loại tình huống này công thành thương vong tất trọng chúng ta bộ đội liền gần ấ y đánh xong liền không có ngày mai ta đấu hồn khôi phục chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp trở lại chính mình trong doanh la tín chui vào chăn bên trong buồn bực suy nghĩ nói trong lúc nhất thời đi đâu r a tăng thể lực điểm đâu xuân hoa lại không tại nếu không nàng lại cho ta hai viên kim đan an cung nhất định liền có thể kéo ra đang nghĩ ngợi trong đầu đột nhiên đinh một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên la tín kích động đến toàn thân tóc gáy dựng đứng nhắc tào tháo hệ thống liền đến quả nhiên hệ thống nhắc nhở nói bởi vì ký chủ thành công đánh giết nguy hại thế giới này dị tinh sinh vật đặc biệt ban thưởng có thể lựa chọn loại hình ngẫu nhiên kỹ năng một cái cùng điểm kinh nghiệm đinh ký chủ tính gộp lại điểm kinh nghiệm đã đủ đẳng cấp tăng lên đinh ký chủ tính gộp lại điểm kinh nghiệm đã đủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp cấp 73, có thể dùng điểm thuộc tính một năm điểm trước mắt đấu hồn diệt hồn cảnh sơ dai la tín vui mừng quá đỗi ta đi hệ thống ngươi thật đúng là sẽ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi ta thiếu cái gì ngươi liền đến cái gì ha ha ngươi bằng hữu như vậy ta giao định h á n bụng dạ rộng rãi cũng không so đo hệ thống đến chậm điểm kinh nghiệm cùng thăng cấp mỹ tư tư xem xét chính mình trị số giao diện lên tới cấp 73, trừ thu hoạch được điểm thuộc tính bên ngoài kỹ năng bị động cách tổng số gia tăng một ô biến thành năm cách kỹ năng chủ động cách tổng số gia tăng đến sáu cách vô song cách cũng gia tăng thành ba ô càng làm hắn hơn cao hứng chính là Còn có c một á i có c thể h lựa ọ n loại h ì n ngẫu nhiên kỹ năng h kỹ có thanh ể rút r Cảm giác một đêm giàu sổi thật tốt. t La í cười a ha, ha nói, đưa nói, thúy a y lấy liền điểm lấy có t ể lựa chọn loại chọn hình ngẫu nhiên ngẫu năng n kỹ t bấm. i n thanh Thúy t h a nhâm nhắc nhở mời ký chủ lựa chọn cần thiết kỹ năng loại hình ngẫu nhiên kỹ năng nút bấm trong nháy mắt chuyển hóa thành mấy cái khối lập phương ấ n phím cận chiến kỹ năng viễn trình kỹ năng kỹ năng chủ động kỹ năng bị động phụ trợ kỹ năng kỹ năng công kích la tín đọc lấy mấy cái này ân phím không cần suy nghĩ trực tiếp liền điểm viễn trình kỹ năng hắn hiện tại đang định phát triển công kích từ xa kỹ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này một cái từ nhiều cánh hình t o i tạo thành đoá hoa hiện hiện ở trước mặt hắn ánh sáng càng không ngừng tại các cánh lăng mảnh bên trên chuyển động cuối cùng chậm rãi dừng ở trên cùng hình t o i bên trên đây là bên trong giải nhất la tín vui vẻ đến không được đang nghĩ ngợi muốn luyện cung liền cho cái cung thần đại kỹ năng chỉ cần mang cái thần chữ kỹ năng tuyệt đối sẽ không kém la tín tranh thủ thời gian xem xét kỹ năng nói rõ này kỹ năng vì kỹ năng bị động đối ký chủ sử dụng viễn trình binh khí cùng ký chủ công kích từ xa tiến hành 60% phần trăm độ chính xác sửa đổi tiến hành 60% phần trăm độ chính xác sửa đổi đây chẳng phải là nhắm mắt lại loạn xạ đều có thể có khả năng bắn chúng rồi la tín hết sức vui mừng không hổ là được xưng là cung thần kỹ năng mỹ mỹ ngủ một đêm ngày thứ hai la tín tinh thần phân chấn xuất hiện ở trước mặt mọi người tôn thượng hương cười nói ngươi hôm nay ăn no ngủ đủ hay chưa đừng đến lúc đó kéo không ra cung lại kiếm cớ la tín hoạt động một chút gân cốt nói ta làm hết sức mà thôi hoàng trung đem bảo cung điêu đưa cho hắn hắn vận khởi đấu hồn dùng sức kéo một phát quả nhiên vẫn là kém một chút mạnh mẽ đấu hồn cũng không thể ảnh hưởng đến hắn thể lực giá trị xem ra ngươi ngủ một đêm sức lực cũng không có c h ứ n g nha vương nguyên cơ đại mi trao lên cười nói muốn hay không lại trở về ngủ một ngày lữ bố ở một bên cười ha ha cười đến gặp cả người tới la tín liếc mắt liếc hắn nói uy lữ bố ngươi cái này diễn k g có chút quá sốc nổi nào có buồn cười như vậy lữ bố trợn trắng mắt nói ta vui lòng ngươi quản được sao không phải liền là kém một chút sao chỉ cần ta dùng lại điểm kình nó liền kéo căng la tín nói lữ bố cười ha ha lấy vậy ngươi ngược lại là nhanh lên kéo căng nó a chỉ nói có làm được cái gì la tín n ú n n ú n vai đem sáu điểm thuộc tính thêm đến thể lực bên trên thể lực giá trị biến thành sáu mươi vận kinh kéo một phát cái kia đem bảo điêu cường cung lập tức bị kéo thành trăng tròn hình ngay tại cười ha ha lữ bố mở lớn miệng rừng ở không trung đủ bỏ vào một con đại trứng vịt đại kiều cùng tiểu kiều gieo hò nói thật kéo căng mang trên mặt ý cười vương nguyên cơ cùng tôn thượng hương cũng kinh ngạc nói lại còn thật bị hắn kéo căng cái này cung cũng không có các ngươi nói khó như vậy kéo n h a la tín nói dùng tay trái kéo căng lại đổi tay phải kéo căng hướng lên kéo căng hướng phía dưới kéo căng thậm chí lật đến phía sau cũng kéo căng một lần nói ba trăm sáu mươi độ không góc chết hoàn toàn có thể kéo căng ngươi hôm qua là cố ý giả vờ kéo không ra hoàng nguyệt anh nghi ngờ hỏi la tín nghiêng mắt nhìn còn tại trận mắt hốc mồm lữ bố một chút cười hắc hắc không nói lời nào t ố t t ố t hoàng trung nói nếu kéo ra cung tiếp xuống ta liền d ạ y phía sau người kỹ xảo chương năm trăm chín mươi tiến thuật tuyệt thế thiên tài lúc này hoàng trung đem bắn tên lúc làm sao dẫn dây cùng làm sao nhắm chuẩn như thế nào cân đối thân thể bảo trì cân bằng chờ quyết khiếu từng cái truyền thụ cho la tín tôn thượng hương ở một bên cười nói lão hoàng ngươi cái này dạy được cũng quá gấp đi ngươi nói những này cái nào hạng không được tiêu tốn mấy tháng khổ luyện mới có thể lĩnh n g ộ nắm giữ ngươi một mạch cũng cho hắn hắn nhớ kỹ như vậy như thế lại quên còn không phải mạch dạy không sai la tín mặc dù thương pháp vô song võ nghệ đã gây nên trắng cảnh nhưng tại bắn tên cái này một hạng bên trên hoàn toàn là người ngoài ngành như vậy dạy có phải là có chút quá mức nóng lòng cầu thành rồi vẫn là tiến hành theo chất lượng cho thỏa đáng hoàng nguyệt anh cũng khuyên n ủ hoàng trung b u ố t hoa dâm d â u rịa ha ha cười nói la tướng quân tuổi còn trẻ đấu hồn liền đã đạt tới d i ệ t hồn cảnh đã có thể nói là triều ta võ nghệ đệ nhất nhân nộ tính tất nhiên không thấp hắn tốc độ lại cao thân pháp huyên biến tự nhiên có thể thấy được tính cân đối cũng là cực dai tin tưởng bắn tên loại chuyện nhỏ này không làm khó được hắn lữ bố cười lạnh nói cho hắn ba ngày thời gian hắn nếu có thể bắn chúng trên thành người áo đen ta nhận hắn làm cha la tín liếc mắt nghiêng mắt nhìn hắn cho ngươi làm cha có thể tất cả đều không có kết cục tốt thiếu thai họa ta ngươi còn thành thành thật thật khi ta cha vợ đi hắn dương cung dẫn dây cung nhắm chuẩn luyện tập mấy lần kích động đối hoàng trung nói luyện tốt rồi nói đi muốn ta bắn cái nào bắn cái kia vương nguyên cơ xông về phía trước đến chỉ vào dầu giang khẩu trên cổng thành một vị người áo đen nói tên kia đứng được tối cao còn một mực hướng ta mắt trợ n trắng rõ ràng là tại hướng ta khiêu khích ngươi đem hắn bắn rơi cách xa như vậy ngươi đều có thể nhìn thấy hắn đối ngươi mắt trợ n trắng ngươi ánh mắt cũng rất tốt la tín hoài nghi nói bớt nói nhảm nhanh lên bán vương nguyên cơ nói la tín lấy t i ệ n thời điểm ngón tay tiện thể lấy tại phượng rực khải màu làm tinh thạch vòng bên trên mơn trớn đấu hồn dấp vào chuyển đổi khí khởi động trên lưng màu làm phong d ư ợ c đột nhiên triển khai cung t i ễ n trên xoáy gió l ợ lờ hắn cơ hồ liền nhắm chuẩn đều không có tiện tay chính là một tiện bắn ra hắn t i ễ n rời tách dây cung bên cạnh đám người liền tất cả đều nhìn sững sờ hoàng trung ngốc nói ta l á o hoàng luyện mấy chục chiếc bắn tên xuất thủ trước bao nhiêu cũng còn phải xem một chút ngươi làm sao ngắm đều không ngắm liền bắn đi ra rồi lữ bố cười khúc khích tiểu tử này bình thường làm náo động quen thuộc lần này cần ngã cái ngã nào tôn thượng hương im lặng nói l ệ n h thật tốt lợi hại tiểu kiều cùng đại kiều tắc nói ta cảm thấy la tướng quân ngắm được còn có thể nha bắn tên cùng đánh nhau không giống khoảng cách xa xuất tiễn chính xác chỉ cần l ệ n h ra một điểm mũi tên đi đến hơn mười trượng bên ngoài vậy sẽ phải l ệ n h ra hơn mấy trượng xa căn bản liền người đều bắn không đến bộ luyện sư hướng đại kiều tiểu kiều giải thích nói quả nhiên la tín t i ễ n mang theo lấy gió lốc mới bay ra một nửa đã chệch hướng lúc đầu phương hướng rõ ràng bắn không đến mục tiêu lữ bố tiến thuật cũng rất cao nam đó còn tại viên môn tại ngoài trăm bước bán chúng họa kích tiểu nhánh thay lưu bị cùng kỷ linh làm người điều giải hắn xạ thuật mặc dù không có tôn thượng hương cùng hoàng trung lóa mắt nhưng cũng vẫn là nhất lưu g i á c rưỡi hắn châm chọc la tín đạo một hồi để ta cho ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là chân chính thiện xạ đi đang nói la tín trên người kỹ năng bị động cung thần sáu mươi tự động sửa đổi có tác dụng la tín kia nhánh lệch khỏi quỹ đạo rồi tiễn đột nhiên trên không trung vạch một cái duyên dáng đường vòng cung phảng phất có linh tính giống nhau từ khía cạnh tà phi hướng mục tiêu người áo đen phốc chính giữa chán người áo đen xoay người từ trên cổng thành ngã xuống đang chuẩn bị hướng la tín khoe khoang chính mình tiễn thuật l a bố nhìn trợn mắt h ố t m ộ m không dám tin ha to miệng cái này cái này đại t i ê u tiểu kiều cùng một chỗ nhiệt liệt vô tay vương nguyên cơ thỏa mãn nói bán ra không sai hoàng nguyệt anh cùng bộ luyện sư liếc nhau một cái nói thật sự là ra ngoài ý định hoàng trung lẩm bẩm nói chẳng lẽ ta vừa mới dạy người là một cái tiễn thuật thiên tài hắn mặc dù nghĩ đến la tín sẽ học được rất nhanh nhưng không nghĩ tới sẽ học được nhanh như vậy la tín loại này mang theo đường vòng cung truy kích mục tiêu t i ê n pháp hoàng trung cùng tôn thượng hương bộ luyện sư đều biết nhưng bọn hắn đều là đi qua nhiều năm khổ luyện mới năm giữ không nghĩ tới la tín loại này lần thứ nhất mở cung người bắn tên vậy mà tiện tay liền làm được tôn thượng hương ảo não dậm chân nói tiểu tử này làm sao học cái gì cũng nhanh trả lại không cho người ta lưu đường sống lữ linh khởi an ủi nàng nói ta hiểu cảm thụ của ngươi la tín cực nhanh dẫn dây cung nhắm chuẩn trên cổng thành một tên khác người áo đen một tiễn v ọ t tới người áo đen ứng thanh ngã gục hắn hưng phấn tiếp tục mở dây cung suy suy tiếng vang trên cổng thành người áo đen nhao nhao c h ú n g tên bỏ mình tốc độ của hắn vốn là đã đạt tới cực hạn hai trăm lại có phong thuộc tính thay mũi tên tăng tốc dẫn cung cải tên động tác người khác còn không có thấy rõ hắn tiễn liền đã như là một đạo màu lam laser đã trúng mục tiêu bắn ra hướng khởi hắn đem ba con tiễn đồng thời dựng đến trên dây giơ tay bắn ra ba tên người áo đen ngã xuống đất chính là tôn thượng hương ba bắn một l ư ợ t tiễn pháp hắn lại đem năm con tiễn đồng thời bắn ra năm tên trong hắc ý nhân tiễn cùng hoàng trung năm bắn một l ư ợ t kỹ thuật giống nhau hoàng trung thấy mười phần rung động chật chật khen la tướng quân nuôi tên này đã so với ta liên châu tiễn tốc độ còn nhanh hơn còn có thể bảo trì năm bắn một lượn độ chính xác không nghĩ tới ta khổ luyện cả một đời kỹ thuật người ta trong chốc lát liền vượt qua ai hẳn là ta thật đã lao rồi tôn thượng hương an ủi hắn nói lão hoàng không phải ngươi lão mà là tiểu tử này căn bản là phi nhân loại chúng ta không muốn tự coi nhẹ mình trên cổng thành người áo đen bị la tín liên tục bắn giết nhiều người lúc này cũng bắt đầu làm ra phản ứng chương năm trăm chín mươi mốt hỏa lực toàn diện áp chế người áo đen cung tiễn thủ xếp hàng thành hình nhắm ngay dưới thành chính là dừng lại loạn sạng. thế nhưng là bọn hắn tầm bắn không bằng la tin xa mũi tên hoàn toàn bắn tới trên đất trống la tín bắn ra qua n g h i ệ n đối binh lính phía sau nói đem bao đựng tên đều cho ta lấy đi lên cung tiến thủ nhóm đem chính mình bao đựng tên đưa cho hắn hắn hai bên trên vai cắt lưng hai cái bao đựng tên eo trên xương s ừ n cũng cắt lưng hai cái hai chân phía trên cũng cắt buộc hai cái cộng lại mười hai cái bao đựng tên tràn đầy bó mũi tên cùng trên cổng thành người áo đen cung đội triển khai đối xạ chỉ nghe liên tiếp suy suy liền vang hắn năm mũi tên năm mũi tên bắn một lượn bay mũi tên chỗ đến trên cổng thành cung binh xoát xoát như bị cắt cỏ giống nhau đổ xuống nữ ba vương tôn thượng hương quát ta cũng không thể bại bởi cái này vừa học tiễn tiểu tử trường cung vừa mở mang theo kim sắc hồ quang điện tam liên t i ễ n bay về phía thành lâu ba tên người áo đen đ ứng thanh ngã xuống đất chung quanh mấy vị người áo đen bị nàng mạnh mẽ hồ quang điện đánh tới cũng nhao nhao ngã xuống đất aha ta cũng còn không có lão cũng không thể quang để người trẻ tuổi đoạt danh tiếng hoàng trung trong tiếng cười năm nhánh huyền thiết tiễn dựng vào dây cung chỉ lên trời b ắ n ra trên cổng thành mười mấy tên người háo đen ngay tại một khung xe bắn đá chuẩn bị trước ném đá không trung phong lôi chi thanh gào thét mà tới nam viên huyền thiết tiễn mang theo cuồng liệt gió lốc từ đỉnh đầu bọn họ đánh hạ trong ầm ầm nổ vang mười mấy tên người háo đen bị cuồng phong cuốn lên giữa trời rơi xuống đất ngã chết lữ bú cũng lấy ra cùng đến hướng người háo đen xa kích hắn không có tôn thượng hương cùng hoàng trung loại kia sức tưởng tượng lóa mắt đại phạm vi công kích tiễn thuật nhưng là độ chính xác lại là vô cùng tốt lực đạo đủ lớn mỗi lần một tiễn đều tất bắn giết một người áo đen la tín rôi ngon tại phượng rực khải kim sắt tinh thạch vòng bên trên rót vào đấu hồn hoán đổi thành lôi t h ổ t í n h quanh thân hồ quang điện đôm đ ố t lượn lờ năm nhánh mang theo mánh liệt điện khí mũi tên sắt bắn một lượn kim quang lóng lánh mang theo đường vòng cùng trên dưới bay múa bắn về phía thành lâu giang giác hắn đấu hồn hơn xa tôn thượng hương vị cao to lớn điện từ tiếng nổ truyền đến trên cổng thành người áo đen bị bốn phía bay loạn dòng điện đánh bại một mạng lớn la tín dựa vào chính mình tốc độ cực cao một vòng cộng s ạ thập nhị chi bao đựng tên ba trăm sáu mươi mũi tên cấp tốc bị hắn bắn sạch hắn đuôi binh sĩ hạ lệnh cho ta lấp tiễn các binh sĩ gặp hắn dây cung không ngừng nhanh như vậy liền đem mười hai cái bao đựng tên bắn không áp chế được trên thành người áo đen cung t i ễ n thủ ngược lại vòng một mạng lớn tất cả đều mặt mũi tràn đầy kính nghể tới giúp hắn thay đổi mới bao đựng tên la tín trong đầu cảm giác có chút mừng tinh thần hắn đem cung trụ địa lấy lại bình tĩnh xem xét chính mình hệ thống giao diện thình lình phát hiện thể lực giá trị đã từ sáu mươi trượt xuống đến năm ngay lập tức đem phượng dực khải đ i ề u thành hắc rượu thạch khôi phục hình thức trên thân hắc khí ứa ra theo hắn đình chỉ kéo cung không còn tiêu hao thể lực tại chuyển đổi khí tăng phúc hắc rượu thạch khôi phục hiệu quả dưới thể lực tương đối nhanh chóng tại khôi phục hắn đưa tay l a u vệt mồ hôi cười nói không nghĩ tới bắn tên lại còn là cái trọng việc tốn thể lực đó là đương nhiên tôn thượng hưng nói không có chút khí lực liền cung đều kéo bất mãn chớ nói chi là muốn nhắm chuẩn cùng cân đối thân thể bảo trì ổn định những này loại nào không muốn sức lực ta hiện tại thế nhưng là mỗi ngày muốn ăn mười cân thịt hai cánh tay vẫn có ngàn cần chi lực tuyệt đối không thua các ngươi người trẻ tuổi hoàng trung cười ha ha la tín nghỉ một hồi lâu nhìn xem thể lực gần trở lại một nửa kêu lên thang mây bộ đội bắt đầu làm chuẩn bị các binh sĩ xúc động ứng thanh đem từng cái thang mây mang lên trước trận lữ linh khởi bộ luyện sư vương nguyên cơ hoàng nguyễn anh đại kiều tiểu kiều ngụy diên đều từ bên cạnh trong tay binh lính cầm tấm thuẫn tay kia nắm chặt binh khí chuẩn bị tiến hành trèo lên thành chiến một hồi ta đệ nhất phát bắn một lượt vị trí chính là các ngươi giá thang mây vị trí la tín cất cao giọng nói chú ý xem trọng chiến khải cắt về lôi thuộc tính la tín trong tay bảo cung điêu vừa n h ấ t nam viên lôi quang điện t h i ể m m ũ i tên sắt bay ra ngoài trên cổng thành người áo đen lại đổ xuống một mảnh các công binh nâng lên thang mây liền hướng dưới thành chạy mỗi tên công binh bên cạnh đều có một tên tấm thuẫn binh tại hộ vệ an toàn lữ linh khởi bộ luyện sư chư tướng đồng loạt theo thang mây xuất phát la tín liên châu tiễn phát không ngừng t r e o lên thành vị trí phụ cận người á o đen nhao nhao ngã xuống đất hắn núi tên hướng hai bên quét đãng chỗ đến giống như cắt cỏ kẻ địch hướng thanh ngã g ù tại hắn mạnh mẽ hỏa lực gáp chê xuống người á o đen c u n g tiễn đội n ú t ở tường đống bên trong không cách nào ngoi đầu lên thiếu cung tiện n g ắ m bán thang mây đội thuận lợi đem thang mây dựng đến trên cổng thành bộ l u y ệ n sư hoàng nguyệt anh bọn người đi đầu từ thang mây leo lên thành lâu đến tiếp sau bộ đội cũng theo đó mà tiến nhìn thấy hoàng nguyệt anh bọn người mang theo trèo lên thành quân bắt đầu hướng chỗ cửa thành đ ộ c kích la tín sức thương lên ngựa cùng lữ bố hoàng trung bọn hắn một bên hướng trên thành điểm xạ tập kích q u á y r ố i một bên dẫn công kích đội c h ầ m g i i h ư ớ n g cửa thành tới gần chỉ một lúc sau dầu giang khẩu cửa thành mở rộng la tín đem ngân thương một c h i ề u quắp sông dẫn đầu thúc ngựa bay nhanh mà tiến thiên lý truy vân yên bay võ tuyệt trần vọt mạnh vào thành bên trong nơi này trong thành đã là hỗn chiến một mảnh la tín ngân thương hát mã vừa đi vừa về trùng sát thương lên chỗ người á o đen nhao nhao ngã xuống đất mặc dù cửa thành bị phá người á o đen lại một chút cũng không có bối rối vẫn không ngừng cùng hán quân chém giết lữ bố hoàng trung ngụy diên các người lanh binh đi mở cửa bắc luyện sư n g u y anh các người đi mở cửa tây nơi này giao cho ta la tín kêu lên chư tướng lĩnh mệnh mà đi la tín lấy lôi thuộc tính đấu hồn tấn công mạnh ngoan cố chống lại người áo đen tại loại này chật hẹp dày đặc trong đường tắt lôi thuộc tính mười phần hữu hiệu mỗi lần hắn ngân thương đâm ra lôi điện đàn sen tiếng sét đánh bên trong người áo đen liền muốn ngược lại tuyệt một mạng lớn rất nhanh cửa nam người áo đen liền bị la tín lanh binh quét dọn t r ố n g không cửa tây cửa bắc cũng bị hán quân công phá ba đường quân tại dầu giang khẩu thành nội đối người áo đen tiến hành tiêu trừ, tiếng g i ế t rung trời một tên lính liên lạc phi kỵ mà đến đối la tín chắp tay nói la tướng quân trong thành người áo đen bộ đội đã cơ bản bị thanh trừ chỉ có một tiểu đội mấy trăm người từ cửa đồng chạy ra ngoài nhìn phương hướng là muốn trốn hướng di lăng chương năm trăm chín mươi hai năng lực bao lớn trách nhiệm liền bao lớn la tín nhãn châu xoay động kế thượng tâm đầu đối lính liên lạc nói ngươi đi báo cáo luyện sư cùng n g u y ệ t anh tướng quân để các nàng quét dọn sòng chiến khu g ã y cổ áo binh hướng di lăng tiến quân ta trước dẫn quân đi công di lăng lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi la tín hạ lệnh đóng lại cửa thành lưu lại năm trăm binh thủ vệ những người còn lại đều đi theo hắn từ cửa đông mà ra truy kích chạy trốn người háo đen hắn trên thiên lý truy vân yên mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ ống kính tìm tới ngay tại bắt trốn người háo đen một đường không nhanh không chậm tại dán tại người háo đen sau lưng kỵ binh bộ đội lúc này cũng cùng lên đến l ã n h binh thiên tướng nhìn về phía trước xa xa từng cái chấm đen nhỏ nói la tướng quân chúng ta xông đi lên đem bọn hắn giết sạch sành xanh đừng có gấp la tín ó i thả dây dài câu cá lớn phá di lăng mấu chốt ngay tại trên người của bọn hắn làm tốt có thể tiết kiệm không ít sức lực đâu thiên tướng nghi ngờ nói thế nhưng là chúng ta cách bọn hắn xa như vậy coi như di lăng cửa thành mở ra chúng ta cũng không kịp xông đi vào la tín sâu xa khó hiểu mỉm cười nói ngựa của các ngươi không được ta có thể h u ố n hồ sơn nhân tự có rượu kế mọi người chớ b u ồ n những kỵ binh này cùng la tín thời gian không hề dài nhưng là hắn liên tiếp chiến trường xa phá dầu giang khẩu hai thành chỗ biểu diễn ra vô song võ lực tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt trong lòng đều đối với hắn cực kỳ kính phục gặp hắn nói có diệu kế mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng cũng cam tâm phục tùng hán quân kỵ binh dán tại người áo đen về sau đi theo đám bọn hắn đi tới di lăng ngoài thành người áo đen chạy vội tới dưới thành k ê u cửa la tín phóng ngựa mà ra trên cổng thành địch binh trông thấy la tín bộ đội còn tại rất xa khoảng cách xa chỉ có la tín một người đơn n g ẫ kỵ mà đến cũng lơ đễm trên cổng thành cung tiễn bộ đội toàn bộ dẫn cung cái tên mắt lom lom nhắm chuẩn la tín dưới thành mở cửa để đào vong người áo đen vào thành la tín cười thiên lý truy vân yên dừng ở người áo đen cung tiễn tầm bắn biên giới đối đã mở ra di lăng cửa thành hơi chuyển động ý nghĩ một chút đinh một thanh âm vang lên một cái phạm vi có thể đạt tới hai ba trăm m é t vông kỳ môn đồn giáp bắt trận đồ liền xếp vào tại di lăng cửa thành chính trung tâm cửa thành phụ cận người áo đen đột nhiên tất cả đều phát hiện chính mình lẻ loi một mình thất thủ tại báo cắt đời quái thạch đá lởm chầm kỳ quái hoàn cảnh bên trong bọn họ nhìn chung quanh đổi tới đổi lui tìm không thấy đừng ra la tín dương cung dẫn tiễn chiến khải hoán đổi thành lôi thuộc tính liên tục ba lần nằm mũi tên bắn một lượn ngăn ở di lăng cửa thành chật hẹp trong thông đạo người áo đen không phải bị uy mánh mũi tên cương kình bắn chết chính là bị mánh liệt lôi điện đánh bại trong nháy mắt cửa thành ngã đầy đất thi thể đại môn mở rộng ra bên trong người áo đen thấy kinh hãi vội vàng chạy đến đóng cửa nhưng là bọn hắn một bước vào cửa thành phạm vi bên trong liền lập tức lạc mất phương hướng tiến tới trở thành la tín dưới tên vong hồn tại bị la tín liên tục bắn giết năm sáu làn sóng nhân mã về sau người á o đen rốt cục từ bỏ đóng cửa dự định thi thể đem đại môn thông đạo đều ngăn chặn nghị quan cũng không có cách nào dưới thành địch binh đều rụt về lại la tín nhấc cung hướng trên cổng thành cung binh bộ đội v ọ t tới đồng loạt bắn ngã một mảng lớn địch cung t i ễ n đội thấy bắn la tín không đến lại bị hắn bắn giết không ít người tất cả đều lùi về đ ó n g tên về sau không còn thò đầu ra la tương quân chúng ta xông vào thành đi đội trưởng kỵ binh thấy cửa thành mở rộng hương phấn nói la tín trầm giọng nói kẻ địch cung tiễn bộ đội mặc dù co lại lên nhưng các ngươi nếu là công kích lời nói bọn họ khẳng định sẽ ngoi đầu lên ngầm bắn như thế chúng ta hy sinh sẽ thêm ra trận đánh trận nào có không chết người đội trưởng kỵ binh nói chúng ta không sợ hy sinh bọn kỵ binh nao h nhao hưởng ứng nói không sai chúng ta cũng không sợ chết từ khi người áo đen sau khi xuất hiện bọn họ một mực bị đen phục quân đánh cho liên tục bại lui ném thành mất đất trong lòng rất biệt khuất khoảng thời gian này đi theo la tín lấy trường sa phá dầu gian g khẩu làm bọn hắn mấy tháng đến k i ể m chế quét sạch hào hùng tự nhiên sinh ra trong lòng đều nghĩ đến cùng la tín rửa sạch đ ụ c nhã thu phục non sông la tín cất cao giọng nói không sai chúng ta chiều hán người từ trước đến nay liền không sợ chết nhưng là chúng ta cũng không thể làm hy sinh vô vị chúng ta hảo, hảo sống sót mới có thể vì chiều hán làm ra càng lớn công hiến hắn đối đội trưởng nói một hồi ngươi thấy ta trên thành từ đầu này rết tới đầu kia nói rõ cung tiến thủ đã cơ bản bị ta d i ế t tán các ngươi liền có thể đột kích đội trưởng kinh ngạc nói la tướng quân ngươi muốn một thân một mình trước tấn công vào đi sao la tín tung người xuống ngựa sức thương nơi tay cười văn g nói không có cách nào năng lực bao lớn trách nhiệm liền bao lớn làm một quân thống soái ta không đột trận ai đột trận tiếng cười dài bên trong hắn như là một tia chớp màu đen hướng cửa thành mau chóng vút đi trên thành người áo đen phát hiện la tín chạy tới ra lệnh một tiếng c u n g t i ễ n thủ toàn bộ từ đống tên bên trong chui ra khắp thiên t i ễ n mũi tên hướng la tín phong tới một cỗ nhàn nhạt tán hồn hương bay vào trong m ũ i la tín trên người màu làm gió lốc lập tức tiêu tán trên lưng màu làm cánh khổng lồ cũng theo gió phiêu diệt đinh trí hồn mở ra la tín trong tay ngân thương tận múa cồn phong bạo vũ mũi tên không chút nào dính vào góc áo của hắn mũi tên loạn đạn bên trong hắn đã lướt vào di lăng trong thành vừa vào cửa thành h ắ người liền n h ư ớ trên cổng thành đánh tới. toàn mất, cổng đánh hồn hoàn toàn biến n Mặc h đấu dù n hắn cùng tốc độ cùng thương pháp hoàn toàn không nhận tán hồn hương ảnh hưởng. n g g là lực võ của tốc pháp độ ư áo đen c háo e n Người chúc mà tới. Người áo đen mặc dù cùng phổ thông h ắ n quân binh sĩ so sánh phải mạnh hơn một chút nhưng là tại la tín trước mặt hoàn toàn không có chống đỡ năng lực hắn tựa như đói hổ vào bể dê manh long bơi biển cả thương mang hiện lên chỗ người á o đen giống trang giấy giống nhau nhao nhao gãy đổ đội trưởng kỵ binh nhìn xem la tín không bao lâu liền đã từ thành lâu đầu này rết tới đầu kia n h c lên trong tay c h i ế n kích, h ư ớ n g cửa t h à n h m ộ t chỉ, lên, tướng quân độc thân phó kêu lên, quân Duệ, la tướng dũng m n song, h vô chín ú n cũng không hắn. binh nghe lệnh, công g ta thể mất mặt ta kỵ k hiệu làm Đội c h t i ế g ngựa võ như t r ầ mươi muộn sấm mảng vang, lên lớn cắt đùi, các binh đù hù sĩ dơ d cắt các bùi, n g g kích ố n dận, phóng n g g ự a chạy cửa Trước phía thành. về mở rộng di lăng di 593, binh bất t i ế m trá dùng binh như thần bộ luyện sư cùng hoàng nguyệt anh đạt được lính liên lạc tin tức hai người đem cửa tây người áo đen bộ đội quét dọn không còn Chỉnh hợp binh tướng, đi Lăng tiếp đi Di vương i đội Di Giang Di ệ n Tín. bên trên, xa xa nhìn thấy Lăng thành làm sao không La Làm xa xa sao từ thấy trì. thấy Bộ Bắc Độ Đạo đ ợ c khắc cửa công La quanh sao? Tín thành thành bộ đội? Vây thành thành v ư nguyên cơ kinh ngạc nói hắn chỉ đem hai nghìn kỵ binh cùng ba nghìn bộ binh bảy tám ra thang lây chút nhân mã này làm sao công thành người áo đen lại có tán hồn hương bộ luyện sư lo lắng trọng trọng nói coi như hắn sẽ b á n tên đem dây cung đều kéo đoạn mất cũng giết không có bao nhiêu địch binh tôn thượng hương nói chúng nữ đều cảm thấy lo lắng chỉ có tiểu kiều đứng tại trên yên ngựa t ê u lên di lăng trên thành treo dường như là chúng ta hán quân đại k ỳ lữ linh khởi nói đây chẳng qua là người áo đen dùng để che giấu thai mắt người nghe nhìn lẫn lộn thế nhưng là quân coi giữ mặc cũng không phải áo đen phục nha tiểu kiều rất chân thành nói chư nữ linh quân dần dần đến gần phát hiện trên thành đúng là hán quân cờ sĩ, thủ thành cũng là hán quân binh sĩ nhìn thấy chư nữ đi tới trên thành lính phòng giữ hướng các nàng huy động cơ hiệu dưới thành đại môn mở ra một vị trẻ tuổi tướng quân mỉm cười đứng tại cổng nên đón các nàng may kiếm mắt sáng khí độ hiên ngang một thân màu đen chiến khải khải bên trên một viên màu thiên thanh thanh tịnh phong ánh sáng long lanh tinh thạch chính là hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín đám người vừa mừng vừa sợ lĩnh quân phóng ngựa đi qua chúng ta mới từ dầu giang k h u tới ngươi liền đã dẫn năm nghìn binh mã đem di làng địch rồi bộ luyện sư vui vô cùng la tín mỉm cười gật đầu ngươi là làm sao làm được thật sự là dùng binh như thần hoàng nguyệt anh thở dài nhất định là lại dùng quỷ kế vương nguyên cơ biết rõ la tín manh khóe nói lữ linh khởi cùng tôn thượng hương mười phần tán đồng gật đầu đại k i ề u tiểu kiều lạc lạc cười không ngừng la tín cười nói cái gì gọi là quỷ kế chuyện cũ kể thật tốt binh bất tiếm trá chúng ta hiện tại đối mặt là một trận có thể đoán được sẽ rất gian khổ chiến tranh thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất là mục tiêu của chúng ta vì thực hiện cái mục tiêu này tốn thêm chút tâm tư mới lộ ra thành ý của chúng ta đây đều là cái gì rối loạn lung tung ngụy biện tôn thượng hương bĩu ngôi nói mọi người tại di lăng phòng nghị sự ngồi xuống lữ linh khởi ý tưởng đột phá t nói nếu tập kích có tác dụng chúng ta sao không trực tiếp lại hướng mặt phía bắc đi lên đánh hạ tương dương thành trước đó la tín sớm đã dùng thực cảnh địa đ ồ tra xét tương dương phòng giữ tình huống hắn lắc đầu nói tương dương thành dày tưởng kiên quân coi giữ nhân số cũng nhiều chúng ta chút người này tạm thời không đủ để công nó tiểu kiêu dùng sức gật đầu nói ừm cơm muốn từng ngụm ăn chuyện muốn từng cái từng cái làm vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì đây bộ luyện sư cười hỏi nàng ai tiểu kiêu sững sờ một chút nói ta đói bụng đám người cười to nói mục tiêu của ngươi là ăn cơm c h i ề u đại kiêu hỏi chu du tại phụ cận tiến đánh giang lăng chúng ta muốn đi hỗ trợ sao không cần còn hắn vương nguyên cơ căm giận nói chúng ta tại dầu giang khẩu gặp được giáp công hướng hắn cầu viện binh hắn ly qua chúng ta sao lữ linh khởi tỏ vẻ tán thành la tín cười nói để chu du tại giang lăng hao tổn hấp dẫn người áo đen lực chú ý hắn đánh giang lăng tối thiểu có thể đánh một năm thậm chí càng lâu như vậy di lăng cùng dầu giang khẩu gặp phải áp lực cũng nhỏ một chút hắn nói chúng ta về trước giang hạ cùng lưu hiệp thương lượng một chút nhập thục ô n g việc hoàng n g u y ệ t anh hỏi kia di lăng cùng dầu giang khẩu ai đến thủ di lăng là trực diện người áo đen tương dương tiền tuyến lại là chúng ta nhập t h ụ c thông đạo trước mắt mười phần trọng yếu để lữ bố cùng lão hoàng trông coi ngụy diên thủ d ầ u g i a n g khẩu la tín nói lữ linh khởi có chút do dự nói ngươi cái này từ châu mục có thể không quản được kinh châu chuyện phụ thân ta chưa chắc sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi la tín cười nhạt một tiếng di lăng vị trí trọng yếu như vậy để hắn đến thủ kia là để mắt hắn hắn khẳng định không có ý kiến lúc này hắn phái ra lính liên lạc mời lữ bố cùng hoàng trung lĩnh quân đến thủ di lăng quả nhiên lữ bố cùng hoàng trung nghe được muốn để chính mình thủ di lăng đều hết sức hài lòng lập tức lên đường đến đây hai bên giao tiếp h o à n tất la tín cùng chúng nữ trở về giang hạ mọi người tại giang hạ dịch quán bên trong nghỉ ngơi nói chuyện thiếm chuẩn bị ngày kế tiếp cùng lưu hiệp gặp mặt thượng hương có chuyện ta kèm chút quên nói cho ngươi la tín chợt nhớ tới một chuyện tôn thượng hương nhữ mày chuyện gì lấy trường xa thời điểm ngươi có chú ý đến hay không hoàng cái nói lời la tín ở trong lòng cân nhắc tiêu chuẩn chấm dãi nói chúng nữ một tề tĩnh đợi câu sau của hắn lúc ấy hoàng cái nói hắn là phụng chủ ta tôn quyền chi mệnh tới lấy trường sa ngươi đây là ý gì tôn thượng hương thấy la tín sắc mặt nghiêm túc nàng mặt cũng không khỏi được trở nên tái nhợt chúng ta tới đến giang hạ ngày đầu tiên nghe triệu vân cùng lưu hiệp nói ngươi đại ca tôn sách đang cùng người áo đen đại quân lúc chiến đấu nội p h ụ bị trọng thương la tín nói khó trách ngày đó tại hoa dung đạo chu du cùng cam n i n h mạnh hơn khuyên tôn thượng hương về nhà tôn thượng hương một thanh nắm chặt cổ áo của hắn mắt hạnh t r ợ n lên trong hốc mắt nổi lên lệ quang hắn hiện tại thế nào rồi mặc dù nàng một mực cùng tôn sách bởi vì hôn sự của nàng m à tranh chấp nhưng hai người dù sao cũng là cốt n ụ c c h i thân từ tiểu cùng nhau lớn lên tình cảm thâm hậu nghe được tôn sách xảy ra chuyện nàng dù cho là không sợ trời không sợ đất nữ ba vương vẫn khó kìm lòng nổi la tín lắc đầu ta không biết Tôn thượng hương cắn chặt răng ngà, ra la tín cổ áo, cổ tay trắng hương cắn răng ngà, vung cổ cổ ra la xóa áo, đại i nói, ta ngày mai liền ngươi nói, muội, hốc nhu thượng hương tình như nước nước cùng cùng mắt mắt, ta Ta trở tôn tỉ nở ngày răng đông. luyện ôn nàng sư l về về. Bộ o thời tuyệt điểm này tuyệt sẽ kiêu h thượng hương ô tôn cô n g để l n Linh, Linh đi một mình. h đi Đại i một k tiểu kiều cũng đồng nói chúng ta cũng cùng ngươi trở về rất lâu không có bái kiến lao thái thái trở về nhìn nàng một cái lao nhân ra hoa nguyệt anh ở một bên đối la tín thở dài ta hiện tại chỉ lo lắng một sự kiện t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố xâm nhập hang hổ qua giang đông lo lắng chuyện gì la tín hỏi các nàng một khi trở về liền cũng không còn có thể đi ra hoàng n g u y ê n anh nói la tín sờ sờ cái cảm suy nghĩ nói có đạo lý tôn gia muốn để tôn thượng hương gả cho có được trí hồn lục tốn tôn quyền thời gian dài ngấp n g ẽ bộ luyện sư tôn sách đang đuổi đại kiều chu du đối tiểu kiều vừa thấy đại yêu cái này bốn nữ hài liền cùng bốn cái bánh bao thịt bị một đám sói đói nhìn chằm chằm một khi trở về giang đông sợ là sẽ phải bị đủ loại lý do kéo lấy ra không được hắn suy tư một phen nói không bằng như vậy đi ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về ngươi tôn thượng hương mười phần kinh ngạc đại k i ê u nói l à tướng quân ngươi tại bình xuân cùng tôn sách tướng quân đánh một trận còn để chu du lục tốn hai vị tướng quân h ụ t máu loại tình huống này ngươi đi giang đông chỉ sợ không tốt lắm bộ luyện sư n h í lên nga mi lắc đầu nói ngươi không thể cùng chúng ta đi nhị công tử đối ngươi một mực không sai tôn thượng hưng ơ nói hiện tại ta nhị ca là giang đông lão đại ngươi nếu là chính mình đưa đi lên cửa hắn chỉ sợ là cầu còn không được la tín vung tay lên hào khí vượt n mây nói không sợ vì các ngươi có thể bình an đi ra cho dù là đầm rồng hang hổ ta la tín cũng phải bổ nhào hắn một lần sông hắn thầm nghĩ năm đó ra cắt lượng tức chết c h ụ du mang cái triệu vân liền d á m hướng đông ngô p h u n g viếng ta hiện tại võ nghệ không kém gì triệu vân Tinh thần lực còn cao hơn da, cắt còn hơn lượng như lực cao ra vậy một c h ú thanh điểm, c ẳ n liền g g lẽ cái i g Đông cũng k ô Đông n Hoàng Nguyệt Anh vẫn tỏ vẻ phản、đối. Giang Đông thủ lĩnh đều cùng ngươi dạng nước, ngươi như g dám đi. đối, đều độc thủ h vậy tỏ t vẻ có âm n tiến đến, giống như dê vào i n g hổ, h t ự cười tế t là Là quá mạo hiểm. ớ hướng n quân thế nhưng là ta chiều hán đỉnh trụ sống lưng, chuẩn bị muốn hướng nơi nào mạo hiểm đi. Một thanh g chiều thế ta trụ Một hiểm ư là đi. bị mạo em cười nói đám người d ư ơ n g mắt nhìn lên thiên tử lưu hiệp trên mặt dáng tươi cười từ bên ngoài đi vào đám người vội vàng hướng thiên tử hành lễ vừa rồi nghe được có người nói l à tướng quân muốn đi mạo hiểm không biết sao lưu hiệp hỏi tiểu kiêu cấp đem chuyện cho lưu hiệp nói một lần lưu hiệp suy tư một phen gật đầu nói việc này quả thật có chút hung hiểm không bằng ta triệu triệu vân trở về để hắn cùng ngươi đi một chuyến triệu vân luôn luôn nhanh nhạy hiện tại lại mới có trường phản pha chiến thần danh hiệu uy nhiếp lực không nhỏ có hắn thay ngươi chuẩn bị bên người mạnh vụ ngươi cũng có thể yên tâm làm chuyện của ngươi bộ luyện sư gật đầu nói biện pháp này tốt không cần lao động triệu vân la tín khoát tay nói triệu vân hiện tại đánh chiếm thành trì c h ấ n thủ địa phương là quốc sự ta theo các nàng phó giang đông là gia sự há có thể bởi vì cá nhân ta việc tư mà để triệu vân phế quốc gia sự t ì n h cử động lần này không ổn hoàng nguyệt anh cùng bộ luyện sư nhìn chăm chú đồng đều cảm giác la tín nói rất có lý không tốt phản bác la tướng quân hiểu rõ đại nghĩa nói có lý lưu hiệp suy nghĩ chỉ chốc lát nói ta có một kế tôn quyền dù từ tôn sách trong tay tiếp trưởng giang đông nhưng hắn dưới mắt cũng không chịu đỉnh chức quan ta lấy hắn xích bích công tích thăng hắn vì trấn đông tướng quân quan tam phẩm giai vị có thể cùng tam công tướng cũng phái la tướng quân ngươi vì đặc s ứ hướng hắn t r u y ề n chiếu mang năm trăm quân sĩ đều phi hồng quại thải ven đường một đường tại các quận huyện khua chiêng gõ c h ố n g ma qua để la tướng quân đặc s ứ t r u y ề n chiếu chuyện thiên hạ đều biết lưu hiệp cười nói hai nước giao chiến còn không chém xứ h u n g chi là vì thiên tử chuyển chiếu minh hữu đặc xứ có cái thân phận này tôn quyền lại nghĩ động tới ngươi cũng phải suy tính một chút dân tâm ủng hộ hay phản đối cùng đạo nghĩa nghị luận mà lại tôn sách bị thương nặng tôn quyền tư lịch còn thấp không đủ phục chúng khó tránh khỏi sẽ lo lắng giang đông nhân tâm bất ổn ta cái này xác lệnh ban đi qua tỏ vẻ triều đình đối với hắn khẳng định cái này đối với hắn ổn định nội bộ tướng lĩnh lòng người cũng là một chuyện thật tốt nghĩ đến sẽ không cự tuyệt bộ luyện sư nghe vậy đại hỷ hướng lưu hiệp doanh, doanh thi cái lê nói tạ bệ hạ thành toàn đem phó giang đông chuyện nghị định về sau la tín hỏi ta lúc đầu dự định ngày mai đi gặp ngươi ngươi làm sao chính mình tới rồi lưu hiệp cười nói ta nghe nói ngươi chẳng những lấy trường sa còn hướng d ầ u giang khẩu giải lữ bố tướng quân vây đồng thời còn đem di lăng công xuân dưới có cái này liên tiếp v i ệ c vui chúng ta không bằng ngày mai cho nên tới xem một chút la tín khoát tay nói di lăng địa phương nhỏ mà thôi công chiếm nó không tính là gì đại sự di lăng tuy nhỏ nhưng là nhập thuộc thông đạo làm sao có thể nói là chuyện nhỏ lưu hiệp nói hiện tại ai tại thủ di lăng lữ bố cùng hoàng trung lưu hiệp ngón tay gõ nhẹ mặt bàn suy nghĩ một phen nói hai người này tuy là mạnh tướng nhưng là thiếu một chút l ư u lược một hồi ta để b ả n g thống đi qua cho bọn hắn làm tham l ư u đi ý kiến hay la tín cười nói về sau b ả n g thống liền lưu tại kinh châu phụ trách chuyện đi đừng để hắn nhập xuyên đây cũng là vì b ả n g thống tốt miễn cho hắn nhập thục làm con nhím sau đó lưu hiệp cùng la tín nhàn hàn huyên một hồi nói về người áo đen mọi người vẫn không có đầu mối n g à y kế tiếp lưu hiệp phát cho tôn quyền s ắ c lệnh chiếu thư giao cho la tín bộ luyện sư tuyển năm trăm tên tinh nhuệ tướng sĩ như lưu hiệp lời nói một đường khua chiêng gõ trống nói thiên tử phái la tín vì làm s ắ c lệnh tôn quyền vì chấn đông tướng quân sự tỉnh một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm thời gian ngắn ở giữa giang đông mọi người đều biết la tín làm truyền chiếu đặc s ứ lại dẫn quận chúa tôn thượng hương ven đường không trở ngại chút nào thuận thuận lợi lợi qua kiến nghiệp đi tới nam tử mọi người tại nam tử dịch quán bên trong ngủ lại chuẩn bị ngày kế tiếp hướng tôn quyền biệt thự tuyên chiếu sau đó cùng tôn thượng hương vấn an tôn sách cùng quốc thái ngô phu nhân binh sĩ tiến đến bẩm bạo nói l à tướng quân ngoài cửa có vị tự xưng gọi tư mã ý tướng quân đến đây viếng thăm chương năm trăm chín mươi lăm lừa dối tư mã ý tư mã ý hắn tới làm cái gì nhất định có trò lửa bộ luyện sư nói l à tín cười nhạt một tiếng hắn khẳng định là dò xét chúng ta hư thực lúc này dặn dò binh sĩ nói mời tư mã tướng quân tiến đến chỉ chốc lát tư mã ý theo binh sĩ tiến đến vẫn là một mặt bình tĩnh không lay động bộ dáng hướng la tín chắp tay nói trường an từ biệt đã lâu la tướng quân phong thái vẫn như cũ ta là phong thái vẫn như cũ thật không nghĩ đến mấy tháng không thấy tư mã tướng quân đã ve qua đường nhánh khắc mưu cao liền nghĩ đến là giang đông cơm nước so trong cung tốt cho nên tư mã tướng quân đặt vào hảo hảo phải chấp kim nô không làm phải chạy đến tôn quyền thủ hạ đương g i a tướng la tín cười ha ha nói tôn tướng quân tuy còn trẻ tuổi lại có thể thân hiền hạ sĩ nâng hiền đảm nhiệm có thể là minh chủ nghe ra la tín n i ệ n g mai chi ý tư mã ý trên mặt không chút biến sắc cho tôn quyền nói tốt nhưng trong lòng cả giận nói nếu không phải ngươi bình bạch đ a n cắm một cái tuân lúc đến phân t a quyền làm hỏng đại sự của ta ta lại há dùng đi an m á n g khác đến giang đông cái này hoàng mao tiểu tử bên cạnh làm ngữ sĩ xem ra tư mã tướng quân muốn tại tôn quyền thủ hạ mở ra quyền cước la tín nói trong lòng lại nghĩ tôn quyền tiểu tử kia thật sự là số đen tám kiếp mới có thể chiêu ngươi làm thủ hạ của h ắ n không dám nhận ta chỉ là tận tâm thay tôn tướng quân làm việc thôi tư ma ý nhãn châu xoay động nói nghe nói l à tướng quân tại bình xuân thành lấy viên thuật lúc mất tích ba tháng cứ thế quốc thổ luân hãm cũng không tìm tới la tướng quân hộ quốc không biết ra sao sự cố la tín nói ta c h ú n g viên thuật hố bấy bị vây ở trong một cái sơn động còn bị một cái sẽ ẩn thân làm màu đen tê kiếm xuất quỷ nhập thần thích khách truy sát ai ta đau khổ trốn ba tháng mới cuối cùng được thấy ánh mặt trời trở lại đến bên cạnh bệ hạ tư mã ý gặp hắn ngoài miệng nói đau khổ trốn ba tháng nhưng là thần s ắ c trên mặt lại là cười hì hì hiển nhiên một chút cũng không khổ nhân tiện nói la tướng quân c ắ t nhân thiên tướng may mắn không có để thích khách đạt được thật sự là quốc gia c h i p h ú c bệ hạ c h i p h ú c la tín đôi mắt cũng tại tư mã ý trên mặt quét tới quét lui nói bất quá cái kia hắc kiếm thích khách thân pháp ngược lại là cùng lệnh lang tư mã chiêu không sai biệt lắm chỉ là càng âm hiểm đ ó c ác hơn không biết cùng tư mã chiêu có phải hay không cùng một cái sư phụ dạy tuyệt đối không thể tư mã Y nói tư mã chiêu võ nghệ là tự học thành tài không có sư phụ hắn lại hỏi la tín nói la tướng quân võ nghệ cao cường không biết phải chăng là đem thích khách bắt lấy la tín thầm nghĩ thì ra là ố u quy là đang tìm nhi từ đâu hắn lắc đầu giả vờ như một mặt tiếc nuối nói nói ra để tư mã tướng quân chê cười bên trong hang núi kia lối rẽ đông đảo tư h h khách í c t r ợ t tiểu ta đứng dậy như con tiểu ô quy, ta liền dậy quy, cái ô mã cũng còn không có thả một cái, không hắn liền thả một đ chạy m ấ tư tướng tâm. t mã t ư quân thích khách võ nghệ k ỳ cao lâu sau tất thành t h a i họa ngươi tại tôn quyền bên cạnh làm việc cũng phải cẩn thận một chút nói không chừng ngày nào hắn liền rết tới trên người ngươi tư mã ý nghe nói nhi tử không có việc gì âm thầm thở dài một hơi từ khi hắn phái tư mã sư ra ngoài đặt được tư mã sư phái người đưa tới tình báo cùng tôn sách liên kết công trường an còn nói muốn hành thích la tín hắn có chút cái này đại nhi tử có thể làm mà lần cảm giác vui mừng chỉ là tôn sách xuất hiện tại trường an về sau tư mã sư lại cùng la tín cùng một chỗ gián đoạn tin tức dài đến mấy tháng không có tin tức bây giờ la tín đã một lần nữa hiện thân tư mã sư lại vẫn còn không tin tức làm hắn mười phần lo lắng hiện tại la tín nói cho hắn thích khách chạy mất hắn thầm nghĩ nghĩ đến là sư nhi trong bóng tối thiết kế lần tiếp theo tập kích như thế rất tốt ta chỉ cần chậm đợi tin lành là được xác định tư mã sư bình an vô sự tư mã ý tâm tình đại sướng nhưng trên mặt vẫn là c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng hỏi nghe nói l à tướng quân gần đây đã t r ợ thiên tử hợp nhất kinh châu chư quận không biết l à tướng quân b ư ớ c kế tiếp đem như thế nào thu phục quốc thổ bước kế tiếp đi như thế nào lại há có thể trước đó nói cho ngươi la tín n g ử a đầu cười ha ha nói tư mã tướng quân lời này của ngươi hỏi được thật sự là dư thừa bằng vào ta l à mô cái này một thân võ nghệ chỉ là áo đen đại quân có thể là ta đối thủ sao ta tự nhiên là muốn tập trung ta hán quân c h i toàn lực Cùng đen phục đen quân ăn tư h u a đủ, từ t ơ dương n đánh lên kinh trường an. g sư Tư đi, khôi phục mã ý dựng thẳng lên tại ngón cái khen la tướng quân cao thượng một lòng vì nước lệnh người kính nghệ hắn thấy mình muốn tình báo đều đã tới tay không lại c h í hoãn lấy cớ nói không quáy dày la tín bọn người nghỉ ngơi vội vàng cáo tử bộ luyện sư nhìn xem tư mã ý đi xa bóng lưng cười nói ngươi ngược lại là đem hắn lừa dối đến kịch liệt la tín cười nhạt một tiếng cái này lao ô quy cũng không phải đèn đã c ạ n dầu Chưa h ẳ ngày có thể lừa hắn bao lâu, bất quá chỉ cần có thể bất thể tại hắn lừa lâu, bao quá i thời gian a n Đông khoảng n g đem đảo đích mục ý nghĩ của bọn hắn đảo loạn, mục đích của của thứ a liền tới. Ngày đặt t hai la tín mang cùng bộ luyện sư tôn thượng hương chờ tứ nữ đi tới tôn quyền quan phủ bàn chiếu tôn quyền cùng giang đông bách quan đã tại cửa ra vào n g ề n h đón nhìn thấy la tín đám người đi tới tôn quyền tiến lên hành lễ nói la tướng quân ở xa tới vất vả hắn miệng bên trong hướng la tín hỏi thăm sức khỏe ánh mắt lại không tự giác nghiêng mắt nhìn đến bên cạnh bộ luyện sư trên thân tôn quyền tại nhìn chăm chú bộ luyện sư la tín bọn người lại kinh ngạc ở trước mắt nhìn thấy tôn quyền tôn thượng hương lông mày nhấn lên hỏi nhị ca ngươi cái này râu ria cùng đôi mắt là thế nào rồi tôn quyền mất tự nhiên sờ một chút t r ò m râu của mình nói cái này không có cái gì nha cái này rất bình thường a h á n cường tự cười cười nói ta hiện tại thống lĩnh giang đông tự nhiên sẽ có chút biến hóa tiểu kiêu rất chân thành nói nhị tướng quân ngươi trước kia cũng không phải cái dạng này nha c h ư ơ n năm trăm chín pha lê tan nát con tim âm thanh la tín nhìn xem tôn quyền trong lòng cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc hổ lao quan thời điểm tôn quyền vẫn chỉ là phổ thông thanh niên hết thẻ bình thường không có dị dạng thế nhưng là ngắn ngủi hơn nửa năm không gặp hắn hiện tại trên mặt mọc ra t ử sắc sợi dâu một con t r ò n g mắt cũng thay đổi thành màu xanh biếc trên sách nói tôn quyền mắt xanh tử dâu cái này không có gì lạ kỳ quái là nửa năm trước không bích không tử nửa năm sau đột nhiên liền trở nên bích tử đàn sen la tín không khỏi hoài nghi tôn quyền có phải hay không đột biến gen la tín cười nói nhị công tử ngươi đây là g i á n giả dâu ria a đôi mắt có phải là mang đôi mắt đẹp rất tân triều ha la tướng quân nói đùa tôn quyền mặc kệ la tín miệng bên trong tung ra cổ quái danh tử ánh mắt tại trên mặt hắn nhìn liếc qua một chút lại muốn đi nhìn bộ luyện sư nhưng là khỏe mắt liếc qua trong lúc vô tình tại la tín chiến khải bên trên đảo qua đột nhiên chừng lớn mắt chỉ vào la tín chiến khải bên trên khảm màu thiên thanh thạch cả kinh nói cái này sảng khối này thiên thanh thạch tôn quyền rủ xuống. nước bọt rất nhiều năm hắn một chút liền có thể nhận ra bởi vì nó là bộ luyện sư đồ cưới ai có thể có được khối này màu thiên thanh đã nói lên người này đạt được bộ luyện sư phương tâm hắn vẫn cho là cuối cùng sẽ có một ngày khối này màu thiên thanh sẽ xuất hiện tại chính mình chiến khải bên trên không ngờ bây giờ lại tại tình địch la tin chiến khải bên trên nhìn thấy nó tôn quyền trừng mắt nhìn về phía bộ luyện sư nói cái này cái này bộ luyện sư trên mặt bay lên h ư n g hà chỉ khẽ gật đầu tôn thượng hương ở một bên nhẹ giọng thở dài nhị ca ngươi không có cơ hội tôn quyền như gặp phải sấm sét giữa trời quang mặt soát một chút liền biến thành trắng bệnh la tin thậm chí có thể nghe được pha lê tan nát con tim âm thanh hắn thầm nghĩ tiểu tử này có thể hay không tại chỗ phát biểu không ngờ tôn quyền bạch nghiêm mặt hoàng nhoáng một cái lập tức đứng vững trên mặt cũng khôi phục huyết s á c hắn lạnh nhạt nói la tướng quân mời bên trong tự thoại nói xong dẫn la tín hướng trong phủ đ ệ đi la tín âm thầm lấy làm kỳ tiểu tử này tiến bộ thật là lớn nửa năm trước bình dấm chua còn ngược lại được đầy đất đều là hiện tại cũng bắt đầu chơi không chút biến s á c đám người tiến phủ la tín tuyên đọc chiếu thư hoàn tất cho tôn quyền ấn tín và dây đ e o triện giang đông quan viên nhao nhao tiến lên cho tôn quyền chúc mừng một người gác cổng đi tới đối tôn quyền nói bẩm chủ công lỗ túc tướng quân trở về tôn quyền liền vội vàng đứng lên đối chư tướng nói các ngươi cùng ta cùng đi ra lấy tối cao quy cách nên đón lỗ túc công đường tư mạ ý tư mạ chiêu lục tốn lữ ngông chu thái trương chiêu ra cắt cẩn bọn người theo đuôi tôn quyền mà ra tôn thượng hương nghi ngờ nói cái này lỗ túc là ai vì cái gì nhị ca muốn như vậy dòng trống khua chiêng nên đón hắn cùng chống chọi với người áo đen hỏa thiêu xích bích chính là hắn cho tôn lưu hai bên giật dây làm la tín nói tương lai đông nô đại đô đốc vị trí cũng là hắn tiểu kêu hỏi hắn làm đại đô đốc kia chu du tướng quân là muốn thăng quan đâu vẫn là giáng chức la tín cười thân bí thiên cơ không thể tiết lộ chúng ta đi xem một chút tương lai đại đô đốc phong thái tứ nữ đi theo hắn cùng một chỗ hướng ngoài cửa đi chen tại trong đám người nhìn xem tôn quyền xa xa chạy lên trước thay lỗ túc dẫn ngựa chậm rãi đi tới đi tới trước cửa lỗ túc xuống ngựa lúc tôn quyền lại giống cái van bồi giống nhau thay lỗ túc vị yết ngựa chư tướng thấy tôn quyền đối l ô túc cung kính như vậy hữu lễ đều mười phần động dung tôn quyền kéo l ô túc tiến tiền đường đối l ô túc nói l ô túc tướng quân ta như vậy cầm dưới yên ngựa đón lấy đủ để hiện ra khanh trọng yếu không l ô túc lắc đầu nói còn chưa đủ chư tướng nghe đều kinh hãi l ô túc ngồi xuống nói nguyện chủ công t r í tôn uy đức thêm vu tứ hải tổng quát cựu châu khắc thành đế nghiệp càng dẹp than xe mềm vòng đến mời ta mới xem như hiện ra ta trọng yếu tôn quyền vỗ tay vui cười la tín cũng đi theo vỗ tay cười to lỗ túc lúc này mới từ trong đám người phát hiện có một bộ mặt l ạ hoác sau lưng còn có bốn tên mỹ lệ nữ tử mong muốn truyền qua hỏi vị này chính là gần đây truyền thuyết thiên tử đặc s ứ la tín tướng quân a chính là tại hạ la tín cười nói lỗ túc tướng quân hùng tài vĩ lược kiêm hữu trí lớn l à mô bội phủ đại tiêu ở phía sau r ố i ngón chọc nhẹ lưng của hắn thấp giọng nói la tướng quân cẩn thận hắn giết người diệt khẩu lỗ túc vừa rồi nói muốn tôn quyền khắp thành đế nghiệp đó chính là rõ ràng có muốn trợ tôn quyền làm hoàng đế bị thiên tử lưu hiệp đặc sứ nghe được hắn mặt không khỏi đỏ lên ngượng ngùng nói vừa rồi lỗ túc một phen nói đùa để la tướng quân chê cười nhìn la tướng quân không cần để ở trong lòng ta cảm thấy lỗ túc tướng quân có một chút nói sai la tín cười nói như tôn quyền tướng quân khắp thành đế nghiệp lấy theo ta hiểu rõ đến lúc đó số một công thần tất nhiên là tư mã ý tướng quân còn chưa tới phiên ngươi lỗ túc tướng quân một bên tư mã chiêu cả giận nói hôn t r ư ớ n g la tín ngươi không nên ở chỗ này châm ngòi ly dán ta cùng ta cha chỉ là tận tụy thay chủ công làm việc từ trước đến nay không nghĩ tới ân sủng vấn đề tư mã ý cũng thở dài la tướng quân ngươi cùng khuyển tử tại trường an từng có hiểu lầm từ đó lên một ít xung đột cha con ta đã vì tránh đi ngươi mà trốn đến giang đông đến không nghĩ tới ngươi vẫn không chịu buông tha hai cha con chúng ta vậy mà như thế q u ấ y ta cùng đồng liêu quan hệ thực tế dụng tâm hiểm ác c h i cực hắn đối lô túc nói lỗ túc tướng quân còn xin ngươi đừng dễ tin la tướng quân c h â m n g ò i kế ly gián không hổ là lao ô quy giả bộ đ á n g thương chơi đến xuất thần nhậu hóa la tín đang chuẩn bị lại cho hắn thêm một chút d ầ u thêm chút giấm một người gác cổng lại vội vàng chạy vào bờm báo chủ công chu du đại đô đốc trở về la tín cùng bộ luyện sư bọn người kinh hãi chu du không phải hẳn là tại công giang làm sao làm sao đột nhiên chạy về đến rồi chương năm trăm chín mươi bảy sắp biến thành ra cát lượng tôn quyền nghe được chu du trở lại cười to nói lỗ túc công lao không dưới ngươi người trở về lỗ túc cũng cười nói này thành ta mong muốn chư vị chúng ta cùng đi ra nhiệt liệt nên đón chúng ta đại công thần chu du đại đô đốc tôn quyền cùng chư tướng cười ha ha cùng ra ngoài mà đi đại công thần chẳng lẽ nói chu du nhanh như vậy liền đánh hạ giang l a n g rồi đại kiều nghi ngờ nói la tín cũng cảm thấy không hiểu chút nào trên sách chu du công giang lăng thế nhưng là vây công một năm về sau mới lấy xuống hắn đem toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ mở ra ống kính điều đến giang lăng thành quả nhiên trên đầu thành cắm đông ngô cờ xí thủ thành binh sĩ an mặc giang đông phục xước hắn gật đầu nói quả nhiên là chu du đem giang lăng đánh hạ đến tiểu kêu hỏi cái kêu mặt rất hung lại xuyên được rất sức tưởng tượng cam n i n h tướng quân cũng đi theo trở về rồi sao la tín thấy trong màn ảnh cam n i n h ngay tại giang lăng thành đầu tuần sát liên lắc đầu nói cam n i n h không đến hắn đang cùng lăng thống thủ giang lăng trong đầu ý niệm chợt lóe lên hắn đập chân nói ta rõ ràng nguyên bản di lăng người áo đen quân cùng giang lăng quân coi giữ lẫn nhau canh gác vì sừng thú chúng ta đem di lăng chiếm giang lăng quân coi giữ mắt thấy tứ cố vô t h ầ n sĩ、si、khí tán tự nhiên bại đi không nghĩ tới ngươi nhẹ nhõm công chiếm di lăng ngược lại làm cho chu du nhặt cái đại tiện nghi bộ luyện sư cười nói tôn thượng hưng ơ nói một hồi chu du đạt được ban thưởng hẳn là phân ngươi một nửa đám người cười vang la tín khoát tay nói quên đi thôi Chu du đều đã hai lần bị ta đánh hộp máu điểm kia ban thưởng liền xem như là ta đưa cho hắn tiền thuốc men đi hắn cười nói nếu là ta đoạt hắn ban thưởng hắn lại lần thứ ba hộp máu ta coi như biến thành da cắt lượng đại kêu hỏi cái này da cắt lượng lại là cái gì lạnh một trận náo nhiệt huyên tiếng cười truyền đến chư tướng như là giống như quần tinh vây quanh v ò n g trăng bao vây lấy Chu du cùng tôn quyền tiến đến Chu du ngươi lần này trở về làm sao thần bí như vậy ta vậy mà không nghe thấy ven đường quận huyện liên quan tới ngươi tương quan báo cáo tôn quyền nói chu du đáp ta lần này là từ giang lăng đường thủy trở về một đường khinh chu nhanh mái trèo mặc quận qua huyện không ngừng là lấy các quận huyện cũng không biết hành tung của ta vừa đánh xuống giang lăng liền phi chu trở về đại đô đốc ngươi lĩnh thưởng tâm tình rất bức thiết nha l ô túc t r e o ghẹo nói t r ư tướng cười ha ha kỳ thật ta lần này gấp trở về là bởi vì có chuyện quan trọng muốn cùng chủ công thương thảo chu du nói lỗ t ú c ngươi cũng ở nơi đây vừa vặn tư ma uý tướng quân lục tốn lữ mông các ngươi cũng cùng đi chúng ta thương lượng một chút hắn đột nhiên nhìn thấy chỗ ngồi chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn la tín lập tức đ ứ n g chân sửng sốt chu du từ đường thủy khinh chu thẳng xuống dưới ven đường không ngừng tự nhiên cũng không biết la tín khua chiêng gõ chống ban chiếu thư thay tôn quyền thăng q u a n chuyện hắn nghe nói la tín đánh chiếm di lăng coi là thủ di lăng sẽ là la tín không có nghĩ đến cái này tình địch vậy mà đột ngột xuất hiện tại phía sau của mình trong đại bản doanh ánh mắt nhất c h u y ể n lại nhìn thấy đang ngồi ở la tín bên cạnh đáng yêu la lì tiểu kiều chu du đôi mắt tỏa ánh sáng chúng ta phải thương lượng cái gì tôn quyền thấy chu du điểm danh mấy cái này đều là giang đông đỉnh tiêm túi khôn trong lòng biết tất có chuyện trọng đại chu du ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn la tín một chút cười nói giang lăng đã cầm xuống hiện tại xem ra cũng không phải cái đại sự gì ha ha tôn quyền hiểu ý không hỏi tới nữa nói vậy chúng ta hôm nay liền hảo hảo uống mấy chén chúc mừng cái này vĩ đại đại thắng lợi đám người cùng kêu lên gieo họ chu du đi tới hướng la tín chào hỏi là tướng quân ngày ấy tại hoa dung đạo mời ngươi đến giang đông làm khách ngươi không chịu n ể mặt hôm nay là trận gió nào đem tướng quân cho thổi tới rồi ý tứ chính là nói ta rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chứ sao la tín thầm nghĩ hắn đang muốn nói chuyện không ngờ chu du mục tiêu căn bản không phải hắn sớm đã chuyển hướng tiểu kiều nói tiểu kiều cô nương từ ngày đó tại bình xuân ngoài thành tư biệt ta ngày đêm đều đang nghĩ niệm tình ngươi đáng yêu ngân linh tiếng cười hôm nay nhất định là thượng thiên ban cho duyên phận để ta có thể tại giang đông mảnh này thổ địa bên trên cùng ngươi trùng phùng tiểu kiều chiều hắn làm cái m ặ t quỷ cười nói đại đô đốc ta là thăm hỏi ngô láo phu nhân ta cùng với nàng tương đối có duyên phận cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nha chu du còn định nói thêm tiểu kiều đột nhiên chỉ vào ngoài cửa kêu lên chu du tướng quân ngươi mau nhìn nhìn cái gì chu du nghi ngờ quay đầu phát hiện ngoài cửa cái gì cũng không có tiểu kiều nói vừa rồi ngoài cửa chạy tới một chỉ đại chuột nó nhất định là ứng cùng ngươi duyên phận chạy tới ngươi nhanh đi tìm nó đi nó mới là ngươi chân mệnh thiên chuột nha la tín bọn người cười ha ha chu du đỏ mặt lên chê cười nói ta chính là thích tiểu kiểu cô nương ngươi việc này dội nghịch ngợm đáng yêu kình tiểu kiều ngồi vào la tín cùng bộ luyện sư ở giữa ôm la tín cánh tay hướng chu du lần nữa làm cái m ặ t quỷ nói ta cùng la tướng quân duyên phận đại chuột đều cắn không ngừng nha la tín nói với chu du đại đô đốc chúng ta tại bình xuân có phải hay không đánh cược sau đó ta còn thắng rồi chu du gượng cười hai tiếng ngựa mặt lên trời cười ha h a nói gần nhất tục vụ bận rộn rất nhiều chuyện ta đều không quá nhớ kỹ hổ thẹn hổ thẹn ta nhìn đại đô đốc ngươi làm máu quá nhiều tắc đầu góc mới có thể như vậy không có c r í nhớ không bằng ta giúp ngươi lại toàn diện huyết khí a l a tín cười hát hát nói nôn mấy ngụm máu ngươi nhất định có thể nhớ tới hàn đương n g ư ơ i ra hòa này một hồi không gặp tại sao lại trở nên méo rồi chu du quay đầu chạy đến hàn đương trước mặt nhiệt tình ôm nắm tay hàn huyên liền giống như từ trước đến nay không có cùng la tín từng đàm thoại đồng dạng đám người ăn xong chúc mừng yến tôn thượng hương tứ nữ đi t h ă m viếng tôn sách cùng ngô quốc thái la tín trở lại dịch quán nằm tại trên giường mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ ông kính lại điều đến giang lăng chực chực khen có trò hay nhìn chương năm trăm chín mươi tám tình thế rất nghiêm trọng tại la tín trong ống kính giang lang thành hiện tại đang bị người háo đen đại quân bao bọc vây quanh bốn mặt tiến đánh thang mây đã dựng lên người háo đen ùa lên trên cổng thành sĩ binh đông ngôi nhóm trận địa sẵn sàng hướng thang mây bên trên r ộ i dầu châm lửa cầm b ú a dài chặt thang mây trên thành dưới thành bay mũi tên như h o à n g xe bắn đ á càng không ngừng o á n h kích thật sự là một trận say thị chiến la tín chắt lơi nói đông nô thủ tướng cam ninh lang thống các thủ một môn trên thành cùng b ò lên người áo đen tiến hành quyết tử đấu tranh la tín rất bén n h ẹ chú ý tới trên thân hai người chiến khải đều không có khởi động hiển nhiên đều t r ú n g tán hồn hương không có đấu hồn cái này đau khổ có các ngươi ăn la tín thầm nghĩ nhìn các ngươi có thể thủ bao lâu lúc trước người ta tảo nhân thế nhưng là thủ một năm ha ha hắn đem ống kính triệu hồi di lăng phát hiện đồng dạng có người áo đen tại công thành chỉ là bên này kẻ địch h í t Lựa bố c ù nếu g Hoàng Trung mặc dù cũng đều mất đi đấu hồn, nhưng ứng phó tương buông lỏng. Xem ra người lăng phòng bọn hắn đi chi viện giang lăng đồng ngộ hồn, phó chỉ kích hắn chi áo là đen bọn viện quân. n mất tập ra đều đấu quay mặc Xem dù dối đi đối đội, để đi di bộ vì di lăng không lo hắn đem ống kính tại xung quanh thành quận đều quét một lần may mà đều thái bình vô sự hắn yên lòng nga đầu liền ngủ tôn quyền trong phòng họp chu du tôn quyền tư mạ ý lô túc lục tốn lữ ngông gia c ắ c cẩn trương chiêu bọn người đồng loạt đến sẽ chu du sắc mặt nghiêm túc nói chư vị quân ta mặc dù đánh hạ giang lăng nhưng là tình thế vẫn mười phần nghiêm trọng tương dương áo đen đại quân bản thân công chiếm giang lăng về sau liền một mực phái binh liên tục không ngừng công kích giang lăng mà quân ta cứu viện bộ đội thì phải từ x à i tang xuất phát ở giữa cách một tòa giang hạ đường xá xa xôi vận binh tiếp tế đều mười phần không tiện một khi chiến sự căng thẳng giang lăng rất dễ dàng không kịp cứu viện bị đen phục quân đoạt đi lỗ túc nói giang lăng phụ cận di lăng dầu giang khẩu đều tại thiên tử lưu hiệp trong tay bọn họ ngay tại bên cạnh nhìn xem người á o đen công kích minh hữu thành chỉ mà không quan tâm sao chu du đỏ mặt lên không có ý tứ nói ra lúc trước lữ bố cầu viện mà hắn không để ý đến trước tình chỉ nói bọn hắn chỉ ở chờ lấy nhìn ta quân trò c ư ờ i đâu không trông cậy được vào như thế nói đến chúng ta hiện tại nhất định phải nhanh giải quyết giang lăng tiếp tế lộ tuyến vấn đề g i a c á t cần nói chuyện này rất dễ dàng xử lý lữ mông nói hiện tại giang hạ nhất định cho là chúng ta là minh h i ế u đối với chúng ta không chút nào đề phòng chúng ta chỉ cần đem xải t ă n g bộ đội từ phía sau đánh lén giang hạ dễ như chở bàn tay tư mã y khen lữ tướng quân kế này rất hay chỉ cần cầm xuống giang hạ lưu hiệp mất đại bản g doanh chúng ta đã thông đường tiếp tế kinh châu những thứ khác quận huyện không bao lâu đều sẽ đều ở chúng ta giang đông trong k h ô n g chế tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại phía sau hướng minh h i ế u cắm đao làm như vậy sợ rằng sẽ mất lòng người lỗ túc lao chắn nói trương chiêu gật đầu nói tào tháo mặc dù tại xích bích bại lui nhưng là thực lực của hắn cũng không nhận được tổn thất quá lớn mà thiên tử tại kinh châu bộ đội cũng còn có mấy chục vạn gần đây hắn được trường sa quế dương các vùng dưới trướng lại có la tín lữ bố triệu vân điển vi quan vũ trương phi t r ở mạnh tướng coi như mất đi giang hạ sợ là cũng không đến nỗi làm bị thương gân cốt quân ta bộ đội tinh nhuệ tại trường an một trận chiến bên trong đã tổn thất hơn phân nửa mới chiến lực còn không có bồi dưỡng đứng dậy tôn sách tướng quân lại bị thương nặng giường nằm không d ậ y nổi lúc này tùy tiện cùng minh hữu trở mặt đồng thời thu nhận người á o đen cùng thiên tử c ứ u hận chúng ta bộ đội đầy đủ ngăn cản hai phương diện đồng thời giáp công sao trương chiêu càng nói càng kích động quân ta thực lực bây giờ xác thực không đủ để đồng thời cùng lưu hiệp cùng đen phục quân khai chiến lục t ô n nói cái nhìn của ta là trước phát triển chính chúng ta thực lực t ò a sơn quan hồ đấu để lưu hiệp cùng đen phục quân liều cái lưỡng bại câu thương đến lúc đó chúng ta dùng khỏe ứng mệnh thừa dịp khe hở mà vào Ngồi tôi h u ngư n g l ợ chẳng phải là đại giới càng nhỏ hơn, càng có tích lục phải nhỏ hơn, hiệu phân hại, người đồng tốn giới gật đại lợi là và Đám đều đầu suất. ý quyền a n Tôn điểm. q u thầm nghĩ lục tốn nhân tài như vậy thượng hương vậy mà chướng mắt hắn ai thật không biết nàng bị la tín tiểu tử kia rót cái gì lời ngon ngọt chu du hỏi chủ công đối với chuyện này có ý kiến gì không lục tốn nói rất đúng chúng ta giờ phút này xác thực không nên đồng thời chế tạo ra hai địch nhân tới tôn quyền mặt lộ vẻ khó khăn nhưng cứ như vậy giang lăng khả năng liền muốn rơi vào đèn p h ụ quân trong tay giang lăng là ta giang đông bình t r ư ớ n g không đem giang lăng bắt được ta ăn ngủ không yên cái này như thế nào cho phải lỗ túc vẫn tại xoa chán của hắn một bên nghĩ ngợi nói cái kia đến chuyển chiếu la tín tướng quân nghe phong thanh lưu hiệp đối với hắn có chút nể trọng không biết hắn có thể không có thể giúp chúng ta tại lưu hiệp trước mặt nói chuyện hắn nhìn về phía tư mạ ý tư mạ ý tướng quân ngươi tại hoàng cung đã lâu lưu hiệp cùng la tín quan hệ chắc hẳn nơi này ngươi rõ ràng nhất lô túc tướng quân nói không sai tư mã ý gật đầu nói la tín xác thực rất được lưu hiệp tin cậy thậm chí liền trong thành trường a n lưu truyền la tín muốn làm phản truyền ôn lưu hiệp cũng vẫn không hề bị lay động như thường đem quân sự đại quyền phó thác cho la tín theo ta được biết lưu hiệp dường như từ trước đến nay không có cự tuyệt qua la tín thỉnh cầu lô túc nghe vậy đại h ỉ đã là như thế chuyện liền dễ làm la tín cùng quận chúa quan hệ không ít chúng ta chỉ cần như thế như thế chuyện chẳng phải giải quyết sao chu du bọn người khen lỗ túc tướng quân nói cực phải như thế rất tốt tôn quyền nói rất tốt chuyện này liền giao cho lỗ túc tướng quân ngày thứ hai buổi sáng la tín rửa mặt hoàn tất đi ra cửa phòng phát hiện ngoài cửa đứng hầu lấy một tên người hầu hướng hắn hành lễ nói la tướng quân nhà ta chủ công có chuyện quan trọng cùng tướng quân thương lượng mời đến phòng nghị sự tụ lại bộ luyện sư mấy người cũng đúng lúc đi ra thấy thế nghi nói chiếu đều tuyên còn có thể có chuyện trọng yếu gì chương năm trăm chín mươi chín mượn không kinh châu cho người đều không cần hôm qua chu du từ giang lăng vội vã chạy về đến hôm nay tôn quyền liền có chuyện quan trọng thương lượng còn có thể có chuyện gì khẳng định là giang lăng chuyện la tín cười nói kiện nhưng khó mà nói chắc được tôn thượng hương nói hôm qua lỗ túc cũng trở về nói không chừng là lao lô muốn cùng người thành anh em kết bái hôm qua nàng đi xem tôn sách biết được tôn sách đã không cần lo lắng cho tính mạng chỉ cần tính d n h dưỡng nàng tâm tình cũng là tốt đẹp cùng la tín mở lên trò đùa tới bộ luyện sư cười nói vậy chúng ta liền đi nhìn xem đến cùng là đại đô đốc muốn cùng la tín thành anh em kết bái vẫn là lỗ đại phu muốn cùng la tín thành anh em kết bái một đoàn người cười cười nhốn nháo tiến phòng nghị sự vào cửa la tín bọn người phát hiện tôn quyền lỗ túc c h u du trương triều gia cắt cẩn tư mã ý chờ đông ngô phương diện thủ lĩnh tất cả đều ở đây chờ lấy bọn h ắ n bộ luyện sư thấp giọng nói xem ra thật sự chính là chuyện lớn đám người hàn huyên ngồi xuống la tín lạnh nhạt cười nói chư vị tất cả mọi người quen như vậy có chuyện gì đi thẳng vào vấn đề nói đi nếu la tướng quân sảng khoái vậy ta liền không lãng phí mọi người thời gian nói thẳng l ô túc nói hán chỉnh sửa lại một chút mạch suy nghĩ nói la tướng quân ngươi là thiên tử thủ hạ đại hồng nhân nghe nói thiên tử luôn luôn đối ngươi nói gì nghe nấy ngươi cũng coi là hán quân đại diện toàn quyền cho nên thừa dịp ngươi đi tới giang đông ta chủ công muốn cùng ngươi thương thảo một chút kinh châu phương diện hợp tác công việc đại diện toàn quyền la tín nhìn hai bên một chút bộ luyện sư cùng tôn thượng hương t ứ nữ hỏi ta tính sao hẳn là cũng được a bộ luyện sư do dự lấy nói tính tôn thượng hương đĩnh đặt nói lưu hiệp tiểu tử kia liền ăn ngươi bộ kia hắn nếu không phải cái nam ta quả thực đều muốn hoài nghi hai n g ư ờ i có một chân đại k i ề u tiểu kiều lạc lạc cười không ngừng la tín nói đã như vậy liền mời lỗ túc tướng quân vì ta giảng giải một phen đi lỗ túc mỉm cười nói trước đó chúng ta giang đông bộ đội cùng thiên tử trực thuộc bộ đội tại trường an xích bích đều tiến hành qua hữu hảo hợp tác vì hộ vệ thiên tử đánh lui đen phục quân làm ra cống hiến kiệt xuất đây là trước bảy công tích tiếp xuống liền muốn lấy lòng chỗ là tín thầm nghĩ trận chiến xích bích về sau vì kinh châu hậu phương lớn ổn định phát triển Chu du đại đô đốc thân buộc lên tên đạn đánh hạ giang lăng ở chính diện tiếp nhận đen phục quân luân phiên tấn công mạnh bây giờ thiên tử hợp nhất kinh châu nam bộ các quận trường sa linh lăng Quế Dương cho á c vùng đều đã nắm giữ đều đã tại t i ê n tử t r nên g ta Giang Đông chống Giang Lăng căng thẳng, Giang Lăng cùng không công tay, ta tại tuyến một thất thủ, phát triển tồn tại, trực tiếp huyện chiến chiến khi Kinh diện liền Kinh đi vi quân vẫn phấn chiến tại chống đen phục quân tuyến đầu. Giang chiến sự 10 phần Bình ổn định còn quận đen quân n đầu, đem cựu Châu Châu vào phục phục phạm vi công kích. Cho cục các sự vì chúng ta giang đông quân có thể tốt hơn thay thiên tử đem đen phục quân ngăn tại kinh châu ngoại tuyến chúng ta hy vọng thiên tử có thể chuyển rời đến kinh châu nam bộ an toàn hơn càng rời xa hơn chiến tuyến địa phương mà đem giang hạ chiến trường này thứ nhì tuyến giao cho chúng ta giang đông quân đến thủ vệ chúng ta cam đoan sẽ không để cho nam kinh châu chịu chiến hỏa tác động đến lỗ túc nói xong nhìn về phía la tín nói không biết la tướng quân ý như thế nào nhìn thấy giang đông chư tướng đều một mặt c h ờ mong biểu lộ la tín cười cười thì ra giang đông vẫn luôn là vì bệ hạ mà đang cùng đen phục quân chiến đấu các ngươi phần này đối bệ hạ trung tâm làm ta cảm động hết sức hẳn là giang đông chư tướng cười nói nhưng là ta làm thiên tử trực thuộc bộ đội quan chỉ huy làm sao có ý tứ quang để giang đông huynh đệ chảy máu hy sinh chính mình lại ngồi bàn con đâu ta cho rằng làm người vẫn là muốn nói điểm lương tâm la tín nhìn xem chư tướng thầm nghĩ nói như vậy các ngươi có thể hay không đỏ mặt cho nên quân ta ngày trước đã đem ở vào tuyến đầu di lăng công số dưới cùng giang lăng các huynh đệ cùng một chỗ chia sẻ đen phục quân hỏa lực la tín giảo hoạt cười nói mà lại ta ở đây bằng vào ta la tín đầu người hướng chư vị cam đoan chúng ta hán quân tướng sĩ nhất định sẽ đem chiến trường thứ nhì phòng tuyến giang hạ tử thủ thủ ổn tuyệt sẽ không lại cho giang đông huynh đệ quân gia tăng áp lực các ngươi chỉ cần toàn lực giữ vững giang lăng liền tốt rồi không cần vì giang hạ phòng ngự lo lắng tiểu kêu i ở bên cạnh chu môi nhỏ giọng nói bọn hắn đang nói cái gì vì cái gì ta một câu đều nghe không hiểu lỗ túc muốn giang hạ latín không cho tôn thượng hương nói ngăn ý cai làm ra tổng kết latín phản ứng hoàn toàn ở lỗ túc trong dự liệu Hắn không chút biến sắc nói, sắc La tín ư người như hướng lương tướng ớ n quân chiến hữu chi tình lệnh người cảm động. Nếu như thế, ta chờ muốn thỉnh cầu Giang hạ hướng Giang Lăng cung cấp lương thảo tiếp tế cùng quân số bổ sung, nghĩ đến la tướng quân nhất định sẽ không g hữu cầu tuyệt. chi cảm chờ cấp thế, Hạ thảo tiếp tế ta t la La số sẽ bổ cự làm bộ suy tư một phen lắc đầu thở dài nói thật chúng ta giang hạ hiện tại muốn cho di lăng d ầ u giang khẩu hai cái này đ ể nhất tiền tuyên cứ điểm tiến hành tiếp tế đã phi thường phí sức giang lăng tiếp tế chúng ta giang hạ thật giúp không được gì lỗ túc nói vậy không bằng la tướng quân trước tiên đem giang hạ cho chúng ta mượn chúng ta cam đoan có thể đem giang hạ phát triển đến đầy đủ cho giang lăng tiến hành bổ cấp trình độ hắn nhìn tôn thượng hương một chút nói mà lại lấy la tướng quân cùng quận chúa quan hệ chúng ta về sau đều là người một nhà cũng không cần lo lắng cho bọn ta mượn không trả năm đó lưu bị hướng ngươi mượn kinh châu hiện tại ngươi lại đến cùng ta mượn giang hạ la tín trong lòng cười thầm một mặt chính khí đối lô túc nói chính là bởi vì ta cùng thượng hương quan hệ không ít mới không thể cho các ngươi mượn không phải vậy người trong thiên hạ đều sẽ hoài nghi ta cùng giang đông cấu kết thông đồng khi quân lửa gạt chính ta hư rồi thanh danh không quan trọng nhưng nếu như liên lụy đến tôn quyền tướng quân cũng ném thanh danh vậy liền sai lầm giang đông chư tướng hai mặt nhìn nhau tiểu tử này mềm không được cứng không xong chết cũng không chịu cắn câu a chu du nhịn không được nói vậy chúng ta đem giang lăng cho ngươi mượn như vậy người trong thiên hạ hẳn là sẽ tán dương ngươi l à tướng quân vì quốc gia chiếm tiện nghi a chúng ta là nghiêm túc lỗ túc cường điệu thật nguyện ý đem giang lăng cho mượn la tướng quân la tín vung tay lên chém đinh chặt sắt nói đừng đám người kinh hãi liền giang lăng đều không cần giang lăng là giang đông bình t h ư ớ n g tiền tiêu hướng phía trước là người háo đen trận địa về sau là trường giang nơi hiểm yếu nếu như giang lăng tạ i người háo đen trong tay rất dễ dàng liền có thể trực tiếp tạo thuyền tại đại giang thả thuyền xuôi dòng thẳng xuống dưới tiến sát kiến nghiệp sai t ă n g kể từ đó giang đông vùng ven sông toàn tuyến đều muốn tiếp nhận khổng lồ phòng ngự áp lực đ ô n giang Nô c h ế m g i lăng bóp bắc có phía chặt chiến lược theo hạ hầu, mặt yết Nam giám Giang xuôi sốc đối ị địa, bị a phía sau Giang Giang áp tập phải cấp chỉ binh thể bảo đảm không có sơ hở、nào. Như vậy chiến lược yếu địa, khó trách năm đó tôn quyền coi như sơ trung yếu quyền lưu lực lực Lăng liền lược Lăng cần có có coi cùng cũng biến bảo giữ vững nào. năm tôn nó mất, đảm mặt đem trở vậy về. đó đ kinh châu cũng là tác dụng giống nhau giang lăng vừa mất nam bộ chư quận liền hoàn toàn bại lộ tại người áo đen đao kiếm phạm vi bên trong cho nên la tín nói cự tuyệt giang lăng không riêng giang đông chư tướng k i ế p sợ bộ luyện sư tứ nữ cũng mười phần kinh ngạc bộ luyện sư tại la tín bên thai nói khẽ vì cái gì không m u ố n tôn thượng hương cũng hoài nghi nói ngươi lần này giả bộ có chút quá đi chương sáu trăm mượn kinh châu thê thảm đau đớn giáo hấn chính là không m u ố n la tín khoan thai ôm tay nói ngươi có lầm hay không mượn không một cái n a m quận giang lăng cho ngươi ngươi lại không m u ố n lữ ngông một bộ ta gặp được một kẻ ngu ngốc khiếp sợ bộ dáng la tướng quân đã như vậy tham luyến thành trì c h ú n ta đem giang lăng cho ngươi mượn vì sao lại không muốn đâu chu du không biết nên khóc hay cười tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy không hiểu thật có lôi các vị trước tạm thời tạm ngưng họp một nén hương thời gian có được hay không chúng ta bên này nội bộ có chút việc muốn bàn bạc một chút tôn thượng hương đứng lên nói quân chúa thỉnh tùy ý l ô túc nói mau đem la tướng quân từ trong lúc ngủ mơ đánh thức tư mã ý nói chư tướng cùng một chỗ cười trộm bộ luyện sư t ứ nữ cùng la tín đi ra ngoài phòng tại dưới cây huệ lớn hội nghị tôn thượng hưng nói ngươi làm sao liền không chịu muốn đâu nhiều cơ hội tốt có được giang lăng chúng ta liền có thể đi lên công t ư n g dương đ o ạ t phiên thành đem hai cái này cứ điểm vừa gãy lại hướng phía trước liền có thể tiến thủ huyện thành hứa xương hướng trường an thông đạo liền mở ra bộ luyện sư cũng khuyên n ủ di lăng địa phương nhỏ không phải chữ lương nuôi quân c h i điện khó được đông nô chịu đem to như vậy cái giang lăng thành ngưng cho bỏ lỡ cơ hội này về sau nghị công tương dương đều khó khăn đại kiều tiểu kiều không phát biểu ý kiến chỉ là ở một bên tò mò nhìn các nàng thảo luận các ngươi cũng không có chú ý đến sao bọn họ nói cũng không phải cho mà là mượn mượn là phải trả la tín nói có vay có trả lại mượn không khó có mượn không trả lại mượn muôn vàn khó khăn hôm nay cho chúng ta mượn hôm nào bọn hắn không cao hứng muốn cầm trở về chúng ta có cho hay là không cho chính chúng ta chủ tính trung toàn lộn xộn tiếp tế cũng sẽ lập tức nhận bó tay chân không cho đạo nghĩa bên trên mất điểm mất lòng người mất dân vọng tướng mượn lúc khó trả cũng khó a các đồng chí là tín thở dài nói năm đó lưu bị không cũng là bởi vì mượn kinh châu người ta đến đòi nợ ra sức khức từ chính là không chịu trả mới bị người phía sau đâm dao găm a lịch sử là thê thảm đau đớn giao hấn là khắc sâu chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ như vậy giang lăng đi lên liền có thể công tương dương thu phục non sông thông đạo đại môn chìa khóa a tôn thượng hương vẫn là cảm giác sâu sắc thương tiếc dĩ nhiên không phải từ bỏ ta chẳng qua là không muốn làm đồ đần thôi la tín cười nhạt một tiếng mượn không cũng không dám mớn còn nói không phải người ngu tôn thượng hương bĩu môi nói ngươi không gặp vừa rồi người trong phòng họp tất cả đều đang cười n ạ o ngươi la tín cười nói ta nếu là đáp ứng hướng bọn hắn mượn r ă n g lăng ta mới là thật thành cái kẻ ngu cái này lại là cái gì đạo lý bộ luyện sư hỏi ta hỏi các ngươi giang lăng nếu là đại môn chìa khóa đông nô vì cái gì không muốn hôm qua lô túc nói muốn giúp tôn quyền khắc thành đế nghiệp các ngươi cũng đều nghe được bọn họ có mưu đồ thiên hạ trí lớn vì cái gì lại đem đại môn chìa khóa cho chúng ta mượn bộ luyện sư cùng tôn thượng hương nhất thời yên lặng không nói hỏi vì cái gì bởi vì hiện tại giang lăng đã thành một cái phòng tay nóng khoai lang trọng yếu như vậy trên dưới thông đạo mặc kệ là đông nô hay là người áo đen đều tất nhiên muốn tới cướp người áo đen bộ đội hiện tại từ tương dương phát binh đối giang lăng tiến đánh rất chặt đông nô thì phải xa từ x à i tang vận binh đến giang lăng ở giữa cách cái giang hạ rất không t i ệ n sớm muộn thủ không được giang lăng tất nhiên muốn ném la tín cho các nàng phân tích thế cục bộ luyện sư cùng tôn thượng hương bừng tỉnh đại ngộ khó trách bọn hắn muốn giang hạ cho nên chúng ta chiếm đóng giang hạ bọn họ đối giang lăng chi viện theo không kịp tiến thối lưỡng nan bây giờ muốn lấy làm thuận nước dòng thuyền đem giang lăng cột cho chúng ta chờ chúng ta dùng mồ hôi và máu cùng người áo đen l i ề u mạng đem giang lăng nguy cơ giải trừ khi đó bọn hắn lại sẽ xuất đến đòi lại giang lăng vậy chúng ta chẳng phải biến thành đồ đần giúp không bọn hắn thủ giang lăng rồi la tín n g ử a đầu cười nói lỗ túc cùng chu du đánh cho một tay tính toán thật hay nhưng ta la tín lại không phải đồ đần bọn hắn không có bản sự thủ giang lăng chúng ta có chờ bọn hắn ném giang lăng chúng ta lại đi đem giang lăng đoạt lại đến lúc đó ai còn có thể có ý kiến biện pháp này tốt bộ luyện sư khen tôn thượng hương gật đầu đồng ý đủ gâm hiểm ta thích liền theo ngươi nói xử lý người là lão đại năm người trở lại phòng họp lỗ túc một mặt kỳ vọng nói la tướng quân các ngươi suy tính được như thế nào chúng ta suy tính được rất rõ ràng la tín nghiêm mặt nói cái này giang lăng thành chúng ta không muốn gia cắt cẩn khuyên nhủ giang lăng chỗ yếu đạo muốn thu phục giang sơn không phải nó không thể khó được ta chủ công tài đức sáng suốt nguyện ý đưa nó cho các ngươi mượn l à tướng quân tận dụng thời cơ các ngươi tuyệt đối không được bỏ lỡ cái cơ hội tốt này đa tạ chư vị tướng quân ý tốt la tín cười nói thế nhưng là ta suy nghĩ một chút quân ta thực lực cảm thấy hiện tại xác thực không có năng lực có thể thủ được giang lăng cho nên nơi này chúng ta không dám muốn vẫn là để cảng có bản l ĩ n h chu du tướng quân đến thủ đi nếu tướng quân thực lực không đủ kia giang hạ trương chiêu lại muốn đem vấn đề túi trở lại giang hạ bên trên không được la tín chính nghĩa lâm nhiên nói chúng ta không dám thủ giang lăng đã thật mất mặt nếu như lại liền giang hạ đều thủ không được liền thật là thẹn với ta chiều hán lịch đại tiên hiển giang hạ là ta hán quân mặt mũi cùng vinh quang chúng ta sẽ thể sống chết thủ vệ nó ta dựa vào tiểu tử này m ồ m mép như thế trượt lữ ngông nhỏ giọng nói ta vậy mà không phản b ắ t được nếu như không có chuyện gì lời nói chúng ta liền tan họng la tín nói lập tức la tín về dịch quán bộ luyện sư bốn người đến sắt vách đi thăm viếng ngô láo phu nhân đ ô n g n ô chư tướng vẫn lưu tại trong phòng hội nghị tư mã ý nói nếu lô túc tướng quân thượng sách không dùng được ta nhìn ta nhóm nên thảo luận một chút chung sách cùng hạ sách chu du cùng lữ ngông đều nói ta đồng ý tư mã tướng quân ý kiến chương 601, m u ố n chết không muốn sống tôn quyền gật đầu nói rất tốt chung sách cùng hạ sách là cái gì hạ sách chính là cùng thiên tử trở mặt trực tiếp đem giang hạ đánh xuống liên tiếp giang lăng giang hạ xài tang mạch sống chu du quả quyết nói trương chiêu phản đối nói đại đô đốc chúng ta hôm qua không phải đã nói rồi sao quân ta thực lực tạm thời không cho phép chúng ta đồng thời đối kháng thiên tử cùng quân áo đen hai cái cường địch lỗ túc nói t r u n g sách chính là chúng ta nỗ lực duy trì được cục diện bây giờ để bọn hắn hai h ổ tranh chấp đợi đến thiên hạ có biến lúc chúng ta thực lực cũng phát triển đến lúc đó lại cùng bọn hắn tranh hùng ta chỉ nói một điểm tư ma ý nói bổ sung mặc kệ là t r u n g sách vẫn là hạ sách chúng ta tương lai đều muốn đối mặt một cái đối thủ đáng sợ La Tín. hư n nói, tin đối Chu Du nói, ta t ở n g La tôn í n chúng ta lớn bao nhiêu, đối đại đ hiếp uy của ta bao đốc c ù g tướng lục tốn quyền â xuân n chi bình chiến, biết được rõ ràng nhất. Chu du cùng、lục、tốn cũng không khỏi được thở dài một tiếng.、Hừ. Tôn trải biết thở một rõ chi khỏi dài qua q Chu Du u Hừ. được lục được hư lệnh nói la tín đúng là quân ta họa lớn trong lòng hãn t ạ i hổ lao q u a n đã từng tận mắt nhìn thấy la tín quỷ dị có thể miễu sát lữ bố năng lực chiến đấu đối tư mã ý lời nói tràn đầy cảm xúc tư mã ý xem thời cơ du thuyết nói dưới mắt la tín ngay tại phạm vi thế lực của chúng ta bên trong như cá trậu chim lồng trong lưới cá cơ hội tốt như vậy chủ công nếu không thừa cơ nắm chắc đợi la tín vừa đi chính là cá nhập biển cả chim bên trên thanh tiêu không hề bị lồng lưới chi ràng buộc thả lòng vào biển thả cọc về núi vậy h á n t i ể u nói này tôn quyền chu du lục tốn lữ mông tất cả đều sờ lên cái cảm nô、no. trương chiêu nói la tín là triều đình đặc s ứ cho chủ công ban lên t r ư ớ c xác lệnh đến nếu là chúng ta như vậy sát hại hán chỉ sợ thiên hạ nghị luận giết thiên tử sứ giả lưng nghĩa vứt bỏ m ì n h thiên hạ nhân tâm chỉ sợ vì vậy mà không phụ đối chủ công đại nghiệp sẽ có ảnh hưởng l ô túc sắc mặt nghiêm túc nói tư mã ý cười nói l ô túc tướng quân lo ngại chỉ cần la tín vừa chết bởi vì cái gọi là không có chứng cứ tại chúng ta địa bàn bên trên nói thế nào đều được tỷ như la tín ý đ ổ đối quận chúa làm loạn bị chúng ta phát hiện la tín xấu hổ thẹn phía dưới tự vẫn mà chết hán đắc ý nói quận chúa cùng luyện sư tiểu kiều đại kiều cô nương đều là chúng ta giang đông người chúng ta giữ các nàng lại đến bên ngoài ai sẽ biết chân tướng đến cùng là cái gì vừa nhắc tới lưu lại tôn thượng hương bộ luyện sư cùng tiểu kiều lục tốn tôn quyền cùng chu du lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chư vị chúng ta trừ la tín không phải vì hầu hiếm nữ tử mà là vì giang đông bá nghiệp vì thiên hạ lê dân bách tính sống yên ổn chủ công là tài đức sáng suốt tri chủ hơn xa lưu hiệp gấp trăm ngàn lần chỉ có chủ công leo lên đại vị thiên hạ dân chúng mới có ngày tốt lành có thể qua a tư ma ý rèn sắc khi còn nóng lại thuận tay cho tôn quyền đ e o lên một đỉnh mũ cao nói đến đám người tất cả đều gật đầu tán thưởng vậy liền làm đi lữ mông vô bàn một cái sớm một chút diệt trừ la tín cái này đại họa trong đầu vì chủ công đại nghiệp dọn sạch con đường gia cắt cẩn vẫn lo lắng nói có thể la tín trung quy là thủ hạ của thiên tử ái tướng nếu là mạng hắn tang nơi này thiên tử chỉ sợ không chịu làm nghỉ tư mã ý khoát tay nói không cần lo lắng theo ta đối lưu hiệp hiểu rõ hắn không phải cái thích động đao binh người chỉ cần chúng ta cho ra lý do đầy đủ hắn sẽ không theo chúng ta trở mặt tôn quyền đột nhiên đứng dậy nghiêm nghị nói vậy liền quyết định như vậy chu la tín chư tướng đều nói chủ công anh minh đột nhiên nghe được bên ngoài một cái thô r ộ n g quát lớn ngươi là làm gì dám tại chủ công phòng nghị sự bên ngoài nghe lén lữ mông lục tốn nhanh chóng mở cửa xem xét một cái đường con g thức tha thân ảnh ở trên tường chợt lóe lên vừa rồi là chuyện gì xảy ra lữ mông đem cái kia thô dọn gọi g tiến đến hỏi đám người xem xét hóa ra là tôn quyền trưởng quản giang đông về sau đến đây đầu nhập võ tướng phan trương phan trương hướng mọi người nói ta từ dự trương tới hướng chủ công báo cáo hôm nay vừa tới bọn họ nói chủ công tại phòng nghị sự họp ta tới liền phát hiện một cái ghim cao đ ô i ngửa cô gái trẻ tuổi chính đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích nghiêng thai lắng nghe hiển nhiên là tại trộm nghe chủ công họp thế là ta liền lớn tiếng quắt rừng không nghĩ tới nàng t h ầ n pháp nhanh như vậy chỉ chấp mắt leo tường chạy cao đ ô i ngựa chu du ngẩng đầu đối tôn quyền nói chẳng lẽ là bộ luyện sư cô nương ra cắt cẩn tại vừa rồi bộ luyện sư chỗ ngồi trên mặt đất nhặt lên một cái màu xanh nhạt túi thơm giao cho tôn quyền nói chủ công luyện sư cô nương vị trí nhặt được tôn quyền một chút liền nhận ra kia là bộ luyện sư c h i vật lục tôn nói xem ra là bộ cô nương phát hiện túi thơm mất đi cho nên trở về lấy lại trong lúc vô tình bị nặng nghe được chúng ta nói chuyện chủ công chuyện đã bại lộ bộ cô nương tất nhiên sẽ hướng la tín mật báo chợ hắn chạy trốn chúng ta không thể lại chậm trễ thời gian tư ma ý hướng tôn quyền vội la lên nhất định phải lập tức phái người đem la tín giết chết chậm thì sinh biến nam t ử ly giang hạ còn rất xa la tín hắn chạy không thoát tôn quyền cắn răng nói đem tưởng khâm trần vũ kêu đến dây lắc trần tưởng nhị tướng đi tới tôn quyền mệnh hai người tuyển một nghìn tinh binh tướng đến chu sát la tín đồng thời dặn dò muốn chết không muốn sống nhị tướng lĩnh mệnh mà đi trương chiêu nói la tín võ nghệ cao cường quận chúa cùng bộ cô nương võ nghệ cũng không thấp ta nhìn trần tưởng hai người tất cầm không được người này chu du nói đáng tiếc cam ninh lăng thống hiện tại cũng tại giang lăng không ở chỗ này chỗ không phải vậy hai bọn họ liên thủ tăng thêm ta cùng lục tốn có lẽ có thể đánh với la tín một trận chủ công có thể triệu chu thái cùng thái sử từ tướng quân trở về đuổi bắt la tín hai người này cùng lên dựa vào đại đô đốc cùng lục tôn trí hồn la tín tất chịu chu đ ê n tội tư mã ý lần nữa h i ê n kế nói tôn quyền nghe này nói hạ lệnh triệu chu thái cùng thái sử từ tới lại mệnh lính liên lạc thông báo các lộ q u a n ải chỉ cần thấy la tín hết thể trước hết giết s a u tấu la tín lần này ngươi là c ắ m cánh cũng khó bay tư mã ý âm trầm cười nói chương sáu trăm linh hai tuyệt không thể để la tín chạy la tín ngay tại dịch quán bên trong dối người bên ngoài đột nhiên một trận nhân mã tê minh ồn à huyền náo thanh âm hắn l ầ m bẩm có lầm hay không ngủ cái ngủ chưa đều không được căn bình ẩm cửa p h o n g bị người một cước đa văng tôn thượng hương cùng đại kiều tiểu kiều và vào nữ bá vương một bả nhấc lên cổ áo của hắn liền hướng bên ngoài lạp ai làm gì như vậy vội vã kéo ta đi bái đường thành thân a la tín nói đùa c h ạ y mau tôn thượng hương lo lắng nói ta nhị ca quyết ý muốn giết người đã tại điều binh tôn lão nhị lên làm đai ca về sau lá gan rất mập a la tín im lặng đạo hắn n ế u không phải ngươi ca ta sớm đem tiểu tử kia thu thập tranh thủ thời gian chạy đi đừng nói nhảm tôn thượng hương lòng như lửa đốt kéo lấy la tín đi ra ngoài bên ngoài năm trăm tướng sĩ đã khẩn cấp tập hợp hoàn tất chờ đợi la tín ra lệnh la tín sức thương lên ngựa đang muốn dẫn đầu bộ đội xuất phát đột nhiên phát hiện không đúng hỏi vội luyện sư đi đâu rồi nàng tại thay chúng ta đoạn h ậ u chúng ta đi mau tôn thượng hương g ụ c ngựa hướng về phía trước không được ta nói qua muốn đem các ngươi tất cả đều bình an mang về la tín nói nàng hiện tại đây nhị ca mục tiêu là ngươi nàng lưu lại không có việc gì nàng nói với chúng ta nhất định phải cam đoan ngươi an toàn rời đi tôn thượng hương nói chuyện quá khẩn cấp la tín cũng không kịp cùng các nàng nhiều lời quắc tôn thượng hương nghe lệnh thừa dịp tôn quyền tướng lệnh còn không có hướng ven đường quận huyện phái phát ngươi mang theo đại k i ể u tiểu k i ể u cùng các tướng sĩ hỏa tốc rút về giang hạ không được sai sót thế nhưng là tôn thượng hương khổ sở nói n g ư ờ i nói đúng tôn quyền mục tiêu là ta sẽ không làm khó các ngươi ta với các ngươi phân đạo ngươi vừa v ậ n mang cái này nằm trong người rời đi đừng để bọn hắn không công chết ở chỗ này la tín nói ta đi cứu luận sư nói phóng ngựa phi nước đại thiên lý truy vân yên nhanh chóng đi tôn thượng hương cũng không còn xoắn suýt mang theo đại kiểu tiểu k i ể u cùng năm trăm tướng sĩ rời đi nam tử hướng giang hạ hối h ạ rút lui la tín hướng tôn quyền biệt thự lao vùn vụt vừa mở thực cảnh địa đồ tìm kiếm bộ luyện sư bóng dáng bộ luyện sư giờ phút này ngay tại tôn phủ tiền đường bên trong bị trần vũ tưởng khâm cùng phan trương ba người bước đến sân nơi hẻo lánh bên trong tôn quyền cùng tư mạ ý trương chiêu chính đứng ở một bên quan sát bốn người đánh nhau trần tưởng phan ba người bủn không phải là đối thủ của bộ luyện sư tiếc rằng hiện trường có cái có thể diện rộng hạ thấp đấu hồn tư mạ ý tại hắn trí h ồ n áp c h ế giới bộ luyện sư hiện tại chỉ là phong tướng cảnh đấu hồn chiến lược không đủ tình hôn dưới nàng đỡ trái hở phải đơn thuần dựa vào chính mình võ nghệ miễn cưỡng cùng ba người đấu cái tương đương trương chiêu tại tôn quyền bên thai nói nhỏ vị này bộ cô nương vừa rồi rõ ràng có thể xâm nhập hậu đường bắt giữ lao quốc quá làm con tin có thể nàng hết lần này tới lần khác rời xa hậu đường chạy trốn tới tiền biệt đến h i ệ n nhiên là sợ đánh nhau quấy nhiếu lao phu nhân cũng là cái trọng tình nghĩa cô gái tốt tôn quyền gật đầu đây cũng chính là hắn đối bộ luyện sư như thế si mê nguyên nhân luyện sư ngươi đừng có lại chống cự ta sẽ không tổn thương ngươi không muốn lại vì la tín cái kia tiểu tặc chấp mê bất ngộ tôn quyền khuyên nhủ nhị công tử la tín trung quốc yêu dân mấy lần lực kéo hán thất tại tức đ ư ợ c lại là cái ngang nhiên ở thiên địa tốt đẹp nam nhi thượng hương đối với hắn cũng cảm mến không thôi hai ngươi tương lai chắc chắn sẽ kết làm thân gia ngươi vì sao nhất định phải ra hại hắn bộ luyện sư cũng phản khuyên tôn quyền nói tôn quyền nghe vậy ghen ghét dữ dội la tín đồ vô s ỉ này đoạt nữ nhân của ta cướp ta tiểu muội ta hiện tại thân là giang đông tri chủ há có thể dung chịu loại này xỉ n h ụ thời mở tiếng cười truyền đến một thất toàn thân đen nhánh vẹn vẹn bốn vó lấp lóe á n h quang thần câu từ bên ngoài tường rào bay v ọ t tiến đến trên lưng ngựa hắc khải tiểu tướng đấu hồn vật khởi ngân thương lên chỗ trần vũ tưởng khâm phan trương đều bị d u n g ra mười mấy mét bên ngoài la tín ngươi làm sao còn chưa đi bộ luyện sư nhìn thấy la tín thần binh trên trời rơi xuống không thích phản lo không phải để ngươi mau trốn sao la tín đưa tay đưa nàng kéo lên ngựa tay cầm dây cương nắm cả nàng đổ mồ hôi đầm địa tiểu thân ngồi vào trong lồng ngực của mình nói thiếu ngươi ta sao có thể đi một mình hắn đôi tôn quyền cười ha ha nói tôn quyền ngươi có xấu hổ hay không ngươi nữ nhân ngươi có cái cọng lông tư cách nói nàng là nữ nhân của ngươi luyện sư là ta l à tín nữ nhân ngươi bất quá là cái chỉ có thể co đầu rút cổ tại giang đông nhị lưu võ tướng thôi tiếng cười dài bên trong thiên lý truy vân yên hướng đại môn chạy đi bộ luyện sư dặn dò chớ có kinh h ạ i đến hậu đường l ã o phu nhân trần vũ tưởng khâm vội vàng tới ngăn cản ngân quang hiện lên làm hai tiếng trần vũ binh khí trong tay rời tay mà bay tưởng khâm hổ khẩu vỡ tan mau tuân ra mà ra la tín nói xem ở lão phu nhân cùng luyện sư trên mặt mũi hôm nay tha các n g ư ờ i một mạng nếu là lại không thức thời vậy liền đừng trách trong tay của ta thương không nhận người phan trương từ phía sau vứt bỏ đến một cái t ờ vàng dây thường bộ muốn đem la tín hai người trói lại la tín khẩu súng một cái dây thừng bộ liền bị vây quanh ngân thương bên trên cưng ơ kình lên chỗ phan trương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem hắn rát hô một tiếng bị quăng đến ngoài tường la tin tiểu tặc ngươi có dám cùng ta đơn đấu tôn quyền mắt thấy la tín liền muốn xuất phủ ở bên ngoài lớn tiếng khiêu khích nói ngươi la tín một thương đâm đoạn tôn phủ then cửa cười nói như ngươi loại này nhị lưu võ tướng vẫn là tìm tư mạ ý đơn đấu đi nói mở cửa phóng ngựa mà đi tôn quyền đuổi theo ra ngoài cửa hỏi chính nằm trên mặt đất nắn e o phan t r ư ơ n g nói bọn hắn chạy trô nào rồi cửa bắc mặt phía bắc chính là đại giang la tín đây là tự tìm đường chết tôn quyền cười lạnh mệnh lệnh trương chiêu nói tập hợp đủ thành binh sĩ hướng cửa bắc chặn đường la tín lo nghĩ hắn nối cùng đi ra trần vũ nói ngươi phái r a lính liên lạc mệnh lệnh phủ cận quận huyện bộ đội toàn bộ hướng nam từ đến vây kín tuyệt không để la tín từ trong tay chúng ta chạy đi chương sáu trăm linh ba ngàn dặm bảo câu g i a nhân tại ôm la tín trong ngực nắm cả bộ luyện sư phóng ngựa hướng bắc môn phóng đi hắn từ phía sau nhìn xem bộ luyện sư như thiên nga thon dài trắng n g ộ t cổ da thịt nhắn nhủi trắng non hơn tuyết lân s ư ơ n g phía trên còn thấm lấy mồ hôi mịn thủy hiện thấu mấy sợi mái tóc k ề sát tại gốm xứ chân bóng trên da thịt hết sức yêu nhiều hai tay của hắn gấp nắm cả bộ luyện sư nhỏ hẹp non eo theo lưng ngựa lúc lên lúc xuống sóc n ả y cánh tay cảm nhận được bộ luyện sư hai tòa doanh no bụng to lớn nhu nhuận ngọc son trên dưới ném động làm lòng người thần dập dờn t ì nhiệt khó chính mình. h n huyết dâng lên trong lỗ mũi không khỏi lại chảy ra máu hệ thống giao diện bên trên thể lực giá trị bắt đầu từ sáu mươi chậm rãi hạ xuống la tín đưa tay l a u đi máu mũi thầm nghĩ chấn định không muốn phân thần ánh mắt lại nhìn xem bộ luyện sư khéo léo đẹp đẽ dưới lỗ thai mang theo dài nhỏ ngân liên phỉ thúy khuyên thai khó mà tự chế không khỏi tại nàng bạch ngọc dường như vành thai bên trên nhẹ nhàng hôn một cái bộ luyện sư ư một tiếng toàn thân sốc g ò n mê đổ vào trong ngực của hắn dẫn trách loại thời điểm này ngươi đang làm cái gì ngươi là nữ nhân của ta la t í n tại bên thai nàng thổi hơi nói bộ luyện sư đầy mặt hường hà lông mày mắt như tơ hô hấp gấp gáp trong lòng có như hiệu chạy ai nha nàng đột nhiên tỉnh nộ kêu lên đây là hướng cửa bắc con đường đi nhầm chúng ta nhanh quay đầu không sai tiểu mỹ nhân của ta chúng ta chính là muốn hướng cửa bắc đi bên ngoài bắc môn cách đó không xa chính là đại giang không đường có thể đi bộ luyện sư sốt ruột nói chính là như vậy mới có thể hấp dẫn lấy tôn quyền tầm mắt tiêu điểm tốt thay thượng hương các nàng tranh thủ thêm thời gian chạy trốn la tín cười nói hán có thiên lý truy vân i ê n ngày đi nghìn dặm ngày đi tám trăm căn bản không lo lắng sẽ bị tôn quyền đổi tới vấn đề bộ luyện sư nghe nói muốn lấy hai người mình làm mội nhử thay quân đội bạn k i ể m chế địch nhân liền không còn phản đối trong nháy mắt hai người đã đi tới cửa bắc cửa thành đã đóng rồi bộ luyện sư nói chúng ta từ trên tường thành ra ngoài la tín đạo trong tay dây cương một nhóm đầu ngựa thiên lý truy vân yên từ cửa thành bên cạnh cầu thang chạy đi lên trên thành lính phòng giữ trở tay không kịp nhao nhao kêu lên ai các ngươi là làm gì trên tường thành không cho phép phóng ngựa hôn trướng nhanh cho láo tử xuống ngựa dừng lại lại không k ì m ngựa ta có thể bắn tên ngươi đừng loạn xạ cẩn thận làm bị thương người một nhà nhanh báo cáo tướng quân đi la tín tọa hạ ngàn dặm bảo câu trong ngực giai nhân tại ôm thiên hạ vô song tung hoành không trở ngại tùy tiện khoan khoái ha ha c ư ờ i nói hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín mang theo phu nhân bộ luyện sư ở đây ai có thể ngăn ta hắn g ụ c ngựa đi tới bên tường thành thiên lý truy vân yên một tiếng hí dài thả người nhảy lên từ trên đầu tường nhảy ra ngoài thủ t h a n h binh nhóm nhìn trợn mắt hốc m ộ m kinh ngạc nói hóa ra là cái n g h ị quần đồ đần khẳng định là uống nhiều say giá loại này ngu xuẩn chết sớm sớm đầu thai hắn nghĩ quần không quan hệ chỉ tiếc trong ngực hắn kia t i ể u tích dọn đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy mỹ nữ nếu như là ta lão bà tốt bao nhiêu nói không chừng quăng không chết bị ta nhặt về gia sản lão bà hh bọn binh lính thấy la tín phóng ngựa từ trên đầu tường n g ả y xuống nhao nhao úp sấp bên tường nhìn xuống muốn nhìn la tín cùng hắn xinh đẹp phu nhân là cái kết cục gì la tín thân ở giữa không trung ngón tay tại màu làm tinh thạch vòng bên trên rót vào đấu hồn trên lưng hô triển khai một đôi to lớn lóa mắt màu làm phong rực trong tay ngân thương hướng xuống một đ ô m trong ầm ầm nổ v a n g một cái khổng lồ hình bán cầu sóng sung kích từ trên mặt đất dâng lên xôi trào khí lãng vững vàng nâng thiên lý truy vân yên hướng về phía trước trượt ra bốn năm trượng thuận lợi rơi xuống đất bảo câu hy dài âm thanh bên trong la tín ôm bộ luyện sư dọc theo bờ sung dĩ lệ mà đi trên thành đám binh sĩ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người lợi hại ta tưởng rằng cái rượu tên đ i ê n không nghĩ tới vậy mà thật là một cái thần tướng ta vẫn cho là trường phản pha chiến thần triệu vân đã rất y ê u không nghĩ tới hôm nay ở đây nhìn thấy một cái so triệu vân càng c h â u ra hỏa ta nếu là có hắn võ nghệ khẳng định cũng có thể cua được như vậy nữ nhân xinh đẹp các ngươi nhìn thấy hắn chiến khải bên trên cặp kia cánh rồi sao quá thần kỳ hắn vừa rồi nói hắn gọi là cái gì nhỉ từ châu mục la tín đúng cái này cùng cái kia chu đồng chắc cầm lữ bố có phải là cùng một người hay không khẳng định đúng thế trên đời này còn sẽ có mấy cái võ nghệ cao đến xuất thần nhập hóa người là hắn không sai tôn quyền dẫn trong thành bộ đội đổi tới thấy thành cửa đóng chặt vội hỏi dưới đáy binh lính thủ thành vừa rồi môn này có người hay không ra ngoài binh sĩ lắc đầu chỉ chỉ trên cổng thành nói chỉ là có cái hắc khải tiểu tướng ôm một cái mỹ nữ đi lên lầu tôn quyền lập tức dưới lập tức thành thấy binh sĩ đều tại nằm sấp tường thành trông về phía xa bận điệu chạy tới hỏi các ngươi đang nhìn cái gì các binh sĩ chỉ vào la tín đi xa bóng lưng nói chủ công vừa rồi một cái tự xưng là từ châu mục tiểu tướng cùng hắn xinh đẹp phu nhân từ trên tường thành nhảy xuống nói hiệu nói v ư a cái kia không phải phu nhân của hắn tôn quyền quát lớn hắn quay người hướng dưới lầu chạy t ê u lên toàn quân xuất kích nhất định phải đem la tín giết cho ta bị la tín ở trước mặt cướp đi nữ nhân của mình còn tại chính mình trong địa bàn bốn phía rêu r a o khoe khoang loại này mãnh liệt sỉ nhục lệnh tôn quyền giận không kèm được kiến không khai nghiệp một vùng rời xa tiền ngại giống, đại diện tại triển đổi tuyến, đến vùng tôn quyền hoàn toàn không ngại phụ cận thành phòng chống giống, tụ tập đại quân toàn cận toàn toàn muốn Tín điện, nữ nhân phụ phụ mình. tập lấp, một tâm đem mức tụ tử đoạt xa La của lại ý bộ luyện sư ngồi trong ngực la tín nghe được phía sau tiếng vó ngựa ẩn ẩn như s ấ m động nhìn lại nhưng thấy cắt bụi cuộn cuộn che khuất màn trời không biết truy binh đến cùng có bao nhiêu làm sao bây giờ nhị công tử dường như tận lên toàn thành quân coi giữ đuổi theo ra đến nàng lo lắng nói t r ư ơ n g sáu trăm linh bốn nên chủ công chu này á c tặc la tín cười văng nói coi như tôn quyền lên trăm vạn binh đuổi theo lại có thể làm gì được ta chúng ta một mực tại giang đông địa giới bên trong thỏa thích du lịch hết thể bao trên người ta phía sau tiếng v õ ngựa càng ngày càng vang tiếng la g i ế t tiệm cận la tín thuốc dục ngựa thiên lý truy vân yên hí dài một tiếng phấn vo lao vùn vụt mặc dù trên người nó chở đi hai người nhưng là tốc độ không chút nào chưa giảm như là một tia chớp màu đen chỉ một thoáng đem phía sau kỵ binh xa xa bỏ xuống trong đầu hắn mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ xem xét tôn thượng hương tình huống phát hiện tôn thượng hương bộ đội ven đường không trở ngại ra nam tử hoàn toàn yên tâm thiên lý truy vân yên một trận rong r u h i phía sau tôn quyền truy binh tiếng vó ngựa dần dần nghe nói không đến la tín lại chậm dần tốc độ cùng bộ luyện sư thỏa thích thưởng thức dọc theo đường phong cảnh tôn quyền dẫn đội kỵ binh đằng sau đi theo đại đội bộ binh tức h ồ n hển đ u ổ i theo phía trước thám tử trở lại báo cáo nói chủ công la tín ngựa quá nhanh chúng ta theo không kịp đã m ấ t đi đến đập xuống đất, giận giận nói, hai cái tung tích Tôn tức toàn Quyền xuống, hung xuống hắn. nón an hăng n g của cả lấy ư ờ i s ố n g sờ sờ, c h ẳ n hắn còn g lẽ thể có đã m ọ c cánh bên a y l trời đi k h ô ngượng đ c t ư Khâm ở b ê ngùng n ự a n g nói chủ công kia la tín trên lưng s ắ c thực s ắ c thực đã mọc cánh tôn quyền một đôi s ắ p phun ra lửa đôi mắt nội chừng lấy hắn tưởng khâm không còn dám nói nhiều chủ công la tín một mực vùng ven sông mà đi chỉ sợ là muốn từ đường thủy trốn về giang hạ còn phải nhiều hơn để phòng mới lạ tư mã ý nhắc nhở tôn quyền nhãn t ỉ n h sáng lên mệnh lệnh lính liên lạc nói cấp tốc thông báo vùng ven sông các quận huyện phái bộ đội tại trên sông tuần tra tuyệt đối không cho phép thả chạy la tín nhìn xem lính liên lạc ra ngoài tôn quyền quay đầu hỏi tường khâm nơi đây phụ cận có hay không bến đỏ muốn tới phía trước kiến nghiệp mới có tường khâm đáp Tốt. chúng ta liền hướng kiến nghiệp đi tôn quyền thúc ngựa hướng kiến nghiệp chạy vội chư quân cũng đi theo khởi động một đường đi đến một cái giao lộ thám tử vừa vội ngựa trở lại báo cáo tôn quyền nói chủ công phía trước phát hiện la tín lưu lại truyền thư tôn quyền theo tới trông thấy một khối cao cỡ một người to lớn khối băng nặn thành một cái mũi tên trạng chỉ hướng kiến nghiệp phương hướng phía trên còn khắc lấy mấy chữ la tín cùng phu nhân luyện sư hướng bên này đi chữ bên cạnh khắc một bức giản bút họa một người nam tử trong ngực ôm một cái cao đ ô i ngựa nữ tử hai người trên đầu hai trái tim chồng lên nhau tôn quyền giận không kèm được rút ra bội kiếm đến một kiếm chém vào vẽ lên sau đó lại sử dụng kiếm nhọn dùng sức đâm la tín cùng phu nhân mấy cái tia chữ trong miệng giọng căm hận nói la tín chờ ngươi rơi vào trong tay ta không phải tự tay chơi chết n g ư ờ i không thể hắn trở mình lên ngựa kêu lên tốc độ cao nhất hướng kiến nghiệp xuất phát giết la tín người tiền thưởng và lượng trương chiêu ôm chặt lấy tôn quyền tay nói chủ công để phòng có trò lửa la tín chính trong lúc chạy trốn tránh còn không kịp lại như thế nào sẽ đem mình chân thực đường hướng nói cho chủ công đâu cái này cực có thể là la tín nghi binh kế sách chủ công không thể mắc lửa tôn quyền tỉnh táo lại nói trương chiêu lời ấy có lý ta kèm chút liền mất lý trí chúng la tín g i a n kế tư mã y đột nhiên cười ha ha tư mã tướng quân vì sao chuyện xảy ra cười tôn quyền hỏi chủ công người nếu không đi kiến nghiệp mới là chính giữa la tín g i a n kế tư mã y ra n ó i không biết tư mã tướng quân có gì cao kiến tôn quyền hỏi tư mã uy nói la tín người này từ trước đến nay âm hiểm gian dối quỷ kế đa dạng bởi vì cái gọi là binh pháp có nói kỳ thực hư chi hư tác thực chi hắn đã đoán chừng chúng ta sẽ không tin hắn để thư lại lại chính mình hướng kiến nghiệp đi chúng ta nếu không đi kiến nghiệp phản bên trong hàn kế tôn quyền suy tư một phen đối tư ma y nói nghe ngươi hướng kiến nghiệp đuổi đại quân lại lần nữa khởi động tật nhào kiến nghiệp tật tiến đã lâu thám tử hồi báo phía trước c h u ngã ba lại gặp la tín lưu lại truyền thư tôn quyền đại hỷ đối tư mã ý nói tư mã tướng quân quả nhiên liệu sự như thần nếu không phải n g ư ờ i bên ta mới đã bị la tín lựa gạt hướng nơi khác hắn đi tới la tín truyền thư trước thấy kia mui tên chỉ hướng thông hướng kính huyện đại lộ thượng thư nhị công tử có gan liền theo đuổi ta hai vợ chồng bên cạnh khắc một bước mặt quỷ tôn quyền giận dữ rút kiếm chém lung tung lên ngửa kêu lên giết hướng kính huyện lấy la tín đầu chó tư mã ý vỗ tay ngửa đầu cười to thấy tư mã ý bật cười tôn quyền không khỏi hỏi tư mã tướng quân ngươi lại đang làm gì vậy bật cười ta cười la tín bỏ bao công sức lại đem chủ công lừa qua tư mã ý nói tôn quyền nghi ngờ nói tư mã tướng quân ngươi ý là la tín bên trên một phong sách lấy thực làm hư không thể lừa gạt ngược lại chủ công lần này tất lấy hư làm thực ý dường như kính huyện thực hướng kiến nghiệp tư mã ý tự tin nói la tín giả thần giả quỷ đều chẳng qua là nghĩ từ kiến nghiệp bến đỏ trốn đi thôi q u n ta nghi hỏa tốc chạy tới kiến nghiệp bến đỏ la tín có thể nhất cử thành cầm tôn quyền con mắt loạn c h u y ể n nhất thời khó mà quyết đoán tư m ã Y thúc giục nói chủ công xin mau sớm cân nhắc quyết định không phải vậy liền làm hỏng chiến cơ tôn quyền nhớ tới tư m ã Y đã đoán đúng một lần cắn răng nói t ố t lần này liền lại nghe tư mã tướng quân hắn truyền lệnh nói hướng kiến nghiệp bến đỏ tật tiến giang đông binh mã lao vùn vụt đến kiến nghiệp bến đỏ tôn quyền nâng roi nhìn quanh không có phát hiện la tín bóng dáng dẫm chân nói ai nha thật sự là chúng l à tín g i a n kế vốn nên hướng kính huyện đi tư mã ý lại mệnh binh sĩ đem bến đỏ chỗ một tên lão người cầm lái gọi vào trước mặt hỏi vừa rồi có thể từng thấy đến một hắc khải tiểu tướng cùng một vị cô nương hai người cùng cưới một thất đại hắc mã đi qua từ nơi này lão người cầm lái không người đáp có kia viên tiểu tướng tướng mạo bất phàm cô nương mạo so thiên tiên hai người thuê một chiếc thuyền nói là muốn ngược sông mà lên đến sài t ă n g đã xuất thủy hồi lâu tôn quyền hối hận nói vừa rồi nếu không chậm trễ thời gian toàn nghe tư mã tướng quân liền tốt rồi chủ công chớ buồn liệu đến la tín chỗ thuê thuyền dân tốc độ không cao chúng ta có thể tốc độ hướng thủy quân đại doanh triệu tập tàu chiến đổi u theo tư mã ý nói lần này tôn quyền không trần c h ờ nữa phóng ngựa phi nước đại hướng thủy quân đại doanh bay đi tư mã ý tại lập tức đối tôn quyền cười ha ha nói la tín dù có thần tuấn bảo câu nhưng mà thân ở trên sông thượng thiên không được xuống đất không cửa chính đường đến chỗ chết vậy nên chủ công ngươi hôm nay chu này áp tặc chương sáu trăm linh năm nhị công tử có ngu đi nữa cũng còn có tư mã ý tại gió đêm nhẹ phẩy la tín đứng ở đuôi thuyền d ư ơ n g mắt nhìn mặt trời chiều ngã về tây giang hà thắng lửa hướng đông chạy xiết không hết trong lòng cảm khái vô hạn hạ, m ạ n thanh tụng nói quần quận trường giang đông nước trôi b ọ t nước đãi tận anh hùng thị phi thành bại quay đầu không núi xanh vẫn tại mấy chuyến trời chiều đỏ tóc trắng ngư tiểu bãi sông bên trên quân nhìn thu nguyện gió xuân một bình rượu đục vui gặp lại cổ kim bao nhiêu chuyện đều giao đàm tiếu bên trong bộ luyện sư ngồi tại mạn thuyền bên trên mười hai cm mắt cá chân dây buộc ngân sắc mảnh cao dày sảng đạn thoát ở bên cạnh một đôi trắng n ó n chân ngọc thăm dò vào trong nước sông lắc nhẹ r u ngoạn nghe được la tín tụng thơ chỉ cảm thấy câu thơ bên trong hào phóng lại hàm xúc cao vút lại thâm trầm khẳng khái bi tráng bên trong lại khoáng đạt siêu thoát ý cảnh cao xa mà triết lý sâu thẳm lệnh người niệm chi ý vị vô tận rung động đến tâm can trong lòng cũng là bùi ngùi m ã i thôi la tín ngồi vào bộ luyện sư bên cạnh nhẹ ôm nàng mảnh tơ liều eo nhìn xem nàng tại t h à n h tịnh trong nước sông thỉnh thoảng gậy trắng non mượt mà tiềm tiêm chân ngọc khen người đẹp chân cũng m g ọ c đẹp bộ luyện sư hơi xấu hổ chắc chắn đem hai chân trùng điệp đứng dậy nàng nói với la tín chúng ta như vậy bốn phía luận chuyển là vì hấp dẫn nhị công tử lực chú ý để vì thượng hương các nàng tranh thủ càng nhiều rút lui thời gian cùng không gian nhưng kính huyện là thượng hương rút lui khu vực cần phải đi qua ngươi bảng chỉ đường đem chúng ta động tĩnh chỉ hướng kính huyện vạn nhất tôn quyền thật hướng kính huyện truy kích nhưng làm sao bây giờ la tín cười ha ha một tiếng nói đừng lo lắng c o i như nhị công tử đần một điểm có thể bên cạnh hắn không phải còn có tư mã ý còn kia rảo hoạt lao ấu quy a lao tư mã tuyệt sẽ không bỏ qua giết ta cơ hội tốt khẳng định đuổi theo cắn qua đến con đường của ngươi tiêu nhưng thật ra là làm cho tư mã ý nhìn không sai bọn họ hiện tại đã tại kiến nghiệp thủy quân đại doanh leo lên thuyền lớn hướng thượng du đuổi chúng ta đi chờ bọn hắn phát hiện chúng ta không có đi lên du tẩu mà là vượt qua đại giang thời điểm lại nghĩ đuổi lại trễ ha ha bộ luyện sư ngạc nhiên nói làm sao ngươi biết bọn hắn đến kiến nghiệp thủy quân đại doanh rồi lần này cũng không có gặp ngươi bấm ngón tay tính toán mới từ bình xuân dị hình trong đường hầm lúc đi ra la tín ngay tại trên sườn núi giả thần giả quỷ bấm ngón tay tính qua một về bộ luyện sư như thế nào lại tin tưởng những này quái lực loạn thần mà nói la tín nghĩ nghĩ rất chân thành mà thấp giọng nói với bộ luyện sư chuyện cho tới bây giờ ta cũng liền không dối gạt ngươi kỳ thật ta thật sự có thiên lý nhãn bộ luyện sư nhìn chăm chú lên trên mặt hắn thần sắc không nói lời nào hắn nói ta có một hạng thiên bẩm có thể nhìn thấy vô hạn địa phương xa tình huống chỉ cần là lộ thiên muốn nhìn liền đều có thể nhìn thấy nhưng là giống trong đường hầm mặt trong phòng liền không nhìn thấy bí mật này chỉ lặng lẽ nói cho ngươi ngươi cũng đừng truyền ra ngoài bộ luyện sư nhìn hắn ngôn từ chịu cắt không giống như là đang nói đùa ngạc nhiên nói ngươi là nghiêm túc la tín gật đầu thiên lý nhãn mà nói vẫn là mười phần kinh thế hai tục bộ luyện sư mặc dù giờ phút này cũng không hoài nghi la tín nói láo nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nào tiếp thu được nàng nghĩ nghĩ hỏi kia ngươi nhìn bọn ta muốn đi bờ bên kia đều có thứ gì cảnh vật cái này mặt sông rộng lớn có mấy cây xô xa bọn họ lúc này chính độ đến một nửa trời chiều đã nửa chầm thủy mặt bờ bên kia vẫn chưa xuất hiện tại hai người trong tầm mắt nàng lúc này khảo sát bờ cảnh đến lúc đó một nghiệm liền biết la tín lời nói thật giả đi qua là cái bến đỏ bến đỏ bên cạnh còn có một tấm bia đá trên đó viết lệ cấm điều khoản la tín nhìn xem thực cảnh địa đồ ống kính đem trên tấm bia đá văn tự mũi chữ mũi câu niệm cho bộ luyện sư nghe thằng đến màn đêm vung xuống nguyệt giữa các hàng thiên thuyền nhỏ mới rốt cục đến bến đỏ đỗ la tín cùng bộ luyện sư d ắ t thiên lý truy vân yên lên mở la tín hỏi người chèo thuyền nói thuyền đại ca ta cùng phu nhân của ta muốn đi xảo huyện nên đi phương hướng nào đi người chèo thuyền cho hắn chỉ rõ phương hướng la tín giao thuyền tư nhân đối người chèo thuyền cười nói thuyền đại ca ngươi có muốn hay không phát một phen phát tải tiểu tướng quân ngươi thật sự là nói đùa người chèo thuyền cười nói từ xưa đến nay một điểm cày tấy một phần thu hoạch thế gian nào có bánh từ trên trời rớt xuống đạo lý la tín nói ngươi đừng không tin lần này may mắn vẫn thật là là rơi vào trên đầu ngươi ngươi trèo thuyền thấy la tín cùng bộ luyện sư một nam một nữ ngồi chung một kỵ ý rất thân mật nam kiếm mi lãng ngục lỗi lạc hiên ngang khí vũ bất phảm nữ băng cơ ngọc p h ù có vẻ như thiên tiên ôn nhu duệ tĩnh hiển nhiên không phải trên phố người bình thường vật nghe được la tín nói như vậy không khỏi hiếu kỳ nói tiểu tướng quân vận may của ta ở chỗ nào ngươi sáng sớm ngày mai ngược sông mà lên tìm tới trong nước tàu chiến nói cho đông n ô nhị công tử nói ngươi đêm nay chở hai vợ chồng ta sang sông đến lại nói cho h ắ n ta hướng ngươi hỏi xào huyện phương hướng nhị công tử tự nhiên sẽ trùng điệp khen thưởng ngươi quang nói mấy câu nhị công tử liền sẽ trọng thưởng ta rồi người treo thuyền nghi ngờ nói la tín cười nói ngược sông đi lên tìm tàu chiến tối đa cũng bất quá hoa ngươi nửa ngày công phu nói không chừng cái này nửa ngày công phu ngươi về sau nửa đời người liền có thể hưng phúc đi cùng không đi chính ngươi cân nhắc đi nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ ngàn vạn không thể nói là ta cho ngươi biết nếu không ngươi tiền thưởng chỉ sợ lấy không đến tay nói xong cùng bộ luyện sư dắt tay rời đi ra bến đỏ bên phải quả nhiên có một bia đá bộ luyện sư đi qua xem xét cùng vừa mới la tín thuật quả nhiên một chữ không kém nàng lúc này mới chân chính tin tưởng la tín xác thực có thiên lý nhãn bản sự không khỏi vừa mừng vừa sợ trên đời vậy mà thật sự có thiên lý nhãn cái này không có gì la tín thầm nghĩ ngươi nếu là biết trên đời còn có thể thiên lý truyền âm ngàn dặm truyền lời tia càng muốn ngạc nhiên có phải hay không sáng sớm hôm sau tôn quyền chính t h ử a trong nước tàu chiến hướng thượng du lục soát xô lô tin binh sĩ tiến đến bẩm báo nói chủ công kiến nghiệp bến đỏ một tên người c h è o thuyền nói có chuyện quan trọng bẩm báo kiến nghiệp bến đỏ tư mã Huy nói hẳn là có la tín tin tức tôn quyền nói nhanh mời hắn vào chương 606, t r ò n một cái hai nghìn năm ác n g ậ u tôn quyền đứng ở đầu thuyền đón sang sớm nhẹ nhàng khoan khoái gió h a n g hái vừa rồi hắn từ người chèo thuyền trong miệng biết được latin trốn hướng xào huyện tình báo hết sức hài lòng trọng thưởng người chèo thuyền hoàng kim trăm lượng tư ma ý tại bên cạnh không người nói chủ công nhân đức bố tại giang đông quả nhiên là si dân tất cả đều dùng mệnh trời trợ giúp chủ công d i ệ t trừ latin cái này ác tặc tôn quyền đắc ý cười nói h ừ latin thực tế là xảo trá nhiều quỷ nếu không phải tên kia người chèo thuyền bầm báo ta bây giờ còn tại cái này giang lưu phía trên không từ điều tra latin bóng dáng đâu lục tốn nói thái sử tử chu thái tướng quân đều đã l ĩ n h quân đổi tới lúc này la tín đơn kỵ con ngựa nhất định phải chết tại chủ công trong tay đám người cùng một chỗ cất tiếng cười to tư mã ý cùng tôn quyền nhất là cười đến thư sướng tôn quyền thuyền lớn đến bờ phân công chư tướng các l ĩ n h đại quân từ thạch đình hoành giang các huyện hướng xào huyện bọc đánh h á n ven đường hỏi thăm địa phương nhân sĩ quả nhiên tất cả mọi người nói nơi đó từng có một hắc khải tiểu tướng cùng một xinh đẹp lệ mỹ nữa đi ngang qua tôn quyền vừa nghĩ tới bộ luyện sư cùng la tín cùng c ư ớ i một ngựa cô nam quả nữ ngày đem trùng đúng càng thêm lỗ hỏa bên trong đốt hung ác không thể lập tức cầm đến la tín đem hắn thiên đao và quả để tiết mối hận trong lòng đi tới s a o huyện tôn quyền tức khai triển toàn huyện đại điều tra thế nhưng là thủ vệ binh sĩ nói cho hắn la tín đã đi ra ngoài hướng bắc mà đi lại hướng bắc chính là quân áo đen chiếm lĩnh hợp phì tôn quyền nghi ngờ nói chẳng lẽ la tín tiểu tặc kia lại muốn đầu nhập quân áo đen tư mã ý cười nói Chủ công chớ buồn. Ha ha ha. lúc này có binh sĩ đến báo cáo bên ngoài bắc môn mười dặm chỗ phát hiện la tín bóng dáng dường như đang cùng bộ luyện sư cô nương tại thưởng phong cảnh toàn quân xuất kích tôn quyền hạ lệnh lính liên lạc thông báo hai cánh trái phải chu thái cùng thái s ử tử tại sao huyện mặt phía bắc vây kín la tín không dám hướng hợp phi đi chắc chắn sẽ tùy thời từ hai bên bỏ chạy tuyệt đối phải giữ vững hai bên hắn khoác lên ngựa cười lạnh nói lần này ngươi thật là chết chắc la tín một nhóm đầu ngựa thiên lý truy vân yên hướng về phía trước chạy tới bọn hắn đuổi theo rồi bộ luyện sư hỏi ừng đằng sau là tôn quyền phía trước hai cánh còn có hai cái manh tướng cũng dẫn đại quân vây tới la tín để thiên lý truy vân yên lấy một loại sẽ bị người vây quanh tốc độ thoải mái mà chạy trước đằng sau tiếng vó ngựa chấn động đại địa tôn quyền dẫn đại quân vọt lên ngồi vững vàng la tín thôi động tọa hạ bà mã thiên lý truy vân yên công tắc mà ra trong nháy mắt đem tôn quyền đại quân bỏ lại đằng sau trương chiêu đối tôn quyền nói chủ công xem ra la tín thật muốn hướng hợp phi trốn hắn dám đi hợp phi liền thật là muốn chết tôn quyền trên ngựa lớn tiếng nói ta đã xuất động mười vạn đại quân vây quét một mình hắn nếu là còn để hắn chạy chúng ta đông ngô quần mặt mũi ở đâu đuổi theo cho ta chủ công la tín ngựa nhanh đã chạy không thấy thật vất vả đem vòng vây thiết tốt tôn quyền sao chịu từ bỏ hạ lệnh hai cánh có chu thái thái sử từ vây quanh hắn chạy không thoát chỉ cần hướng về phía trước tiến mạnh giang đông toàn quân hướng về phía trước tạ tiến la tín mang theo bộ luyện sư lao vùn vụt tiếng gió vun vút bên trong bộ luyện sư nhìn về phía trước một tòa thành trì dần dần hiện hiện cái đó là hợp phi thành bộ luyện sư ngạc nhiên nói la tín chiến khải hoán đổi thành lôi thuộc tính phi kỵ trì lâm dưới thành dọc theo tường thành ngang đi liên tục mấy đợt nằm mũi tên bắn một lượn g trên thành người áo đen không nghĩ tới hắn đơn kỵ cũng dám phát động tấn công trở tay không kịp ở giữa bị hắn bắn ngã một mảng lớn tiếng cười dài bên trong la tín lìm ngựa tại chỗ cửa thành bảo trì tại người áo đen tán hồn độc hương phạm vi bên ngoài cao giọng nói hợp phì thủ tướng ở đâu hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín ở đây ngươi tốc độ đều tốc độ đi ra chịu chết không đến thời gian qua một lát tiếp vào bẩm báo thủ tướng xuất hiện ở trên thành lầu không ngoài sở liệu chính là tại hoa dung đạo gặp qua mặt mũi tràn đầy hắc khí trương liêu hắn đi theo phía sau hai tên đồng dạng mặt mũi tràn đầy hắc khí võ tướng chắc là nhạc tiến cùng lý đ i ệ n trương liêu sầm mặt lại la tín trương liêu ngày ấy tại hoa dung đạo ta bỏ qua ngươi hôm nay ngươi nếu là thức thời ngoan ngoãn hiến thành đầu hàng không phải vậy ta cần phải công thành đơn kỵ mà đến còn dám cản d ỡ như thế trương liêu lãnh đ ạ m nói phong lôi tiễn la tín n h ấ t cung hướng lên trời năm nhánh điện quang màu vàng lượn lờ mũi tên sắt phóng lên tận trời sau đó lẫn nhau xoắn vòng quanh từ trương liều trên đỉnh đầu thẳng đứng bay thấp phong lôi chi thanh đại tác đây là la tín lần thứ nhất bắt t r ư ớ c hoàng trung phong lôi tiễn tiện bắn sau khi ra ngoài hắn chắt lơi ư nói nói g l ã o hoàng một chiêu này hóa ra là dùng tên lửa đạn đạo nguyên lý đến bắn tên a trương liêu trong tay s o n g việt m a lẹ câu bên trên m ũ i tên sắt tả hữu phân rồi giang rác một tiếng m ũ i tên sắt chém làm mấy khúc nhưng là theo gió lôi tiện bắn nhanh mà xuống phạm vi lớn mánh liệt hồ quang điện vẫn đem t r u n g quanh người áo đen điện ngược lại một mảng lớn trương liêu hừ lạnh một tiếng chuyển âm thanh xuống lầu không bao lâu hợp phì cửa thành mở rộng tiếng v õ ngựa rung động ầm ầm trương liêu cùng lý điện nhạc tiến dẫn đại đội kỵ binh chạy vội đi ra thẳng đến la tín cười ha ha la tín quay người t h ú c ngựa liền đi đằng sau nhị công tử đ u ổ i theo ngươi hiện tại lại t r e o trọc hợp phì q u â n áo đen là dự định bộ luyện sư không sai ta thay nhị công tử tròn rước ngộng la tín giảo hoạt nụ cười hiện lên một cái hai nghìn năm ác ngộng chương sáu trăm linh bảy cái bẫy vòng l ớ n bộ chu thái cùng thái sử từ chính lánh binh hướng ở giữa vây kín thấy xa xa phía trước q u â n áo đen đại đội thiết kỵ dơ lên đầy trời cắt đùi la tín một kỹ đi đầu Nhanh như bay, hướng phía sau tôn quyền dưới trướng tống k i ê m giả hoa hai viên thuộc cấp riêng phần mình tay cầm phương thiên hòa kích chính xông vào tôn quyền bộ đội chủ lực phía trước nhất nhìn thấy phía trước la tín vọc tới sau người cắt đùi cuộn cuộn tiếng chân lôi động hai người nhìn nhau cười một tiếng nói chủ công thật sự là thần cơ dây tính la tín quả nhiên bị quân ta hai cánh bộ đội vòng vây được chạy trốn trở về vừa lúc bị chúng ta bắt được trần tướng được thành một cái công lớn hai người một tiếng hò hét riêng phần mình cơ trong tay phương thiên họa kích đón la tín tiến lên không nghĩ tới tôn quyền thủ hạ lại còn có lữ bố phan hâm mộ la tín cười ha ha khẽ kéo dây cương tọa hạ thiên lý truy vân yên một cái xinh đẹp nhẹ nhàng di chuyển từ hình đầu mũi tên tôn quyền bộ đội trước mặt nghiêng v ọ o tới tống khiêm cùng giả hoa n g ử a không có ngàn dặm mây khói như vậy linh giật bỏ lỡ la tín thẳng hướng vọt tới trước đột nhiên nhìn thấy đi theo la tín phía sau bộ đội đánh không phải đông ngô cờ xí lại là một màu áo đen kinh hai nói la tín cấu kết quân áo đen chúng ta c h ú n g mai phủ tống khiêm kêu lên bất kể hắn là cái gì quân áo đen bạch p h ụ quân cùng một chỗ giết lãnh binh tiếp tục hướng phía trước sông trong núi một cỗ nhàn nhạt mùi thơm t r u y ề n đến toàn thân đấu hồn đột nhiên biến mất trương liêu cùng lý điển nhạc tiến hai người mang theo mạnh kỵ binh truy kích la tín bọn họ mặc kệ hai cánh xuất hiện đông n ô cờ hiệu tiếp tục truy kích thẳng đến nhìn thấy phía trước đông ngô tôn quyền cơ hiệu lý điển nói đây là cái cái bẫy đông ngô tôn quyền bộ đội chủ lực cũng tới chúng ta chúng la tín mai phủ trương liêu cười lạnh nói bọn hắn coi là tại xích bích tiểu thắng một trận liền tổn thương đến quân ta chủ lực rồi sao ngu xuẩn tôn quyền đến vội vặn giang đông có thể đánh một trận kết thúc giết tống khiêm chính bởi vì chính mình đấu hồn tiêu tán mà kinh ngạc trương liêu cùng hắn gặp thoáng qua trong tay s o n g việt vùng ra tống khiêm chỉ cảm thấy trên cổ mắt lạnh đầu lâu bay lên giữa không trung đông nô chủ lực mũi tên cùng quân áo đen thiết kỵ mũi tên tướng đụng vào nhau tiếng g i ế t rung trời tôn quyền nghe được phía trước tiếng g i ế t nổi lên bốn phía giơ lên roi ngựa đắc ý lên tiếng cười nói la tín ta ngược lại muốn xem xem ngươi bằng bản l ã n h gì cùng ta mười vạn đại quân chém giết mệt mỏi cũng mệt mỏi chết ngươi ha ha ha thám tử khoái mã cấp báo chủ công chúng ta chúng la tín kế hợp phi quân áo đen tại địch tướng trương liêu dẫn đầu hạ hướng chúng ta tập kích tống khiêm tướng quân đã chiến tử ngươi nói cái gì tôn quyền nghe vậy cả kinh roi ngựa đều rơi xuống đất không nghĩ tới đây hết thể vậy mà là la tin cái bấy tư mang ý thở dài la tin cái này tâm kế thật đúng là đủ sâu lỗ túc gật đầu nói hắn mang theo chúng ta bốn phía quấn một vòng lớn mục đích đúng là vì để cho trinh chúng ta hướng hợp phi đưa ra cắt cần thất sắc quân ta ở hậu phương bộ đội chủ lực cơ hồ đều ở đây nếu là thất bại giang đông s o n g tôn quyền trên mặt lúc xanh lúc trắng trương liêu nhìn thấy trung quân tôn quyền têu lớn trước hết giết tôn quyền lý điển cùng nhạc tiến cùng têu lên ứng hỏa bỏ đi trước mặt đối thủ cùng một chỗ hướng tôn quyền đánh tới tư mã ý nhanh nhạy lôi kéo tôn quyền đầu ngựa hướng về sau bỏ chạy tôn quyền hộ vệ đội chen trúc tiến lên ngăn t r ở trương liêu đám người đường đi đám người hôn chiến với nhau la tín cùng bộ luyện sư tại chiến trường rìa ngoài du tẩu nhìn xem hai bên loạn chiến cười nói hôm nay đủ tôn quyền uống một bình bộ luyện sư thấp giọng nói chúng ta đi thôi la tín theo lời thúc ngựa hướng phương hướng tây nam đi đi ra mấy chục dạng địa phía sau tiếng la diết không còn nghe được la tín chậm dần ngựa c h ậ m chậm đi từ từ đi không lâu lắm đằng sau tiếng ngựa tê tê quay đầu nhìn lại gần trăm người quân áo đen tiểu đội theo đôi mà tới la tín giận dữ lại còn dám theo tới thật sự là thứ không biết chết sống sức thương nơi tay quay lại đầu ngựa hướng người áo đen bộ đội phóng đi hai bên gần bộ luyện sư tại la tín trong ngực thủ n ỏ nâng lên một vòng bắn nhanh đi đầu bốn tên trong hắc y nhân tiễn ngã xuống đất thứ năm hạng sáu người háo đen bị la tín ngân thương đâm n gạch mà chết chúng người háo đen vây quanh la tín một trận h ô n chiến la tín thương lên tất sát một tên người háo đen bộ luyện sư thủ n ỏ bắn ra cũng tất có một tên trong hắc y nhân tiễn người háo đen mặc dù hoàn toàn không địch lại la tín hai người nhưng lại kêu hung ác hung tàn không có chút nào khiếp ý chỉ là càng không ngừng hướng la tín điên cuồng tấn công la tín ngân thương vào một tên sau cùng người háo đen ngực kết thúc trận chiến đấu này những người háo đen này h u n g mánh như vậy lại hung hãn không sợ chết khó trách cả nước luân hãm hơn phân nửa ở trong tay bọn họ bộ luyện sư cảm khái nói ừ ta xem bọn hắn không phải không sợ chết mà là không biết chữ chết viết như thế nào la tín nói xuống ngựa tại trên người hắc ý nhân lục soát tắc người đang tìm cái gì bộ luyện sư hỏi ta xem bọn hắn tán hồn hương đến cùng là dạng gì kết quả liền lục soát sáu bảy tên người á o đen quần áo cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng tán hồn hương có liên quan vật gặp quỷ. những người này trên thân đều không có vậy ta nghe được mùi thơm là chuyện gì xảy ra l à tín ngạc như nói bộ luyện sư cũng xuống ngựa lục soát hai ba tên người á o đen vẫn không thu hoạch được gì mùi thơm này là từ y phục của bọn hắn bên trên truyền đến nàng cẩn thận ngửi ngửi xác nhận đến vậy sau này chúng ta chẳng phải là đều muốn tại mất đi đấu hồn tình huống cùng người áo đen tác chiến rồi la tín im lặng không có đấu hồn công thành liền trở nên quá phiến thức h ắ n cùng bộ luyện sư cắp kỵ một thất người áo đen chiến mã để thiên lý truy vân yên có thể nghỉ một chút tức lực tiếp tục hướng giang hạ đi ban đêm hai người tại một cái sơn động nhỏ bên trong hành dinh vây quanh đống lửa bộ luyện sư hỏi hôm nay trương liêu cùng giang đông chiến đấu một bên nào thắng rồi chương sáu trăm linh tám ai thủ kinh châu chiến đấu lấy tôn quyền chạy trốn mà kết thúc t r ư n g liêu bây giờ còn tại tiến đánh xào huyện đủ tôn quyền dày v ò một trận hợp phi chính là tôn quyền á c ngộng h ắ n đợi này cũng đừng nghĩ dính vào hợp phi g ó p áo la tín gặp một cái bộ luyện sư đưa tới nướng song thỏ rừng thịt đùi khen kinh ngạc hỏa hầu vừa vặn bộ luyện sư ngưng thần nhìn chăm chú lên hắn hỏi thượng hương các nàng hiện tại còn tốt chứ không tệ một đường thông suốt các nàng bây giờ còn tại hành quân gấp tin tưởng các nàng có thể bình yên thoát hiểm tôn quyền hiện tại xác định vững chắc tại vì trương liêu sứt đầu mẹ chắn đâu la tín cười ha ha nói có thiên lý nhãn thật sự là quá thuận tiện cái gì đều có thể liếc qua thấy ngay bộ luyện sư khen la tín cười h ắ c h ắ c bộ luyện sư nghĩ đến tâm sự thở dài một tiếng nói lúc đầu coi là chu diệt đồng trác quốc gia liền sẽ đi và ổn định hòa bình giai đoạn ai ngờ lại nhảy ra một cái viên thuật tạo phản thật vất và diệt viên thuật dưới nền đất lại ra quái vật vừa diệt trừ quái vật từ trong động đi ra trời đều biến hơn phân nửa quốc gia đều l u ô n hãm nghĩ đến có thể cùng nhị công tử dắt tay chống trọi địch không ngờ đảo mắt nhị công tử liền hướng ngươi rút đao ai dài rằng giặc đêm tối dường như vĩnh viễn không có cuối cùng thiên hạ này khi nào mới có thể an ổn lão bách tính môn bao lâu mới có thể có ngày sống dễ chịu chỉ cần quốc gia còn có chúng ta như vậy người tại chỉ cần chúng ta như vậy người còn tại cố gắng hòa bình một ngày nào đó sẽ tới bất luận là tám năm mười bốn năm vẫn là một trăm năm chúng ta truyền nhân của rồng con cháu viêm hoàng triều hán con dân luôn có thể dùng hai tay đoạt lại thuộc về chúng ta thổ địa la tín an ủi nàng nói ngày đó tại hổ lao con trước ngươi cũng là như thế mang cho ta hy vọng liền như là sẽ rách màn đêm luồng thứ nhất n ă n g sớm không chút nào trứng mắt lại ấm áp c ù n g h ú c bộ luyện sư nhớ lại lần đầu gặp mặt lúc la tín xuất chiến lựa bố trước nói kia lời nói ánh l ử a chiếu đỏ nàng bạch ngọc dung nhan gương mặt xinh đẹp bên trên văng lên gió xuân nhu nhà nụ cười la tín nhớ tới ngay lúc đó chính mình cũng không khỏi được ha ha vui mừng mà nói lúc kia ta có chút ngốc ngốc không được bốn sáu à. đâu chỉ là lúc kia ngươi hiện tại cũng vẫn còn có chút không được bốn sáu bộ luyện sư cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn tuấn giật bay lên mặt thật sao la tín cũng là lơ đ ế m cười nói ta còn tưởng rằng ta hiện tại là cái đại nhân vật ừng không được bốn sáu đại nhân vật bộ luyện sư nói hai người nhìn nhau cười to hai người một đường xuôi nam bình an vô sự trở lại giang hạ tôn thượng hương một đoàn người so hai người sớm một bước trở lại đại kiêu tiểu kiều nghe được la tín trở về đều chạy ra la tướng quân ngươi cùng luyện sư đi đâu chơi rồi cũng không mang tới ta tiểu kiều đ ể u môi phàn nàn nói một trận thanh thúy mảnh dày cao gót g õ đất lạc lạc âm thanh truyền đến chân cơ tay cầm màu đen roi ra a n mặc t ử sắc bó sát người ngắn sườn xám thon dài trên chân ngọc bó chặt màu đen ngai đeo tất chân đi ra nhìn xéo qua la tín nói ngươi cùng luyện sư trốn đến cái nào phong lưu khoái hoạt đi cho ta trung thực giao phó la tín cười hh t t nói đây là ta cùng luyện sư bí mật ngươi nghĩ biết cùng ta đơn độc đi một chuyến phi chân cơm ắ n g ta mới không bị ngươi lừa la tín lại lừa gạt nữ hải tử rồi hai người xuất hiện tại cửa ra vào cười hỏi la tín d ư ơ n g mắt xem xét hóa ra là cao thuận cùng triệu vân hai người hán kinh h ỉ nói hai người các ngươi cũng trở về rồi vội v ạ n đi với ta thấy thiên tử chúng ta thảo luận b ư ớ c kế tiếp hành động hoàng nguyệt anh tại cửa sổ cười nói ngươi muốn gặp thiên tử lời nói chỉ sợ còn phải ra chuyến xa nhà la tín ngạc nhiên làm sao lưu hiệp tiểu tử kia lại chạy đi nơi đ â u rồi hắn có phải là từ lúc từ trường ăn sau khi ra ngoài nhìn thấy tổ quốc bát ngát tốt đẹp non sông rất hưng phấn từ đây liền thích khắp thế giới vui chơi rồi cao thuận nói chúng ta tiến phòng nghị sự nói chuyện đi đám người tiến phòng nghị sự vào chỗ la tín nhìn thấy trừ chư nữ tụ tập đầy đủ bên ngoài cũng chỉ có cao thuận triệu vân hai người những người khác tất cả đều không tại âm thầm lấy làm kỳ triệu vân làm chủ trì người bắt đầu phát biểu h á n đối la tín nói kỳ thật các ngươi nhập giang đông không lâu về sau vậy hạ liền cùng tào tháo viên thiệu lưu bị ba huynh đệ dẫn đầu mười lăm vạn tinh binh từ di lăng ngược sông nhập xuyên la tín xứng sờ nói lưu hiệp tiểu tử này ngự giá thân trinh hắn được hay không tào tháo viên thiệu đều có phong phú lanh binh kinh nghiệm quan vũ trương phi điển vi cũng là thế gian khó được mạnh tướng lưu trương ám n ư ợ c cũng không có vấn đề trương xuân hoa nói la tín gật đầu như vậy hiện tại kinh châu chính là ném cho cao thuận cùng triệu vân phụ trách Bệ hạ nói rồi kinh châu hiện tại là quân ta căn cứ đại bản doanh tuyệt đối không thể sai sót cho nên ra lệnh cho ta hai người cùng lữ bố hoàng trung ngụy diên chờ ngươi trở về cùng ngươi thương lượng kinh châu sự vụ về hai quản triệu vân nói tại bình định dương châu về sau cao thuận triệu vân đều là châu nục quan giai cùng la tín tướng cũng cho nên lưu hiệp để bọn hắn thương lượng xử lý hoàng nguyệt anh nói hoàng trung cùng ngụy diên là la tín thu thuộc cấp triệu vân lại là huynh đệ của ngươi cao thuận càng là ngươi một tay tiến cử đứng dậy kỳ thật ý của bệ hạ rất rõ ràng chính là để la tín thủ kinh châu triệu vân cùng cao thuận cùng một chỗ vớt cảm nói từ la tín lĩnh kinh châu mục không thể thích hợp hơn để ta thủ kinh châu la tín nhãn châu xoay động nói cái này dường như có chút không quá may mắn cái này còn có thể có cái gì điểm xấu nữ ba vương tôn thượng hương xem thường nói chính là lữ linh khởi cắm đao chẳng lẽ ngươi là ôn thần các ngươi không hiểu là tín v à o đầu để hắn thủ kinh châu chẳng khác nào là để hắn thay thế trong lịch sử quan vũ vị trí làm hắn cảm thấy trên cổ l ạ n h lạnh ư ơ năm g thủ Châu. đó quan vũ cũng là bởi vì cự tuyệt tôn quyền v ì tử cầu thân đồng thời giận phun tôn quyền hổ nữ há có thể phối quyền tử từ đó cùng tôn quyền kết toán cuối cùng tại vây lưu p lưu hiện tại tôn quyền sớm đã đối la tín lên sát tâm mà lại la tín cũng vừa cùng tôn quyền người yêu bộ luyện sư tại hợp phi đụng hồ tôn quyền một thành hai người đã không phải là mâu thuẫn nội bộ nhân dân mà là mâu thuẫn địch và ta quan hệ la tín xem ở tôn thượng hương trên mặt mũi có thể không đi đánh lén tôn quyền chiếm đóng giang lăng lại không cách nào cam đoàn tôn quyền không đến đánh lén hắn giang hạ không có gì đáng lo lắng nữ ba vương mày liễu một d ự thẳng nói ngươi nếu là lo lắng ngượng nghịu mặt mũi về sau giang hạ liền từ ta đến thủ ta nhị ca nếu là thật đánh tới ta lánh binh giải quyết hắn ngươi nhìn thượng hương đều lập trường kiên định đứng tại ngươi bên này ngươi còn lo lắng cái gì lữ linh khởi khuyên la tín nói la tín ngẩng đầu nhìn lữ linh khởi một chút nhớ tới cha nàng lữ bố không khỏi che cái chán tạo nghiệp à. cái này tình thế làm sao cứ như vậy giống đâu quan vũ bị tôn quyền phía sau đâm dao găm thời điểm cũng chưa chắc phải nhất định sẽ thua lúc ấy giang l a n g mi phương d ầ u giang khẩu phó sĩ nhân nếu như có thể thủ vững đợi đến quan vũ hồi sư cứu viện liền đông ngô điểm kia trên lục địa sức chiến đấu chỉ sợ cũng không làm gì được uy c h ấ n công nhân quan vũ đại quân hiện tại la tín vừa lúc liền đem một cái sau đầu sinh có phản cốt ngụy diên phái trú tại dầu giang khẩu lưu hiệp lại bởi vì lữ linh khởi quan hệ mà giữ lữ bố lại đến tương trợ la tín phản bội quan vũ mi phương là lưu bị đại c ứ u ca quen có tên khốn kiếp danh s ư n g lữ bố là la tín cha vợ đều có quan hệ thân thích thế cục này thấy thế nào đều là quan vũ mất kinh châu phiên bản la tín chỉ cảm thấy đầu có chút lớn ông ông rung động triệu vân cùng cao thuận nhìn hắn tình huống không đúng hỏi vội la tín ngươi cái nào không thoải mái la tín nhìn xem hai người này không cần phải nói một cái đối ứng chu thương một cái đối ứng vơ ư n g vừa chu vương hai người là quan vũ đồng đảng nghe biết quan vũ tin chết sau đều tự sát Á đủ thật là một cái hoàn mỹ lịch sử tái hiện a la tín nhất thời im lặng các ngươi mấy ngày nay đều làm những gì trương xuân hoa hỏi bộ luyện sư nói làm sao cảm giác la tín có chút không thích hợp chỉ là du sơn ngoạn thủy mấy ngày bộ luyện sư nói không có làm cái gì chuyện đặc biệt nha điêu thiền thon thon tay ngọc ôm bộ luyện sư mảnh liêu eo thon tại bên thai nàng thấp giọng nói luyện sư ngươi có phải là cùng la tin cái kia rồi phi ngươi nghĩ đi nơi nào bộ luyện sư mặt đỏ lên tại điêu thiền ăn mặc màu xanh nhạt quần tất tròn nhuận ngọc trên đùi hung h ă n g vỗ một cái chúng ta chẳng có chuyện gì ai biết các ngươi có hay không điêu thiền cười khanh khách tại bộ luyện sư trên lưng nhẹ bót một thanh thái văn cơ ngồi tại hai người bên cạnh thấy thế hỏi hai người các ngươi đang cắn cái gì lỗ thai có phải là có bí mật bộ luyện sư nói không có có cũng không nói cho ngươi điêu thiền hì hì cười một tiếng chân cơ sông điêu thiền đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói ngươi một hồi vụng trộm nói cho ta chuyện gì chuyện gì tôn thượng hương thấy bên này náo nhiệt chạy tới cùng bộ luyện sư nhét chung một chỗ hỏi các ngươi vừa rồi nói cái gì chuyện bát quái là nữ thiên tính của con người trong lúc nhất thời trừ nữ tiêu điểm tất cả đều bỏ vào bộ luyện sư cùng điêu thiền trên thân đều muốn biết các nàng vừa rồi đang nói cái gì đều vô sự la tín mở ra hai tay lớn tiếng nói đem chú ý của mọi người kéo lại hắn nói thủ liền thủ đi dù sao ca có rất nhiều bản sự nha lá gan mập ha chân cơ đùng hất lên roi ra đêm nay đến tỉ tỉ trong phòng đến nhìn ngươi có phải hay không thật dài lá gan đừng n ị c h nói chuyện đứng đắn đâu la tín nói hắn đối triệu vân cao thuận nói nếu ta lưu thủ kinh châu kia hai người các ngươi sau này liền giữ vững giang hạ trọng điểm là đề phòng tôn quyền người áo trắng vượt sông chỉ cần triệu vân cùng cao thuận thủ giang hạ không ném liệu lữ mông cũng không có lá gan kia vượt qua giang hạ đi tập giang lăng giang hạ là đối đông ngô t ắ c chiến lô cốt đầu cầu là chiến đấu tuyến đầu các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận không nên chúng đông ngô mà tính toán triệu vân cùng cao thuận đều biết tôn quyền đã đối la tín trở mặt cho nên bọn hắn thần sắc trang nghiêm đối la tín gật đầu đáp ứng trương tinh t h ả i t o mò hỏi là tướng quân ngươi để triệu vân cùng cao thuận tướng quân thủ giang hạ chính ngươi đâu chẳng lẽ ngươi muốn đi thủ di lăng di lăng hiện tại là hán quân đối quân áo đen tuyến đầu la tín đi thủ di lăng tùy thời tiến công tương dương cũng phù hợp hiện trạng không la tín lắc đầu ta sẽ đi thủ giang lăng đám người tất cả đều đ ộ n g dung hoàng n g u y ệ t anh hỏi ngươi chuẩn bị đối giang lăng đông nô quân triển khai tiến công sao hoàng n g u y ệ t anh từ trên tâm lý vẫn là hy vọng hán quân có thể cùng đông nô bảo trì minh hữu quan hệ không muốn hai mặt thụ địch nhưng dưới mắt nếu tôn quyền đối la tín lộ sắc cơ hướng la tín tiến quân mánh liệt la tín quay giáo một kích cũng tại nàng trong dự liệu la tín vẫn lắc đầu nói ta sẽ tại người áo đen đánh hạ giang lăng về sau lại tiến công giang lăng như vậy đông ngô người cũng không lời nói kia còn phải chờ thêm một thời gian thật dài quan ngân bình nói một cái lính liên lạc vội vã chạy vào nói la tướng quân hạ hầu đôn dẫn đầu quân áo đen công phá giang lăng thành đông ngô bộ đội ngay tại tháo chạy chương 610 tốc độ công giang lăng quan ngân bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc làm sao la tướng quân ngươi vừa nói xong đông nô liền tan tác ngươi có phải là cùng đông nô thương lượng xong tiểu kiêu lạc lạc cười la tướng quân rất ít gạt người n h à la tín đứng lên nói lấy giang lăng cơ hội đến đừng cho người áo đen điều chỉnh thời gian chúng ta lập tức tiến đánh giang lăng chúng nữ thấy rốt cục có thể tiến đánh giang lăng khối này quân sự yếu địa cùng kêu lên gieo họ trương tinh thải trầm tĩnh trên mặt cách ra lửa nóng ánh sáng linh khởi thượng hương vẫn là chúng ta ba cái tiên phong lữ linh khởi gật đầu tôn thượng hương kêu lên kia là đương nhiên thượng hương ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ áp chế đối phương xạ thủ bày tiên phong để các nàng đi làm la là tín nói tôn thượng hương quệt miệng tức giận nói tuân lệnh thượng hương ngươi gần nhất làm sao càng ngày càng nghe la tín lời nói rồi vương nguyên cơ ngạc nhiên nói cái này có chút không quá giống di vãng không sợ trời không sợ đất nữ ba vương tôn thượng hương thở dài một hơi không có cách ai bảo ta tài nghệ không bằng người đâu võ nghệ không người ta cao tiện thuật không người ta tốt quan giai không người ta lớn đành phải thành thành thật thật nghe lời chúng nữ đều che miệng cười trộm ngươi cũng có hôm nay la tín dặn dò lính liên lạc khoái mã thông báo dầu giang khẩu ngụy diên cùng di lăng hoàng trung riêng phần mình lánh binh đánh chiếm một môn để lữ bố tướng quân dẫn quân tại miệng hồ lô một vùng bố trí mai phụ ngắm bắn kẻ địch từ tương dương phái tới việt quân lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi hán quay đầu hướng triệu vân nhị t ư n g nói triệu vân cao thuận có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi các ngươi chỉ có năm nghìn binh mã có thể hay không tại ta công giang lằng trong lúc đó cam đoàn giữ vững giang hạ được không có vấn đề triệu vân cao thuận một lời đáp ứng hoàng nguyệt anh phản đối nói chỉ có năm nghìn binh mã thủ thành chỉ sợ có chút quá mạo hiểm đông nô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đông nô binh mới từ giang lăng tan tác ta lượng bọn hắn không có lá gan cùng lòng dạ đột kích giang hạ coi như thật đột kích có triệu vân cùng cao thuận tại cũng sẽ không để bọn hắn chiếm tiện nghi đi la tín lơ đ ế n nói hoàng nguyệt anh không còn phản đối cùng la tín bọn người cùng một chỗ lanh binh vượt sông thẳng đến giang lăng trên đường đúng lúc đụng tới chu du cam ninh cùng lăng thống tam tướng la tín hướng chu du chào hỏi đại đô đốc các ngươi cứ như vậy đem giang lăng ném cho quần áo đen l ê n rồi đây chính là giang đông môn hộ các ngươi vứt bỏ như tệ cây trổi như vậy được không chu du vốn là còn lo lắng la tín sẽ thừa cơ báo thủ công kích phe mình gặp hắn một mặt cười hì hì không có ác ý bộ dáng nhân tiện nói la tướng quân chúng ta chỉ là nhất thời binh lính chưa đủ trở về lấy binh thôi lấy binh liền trở về thu giang lăng không cần làm phiền các ngươi chúng ta hán quân sẽ đem giang lăng từ người á o đen trong tay đoạt lại chiều hán thổ địa từ chúng ta hán quân đến thủ la tín cười dơ roi phóng ngựa mà đi cam ninh cả giận nói đại đô đốc ngươi nhìn hắn kia dao không coi ai ra gì dáng vẻ lăng thống cũng nói đại đô đốc chúng ta đi đem giang hạ đánh hạ đến để hắn đắc trí chu du nhìn xem la tín đại quân đi qua dùng mắt đo tính toán một cái nói la tín vậy mà mang hơn năm vạn nhân mã đi công giang lăng xem ra hắn tình thế bắt buộc hắn mang đi hơn năm vạn người giang hạ trong thành lính phòng giữ tất nhiên trống g i ỗ n g cam linh cười lạnh không sai chu du nói hai người các ngươi cấp tốc thống hợp bộ đội của chúng ta phải nhanh lăng thống cùng cam linh lĩnh mệnh ngay tại chỗ tập hợp đông n ô tàn binh la tín dẫn dắt đại quân tiến chạy giang lăng thành cửa nam hạ trên thành khói lửa tràn ngập dưới thành một mảnh hỗn độn khắp nơi là người áo đen cùng giang đông quân thi thể cùng vứt đao kiếm mũi tên lúc này sớm có binh sĩ vì hắn đeo lên tràn đầy mười hai cái bao đựng tên hắn cũng không lãng phí thời gian cùng tôn thượng hương đi đến đen áo người tầm bắn phạm vi bên d ư ớ i chính là một đợt liên s ạ n g ư ờ i áo đen mười phần nhạy bén co lại đến đống tên sau thái văn cơ cùng vương nguyên cơ vung tay lên mấy đội cung tiến thủ mỗi người trước người phối một cái tấm thuẫn binh hộ vệ lấy trước đi vào vị trí thích hợp dương cung lắp tên hướng trên cổng thành vọt tới người á o đen không ngờ tới lần này hán quân sẽ xuất động cung tiễn bộ đội trước công đồng thời bọn hắn vừa mới đánh hạ giang lang thành cung phòng bộ đội nhất thời thống tập không dậy lập tức bị đẩy trời mưa tên áp chế đống tên bên trong không ngóc đầu lên được lữ linh khởi ra lệnh một tiếng trương tinh thải quan ngân bình bộ luyện sư điêu thiền t r ư tướng cùng thang mây binh kêu gào bay thẳng dưới thành la tín thấy lần này kẻ địch cung tiễn thủ không nhiều thế là hai cánh tay chấn động đem phía sau bao đựng tên đều chấn thoát phi thân cưới lên thiên lý truy vân yên sức ngân thương nơi tay bay nhanh đến dưới thành làm trước đạp lên thang lây hướng trên cổng thành trèo đi gia hỏa này đã nói x o n g cung tiễn viễn trình áp chế kết quả hắn ngược lại chính mình trước công kích tôn thượng hương oán trách một tiễn bắn chết một cái trên tường thành ngoi đầu lên người áo đen ai bảo hắn là chủ xoáy đâu thái văn cơ cười nói lần sau ngươi nhất định sẽ có cơ hội làm tiên phong vương nguyên cơ nói lần này người áo đen làm sao cảm giác yếu như vậy bọn hắn vừa công x o n g thành đánh x o n g đông n ô b ì n h tổn thất khẳng định không nhỏ lại bị chúng ta tinh nhuệ tập kích này lên kia xuống đương nhiên mạnh không dậy hoàng n g u y ệ t anh thống lĩnh trung quân chờ đợi cửa thành mở ra một khắc này la tín phá trần tốc độ hai trăm vận chuyển tới cao tốc nhất hướng lên tật trèo trên cổng thành đột nhiên xuất hiện một viên mặt mũi tràn đầy hắc khí võ tướng trong tay một người cao đại đao hướng phía dưới vung trảm một đạo dài đến mấy trượng hẹp nguyệt hình đao khí bay ra la tín tay mắt lênh lệ dưới chân trên thang mây mượn lược đạp một cái hiện lên đao khí thẳng nhảy lên giữa không trùng bảy tám giá thang mây tất cả đều bị đao khí răng rắc một tiếng chặt đứt thành hai đoạn rớt xuống chương sáu trăm mười một thương cùng đao phong tư thang mây vừa đ ứ t ngay tại bên trên trèo lữ linh khởi bọn người liền tất cả đều rớt xuống tôn thượng hương ở phía xa nhìn xem kinh ngạc nói hạ hầu đôn tên kia căn bản không có đấu hồn là thế nào thả ra mãnh liệt như vậy đao khí ngày đó tào tháo cùng viên thiệu binh vây trường an la tín độc đấu hạ hầu đôn điển vi lữ bố ba người tôn thượng hương nhận ra này viên h ắ c tướng chính là lần kia thấy qua hạ hầu đôn không xong la tướng quân gặp nguy hiểm thái văn cơ cả kinh nói thượng hương nhanh dùng ngươi cung t i ễ n ngắm bắn người áo đen đại tướng vương nguyên cơ nói mắt thấy la tín giờ phút này thân ở giữa không trùng không có chút nào mượn được chỗ lại bởi vì tiếp cận hạ hầu đôn chúng tán h ồ n hương chiến khải bên trên đấu hồn đã tát trên lưng to lớn đấu hồn ngưng tụ thành phượng hoàng c h i dực cũng biến mất không thấy gì nữa nếu là bị người áo đen võ tướng công kích dù cho không bị giết chết cũng sẽ ngã thành tàn tật tôn thượng hương kéo căng cung nhắm chuẩn lại để xuống dầm chân nói hai người vị trí trung điệp ta như bắn hạ hầu đôn nói không chừng sẽ ngộ chúng la tín đám người bất đắc dĩ thuốc thủ vô sách muốn giúp không còn chút sức lực nào hạ hầu đôn cũng đã hướng giữa không trung la tín xuất đao trường đao vung ra không trung hình thoi đao hoa thịnh phóng tám đạo mạnh mẽ đao khí hướng la tín đánh tới muốn đem la tín giữa trời chém thành tám đoạn đến hay lắm la tín ngân thương mau lẹ đánh ra chính đập vào đao khí phía trên mượn chạm vào nhau chi lực thân hình lần nữa bay lên ba trượng phi không chi thế chưa hết đem thân vận một cái xéo xuống hạ hầu đôn nhanh đ â m phi long tránh la tín dáng người vận thương xoay chuyển cấp tốc không có đấu hồn mũi thương bên trên không cách nào dẫn xuất cự lòng chỉ đem lên quay quanh cương phòng như mũi nhọn bay chui trợt đâm hạ hầu đôn hạ hầu đôn cầm trong tay thiên đao gãy ngang cầm tre ở trước người một bàn tay khác g á n lấy s ố n g đao la tín mũi thương liền chui tại trên thân đao của hắn c h ó i hai kim thiết dao sắt thanh n ầ m vang lên liên xuyến hỏa tinh c u ồ n g bốc lên mạnh mẽ lực t r ù n g kích đâm đến hạ hầu đôn liền lùi lại năm bước mắt thấy la tín chiêu thức sắp hết hạ hầu đôn cắn răng phẫn n ộ quát cút dùng hết toàn lực chuyển e o đem thiên đao gãy hướng bên cạnh manh vứt bỏ vê anh la tín bị một cỗ cự lực vứt bỏ được phía sau l ư n g đụng vào thành lâu đóng tên bên trên mấy tên người áo đen tay cầm trường kích hướng hắn đâm tới hắn ngân thương liền quái bắn ra trường kích t hạ ư thương ơ n bên trên hàn màng phun ra nuốt vào ở giữa, mấy tên trong hắc ý nhân thường ngã xuống g giữa, đất. Chết đi cho ta. ra hắc cho h vào mấy ở đi hầu đôn thiên đao gây ngang kéo một đạo nguyệt nha đao khí bay ra la tín túi đầu xuống h à m eo sau lưng kiên dày tường gạch răng rắc một tiếng bị chém rách nát gạch đá văng từ phía la tín trong tay ngân thương như chiến long quay biển mang theo xoay tròn cường phong đâm ra hạ hầu đôn trực đao nghiêm cản hỏa hoa vẩy ra bên trong mạnh mẽ xoắn ốc lực tướng hạ hầu đôn bắn ra mấy bước la tín mũi thương đâm vào tường gạch bên trên đoặt ở trên tường chui ra một cái to bằng cái bát tô động la tín không cho hạ hầu đôn nhàn d ỗ i cơ hội tật thân tiến trước thương lên chỗ chiêu chiêu không rời hạ hầu đôn quanh thân yếu hại trong lúc nhất thời hạ hầu đôn bị hắn thần tốc thương pháp làm cho chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả hạ hầu quách mặc dù võ nghệ bên trên rơi hạ phòng lực công kích bên trên lại không có giảm bất chút nào đ a o thương chạm vào nhau hai người đều hô cảm hai tay chấn động đến run lên hắn lực lượng lại cùng la tín liều cái thế lực ngang nhau hạ h ầ u đôn xem ra ngươi trận này dồ tê in ăn không ít nha la tín t r e o chọc nói sức lực rất lớn hắn trên miệng dù đang nạ g báng âm thầm lại đem trước đó tồn tại dự bị chín điểm điểm thuộc tính toàn thêm đến võ lực bên trên võ lực giá trị từ sáu mươi mốt tăng lên tới bảy mươi đây là la tín trở lại tam quốc về sau lần thứ nhất đem điểm thuộc tính thêm đến võ lực giá trị bên trên trước đó hắn ỉ vào kỹ năng bị động tín ngưỡng đem tốc độ chuyển hóa thành võ lực lại tăng thêm chính mình đấu hồn cùng chiến khải mạnh mẽ lúc đối địch dư x à i là lấy luôn luôn đem điểm thuộc tính thêm đến các hạng mục bên trên hình thành càng toàn diện năng lực chiến đấu cũng vì vậy mà thu hoạch được trí hồn cái này mạnh mẽ kỹ năng hiện tại đối mặt người áo đen lúc chiến đấu đấu hồn đã hoàn toàn mất đi hiệu lực là càng dựa võ lực tiến hành chiến đấu thời khác hẳn cái khác thực dụng thuộc tính cũng cơ bản đều mát trị số rốt cục bỏ được đem điểm thuộc tính thêm đến võ lực bên trên la tín thêm thuộc tính thời điểm hạ hầu đôn hai tay nắm chặt trôi lao gầm thét một tiếng toàn thân khí thế phóng đại t ê lạp thân trên quần áo đều bị cương khí n ứ t vỡ lộ ra thép thạch cơ bắp thiên đao gậy hướng la tín vào đầu chém thẳng vào mạ xuống theo hạ hầu đôn cương kình toàn diện bộc phát thiên đao gãy lơi đao huyện hóa ra bảy đạo lăng lệ cương phong suy suy tiếng vang bay tập la tín la tín nhãn trâu xoay động l ù i bước vội vàng t ố i lui ngân thương nhẹ ước lượng đinh đinh đinh đinh một trận tật vang thiên đao gãy bay đập tới đến cương phong từng cái bị hắn đánh bay muốn chạy trốn hạ hầu đôn cất bước đuổi theo hai tay liên tục vung đao không ngừng đao cương lao vùn vụt hắn cười ha ha nói từ trước đến nay không ai có thể tại ta thiên đao gậy phía dưới đào thoát đánh dắm đông nô cam ninh lang thống chu du tất cả đều sống được thật tốt ngươi thiên đao gậy thả chạy người nhiều đến nhiều vô số kể la tín nạo báng hạ hầu đôn quay người tật đi vào trên cổng thành cung tiễn thủ cùng đao phủ thủ tướng lẫn vào trong đội ngũ thương mang hiện lên mấy tên người áo đen đổ xuống bởi vì la tín đã leo lên thành lâu chỉ huy cung t i ễ n bộ đội thái văn cơ cùng vương nguyên cơ sợ nộ thương la tín đã mang theo cung t i ễ n bộ đội rời khỏi phạm vi công kích không còn đối trên cổng thành cung t i ễ n thủ tiến hành áp chế cho nên người áo đen cung t i ễ n thủ bắt đầu hướng dưới thành ngay tại tu bổ thang m ơ y bộ đội tiến hành xạ kích la tín đột tiến đến cung t i ễ n thủ trong đội chuyên môn tìm cung t i ễ n thủ công kích ngân thương mau lẹ vô cùng b ư ớ c lên từng cái cung t i ễ n thủ hướng về sau ném lấy ngăn chậm phía sau hạ hầu đôn đuổi theo tốc độ vì có thể đuổi kịp la tín Hạ h ầ gầm u đôn đao thanh bên trong, hổ âm c ư ơ n g bốn phía, liên t ụ c đ e m bay tới cùng tiễn thủ chém thành mấy khối. Thành đỏ, hổ, cùng c h é một thành khối, mấy m thân thép rất nhánh nhanh đen cơ bị mươi á u t n h u màu ộ m thành đỏ, g i ố n như g một đánh ầ u huyết quầng đuổi hổ, theo tại tín. điên đ Trường la 612, tan hạ hầu đôn hoàng nguyệt anh nhìn xem trên cổng thành hạ hầu đôn dọc đao quẩn g chạm người áo đen huyết nhục văng tung t ó é không khỏi động dung nói những này hát hóa võ tướng thật sự là tàn bạo đối với mình người vậy mà cũng không chút lưu tình chém giết đây chính là cái gọi là một tướng công phu vạn cốt khô đi thái văn cơ thở dài chúng ta chiều hán nếu là bị như vậy người thống trị lao bách tính làm sao lại có ngày sống dễ chịu vương nguyên cơ cùng tôn thượng hương đều gật đầu đồng ý tôn thượng hương nhìn xem dưới thành thang mây đội đã đem gần xây xong thang mây kích động đối thái văn cơ nói văn cơ hiện tại cũng không cần đến ta ngắm bắn thành lâu cung tiến thủ ta có thể hay không tới tham dự trèo lên thành chiến bây giờ thái văn cơ bộ luện y sư hoàng nguyễn anh trương xuân hoa chính là la tín phía dưới tứ đại quan chỉ huy tôn thượng hương bị la tín an bài làm tay bắn tỉa hiện tại nếu không có quan chỉ huy mệnh lệnh nữ bá vương cũng không dám vọng động thái văn cơ hiểu rõ tôn thượng hương tính cách nếu không để nàng ra trận chỉ sợ sẽ đem nàng nín chết gật đầu nói có thể người háo đen hung ác ngươi cẩn thận một chút nữ bá vương cầm lấy nhật nguyệt song hoàn hưng ơ phấn đến ngao ngao hướng giang l a n g thành tường gọi tới tiểu kiêu thấy nữ bá vương chạy nàng cũng đầy mặt mong đợi nói người ta cũng rất muốn tham gia trèo lên thành chiến tiểu kiêu ngươi một hồi theo chúng ta trung quân từ cửa thành tấn công vào đi hoàng nguyện anh nói thang m â y bộ đội rốt cục lần nữa dựng lên dài bậc thang trương tinh t hải lữ linh khởi tôn thượng hương chư tướng xông lên trước hướng trên thành trèo đi